Lần này, kinh mọi người cầm thiếu chút nữa rớt, nghe nói vương gia cô nương này từ sinh hạ tới, liền rất thiếu cười hoặc là khóc, cả ngày đỉnh một bộ diện than mặt, cũng rất ít chủ động phản ứng người, bộ dáng này, chính là mọi người chứng kiến lần đầu. Này tin tức kích thích, người khác trong lòng tưởng, ngậm toàn cũng không biết, nàng chỉ biết, nàng nhìn như vậy vườn tay chờ nắm động tác, như thế nào như vậy quen mắt, tựa như chính mình kiếp trước thế giới kia người với người chào hỏi phương thức. Mặc kệ nàng trong lòng như thế nào kinh dị. Nàng vẫn là thử vươn tay cùng nàng nắm một chút ngươi hảo, ngự yên, ta kêu đường mộng toàn. Vương ngự yên nhìn đến mộng toàn như vậy đáp lại phương thức, hiển nhiên cũng là ngây ra một lúc, tiếp theo, đáy mắt lộ ra một tia mừng như điên, cũng gần là một chút, liền lại thu trở về. Nhưng chính là lần này, mộng toàn đã nhìn cái minh bạch, nàng rõ ràng cũng cảm giác được tay nàng có ti run dậy. Chẳng lẽ, cái này vương ngự yên, cũng là từ thế giới kia tới. Mộng toàn trong lòng trên cơ bản đối nàng có ti tìm tòi nghiên cứu vương thú Vương ngữ yên buông ra tay nàng lúc sau, không nói nữa, lại biến trở về kia trương diện than mặt, túi đầu uống trà. Người khác cũng không thấy ra cái gì, cho nên ánh mắt cũng liền từ nàng hai trên người thu trở về, nên nói nên cười nên vui cười đánh chửi tiếp tục. Lúc này, trong đỉnh tổng cộng 8 vị tiểu thư, mộng toàn bên này 4 cái, tống tử u bên kia 4 cái. Rượu rượu xem chính mình lại kêu lên tới một cái, biểu tình lập tức càng tinh thần, nàng lại nhìn về phía đối diện, suy nghĩ một chút. Nhìn về phía cái kia phấn áo tím váy nữ tử nói, vị này chính là Phó tỷ tỷ, binh bộ thượng thư phó đại nhân gia Thiên Kim. Diệu Diệu nói, vị tiêu binh bộ thượng thư đại nhân gia Thiên Kim, nhìn thoáng qua Diệu Diệu, lại nhìn thoáng qua Ngộng Toàn, cười cười, "Ta kêu Phó tròn tròn, Đường tiểu thư." Phó tròn tròn cũng chỉ là đối mộng Toàn gật gật đầu, cười một chút, cũng không có lại đây. Ngộng Toàn đối với nàng cười một chút, hành động, "Phó tiểu thư." Ngộng Toàn nghe ra nàng thanh âm, ban đầu nói chuyện thanh âm chính là nàng. Thích mộng thần, lại còn không tới gần chính mình, cô nương này cũng nên cùng cái kia tống tử ưu giống nhau, đối cái kia nữ tử có điều kiên kỵ. Diệu diệu xem nàng không lại đây, đã là minh bạch cục diện khả năng chính là như vậy, sau đó trước chỉ vào phía trước thanh âm lười biếng cái kia nữ tử giới thiệu nói, vị này chính là lại bộ thượng thư cung đại nhân gia nhị tiểu thư cung tỷ tỷ. Diệu diệu cười nói, mặt khác vị này chính là hộ bộ thị lang gia phạm tỷ tỷ. Diệu diệu lại nhìn mặt khác vị kia liếc mắt một cái, đạm đạm cười nói. Ngọc Toàn nhìn kia hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu. Kia hai người nhìn Ngọc Toàn liếc mắt một cái, cũng gần là gật gật đầu. Ngọc Toàn trong lòng minh bạch, bên kia bốn người, phó tròn tròn, tống tử hưu cùng cái kia phạm tiểu thư, này đây cung nhị tiểu thư là chủ. Lại bộ thượng thư, trưởng quản cả nước thậm chí trong triều văn chức nhận đuổi cùng khảo hạch. Đương nhiên, bọn họ còn có lớn hơn nữa hạng nhất quyền lợi, buộc tội. Chỉ cần bọn họ tra được hoặc là cho rằng vị nào cao nhân có tâm làm phản, hoặc là không hảo, hảo công tác đều có thể ở hoàng đế trước mặt thượng sổ con, cử báo, buộc tội. Lại bộ thượng thư cung tự chảy, cũng làm ngộng toàn lần này trở về cha Dương Đại Nhân sự kiện lớn nhất hoài nghi đối tượng. Lúc sau, cái này trong đình lâm vào xấu hổ thời gian, không có người ta nói lời nói, chỉ là một cái kính uống trà. Phía sau bọn thị nữ vẫn luôn bội trăng, trong lòng lại ở nói thầm, chẳng lẽ hôm nay cái này trong đình lá trà, vương phi cấp thượng hào trà. Đúng lúc này... Một cái thị nữ từ hành lang tiến vào đối bên này trong đó một cái thị nữ nói, Như họa, lúc này tam hoàng tử năm nay đề mục, thỉnh các vị các tiểu thư ở một canh giờ trong vòng hoàn thành. Dứt lời, vị kia thị nữ đưa cho Như họa một trường giấy. Như họa mở ra nhìn một chút, gật gật đầu, đối cái kia thị nữ nói, đã biết, đào hoa, thượng giấy đi. Trong đỉnh các tiểu thư nhìn đến đề mục tới, đều nhìn Như họa, chờ nàng tuyên đọc. ngô Toàn Nhân là lần đầu tiên tham gia, tuy rằng tò mò. Cũng không hỏi tống đái linh cái gì, chỉ là ở trong lòng suy đoán, tương vương phủ nha hoàn, thế nhưng cũng là biết chữ. 024, kỳ ba mệnh đề. Như họa thanh âm vang rội thì thầm, hôm nay ngắm hoa yến để mục là, đối với trước mắt rừng hoa mai, họa cây liếu. Nghiệm xong, nàng miệng mình đều hơi chút chịu chịu. Tam hoàng tử tuyệt đối là hoàng tử chung kỳ ba, mỗi năm ra đề mục đều là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Ngọc toán nghe được như vậy đề mục, đối cái này tam hoàng tử có điểm vô ngữ. Chẳng lẽ vị này hoàng tử là vị đầu bị sao? Lúc ấy thư tự môn siêu tập tin tức, hình như là bình thường. Bất quá, Ngộng toàn này đó đều là tâm lý suy nghĩ, mặt ngoài không có bất luận cái gì dao động, vẫn luôn là như vậy đảm nhiên. Các vị các tiểu thư nghe được mệnh đề sau, cũng là không khỏi túi đầu buồn cười, tam hoàng tử mỗi năm đều như vậy. Vương ngữ yên quay đầu nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, tâm lý âm thầm bội phục, vị này mộng toàn tiểu thư, tuyệt đối là một cái nội tâm cường đại, gặp chuyện bình tĩnh Các hoàng tử hai cái đỉnh hóng gió, nhân số ngồi cũng tương đối đều đều. Bốn vị hoàng tử bồi, là một vị ở các vị các tiểu thư trong mắt thực lạ mắt người. Người nọ tướng Mạo Tuấn Mỹ, có loại âm nu Mỹ, nếu không phải trên người kia một thân sắc khí, phòng chừng ở chúng các tiểu thư trong mắt, cũng sẽ là một cái tốt nhất hôn phu người được chọn. Liên tính là như vậy, từ bọn nữ từ nơi hai cái đỉnh hóng gió đầu tới ánh mắt, cũng có bộ phận liên tiếp đầu ở hắn trên người. Vị này đúng là phía trước phía trước ngộng thần cấp ngộng toàn nói cái kia Minh Hải Kình. Nam Minh quốc Bách chiến Bách thắng tướng quân Vương, cũng làm ngộng toàn phía trước trong miệng nói cái kia hắn. Hắn bị Phong làm tướng quân sau, đệ nhất kiện làm sự chính là hàng phục Nam Minh quanh thân hai cái vốn dĩ lệ thuộc với Bắc Vũ quốc tiểu quốc. Tấn Hàn ý tứ là muốn trực tiếp diệt quốc, Nam Minh quốc hoàng đế Bách với Bắc Vũ quốc áp lực, ngừng Minh Hải kình lệnh bước, chỉ lấy trở về thuộc sở hữu quyền, nếu không, Nam Minh quốc liền phải đã chịu Bắc Vũ quốc lại lần nữa thảo phạt, rốt cuộc như vậy xem như cùng Bắc Vũ phá hủy 10 năm trước quyết định từ kia sự kiện sau nam minh cùng bắc u quốc tế quan hệ biến khẩn trương lên tuy rằng không có xé rách mặt nhưng là cho nhau tri gian thương mậu cùng giao lưu ngừng rất nhiều cơ bản cũng đều dư lại nghiệp quan giống nhau dân thương ở ra quá vài lần án mạng sau đã không dám ở hai nước chi gian đi lại hoàn toàn chặt đứt lui tới lúc này đây minh hải kình vốn là lặng lẽ tới bắc u lại không biết hôm nay vì sao lại lộ diện nam cung ly từ đi vào cái này trong đình liền không nói gì đặc biệt nhìn đến minh hải kình sau trực tiếp biến thành diễn than Sau lại nhìn đến mộng toàn tới sau, sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Tam hoàng tử không phải không phát hiện Nam Cung Ly trước sau biến hóa, vốn dĩ sáng sớm từ trong cung xuất phát khi, đã bị báo cho Ngũ hoàng tử đi trước có việc rời đi, hắn liền có điểm hoài nghi Ngũ hoàng tử âm thầm làm chuyện gì, lúc này hắn chỉ cho rằng Nam Cung Ly là tìm Minh Hải Kình đánh nhau đi. Rốt cuộc 10 năm trước, hai người bọn họ ở trên chiến trường đã giao thủ, khi đó, Minh Hải Kình còn không phải tướng quân, Nam Cung Ly cũng không phải tướng quân vương. Chính là, lúc này Hai cái tướng quân vương chạm vào ở bên nhau, đình hóng gió người đều thỉnh thoảng lặng lẽ quan sát hai người bọn họ một chút. Ngộng thần cùng chăm dằm hợp nhất, là ngồi ở một cái khác đình hóng gió. trừ bỏ hai người bọn họ cùng một ít đại nhân gia công tử ở ngoài, cái này trong đỉnh còn có một vị bạch gì hay phiêu phiêu, tuấn mỹ phi phàm công tử, lúc này đang đứng ở đỉnh biên, thưởng thức này đẹp không sao tả xiết mai viên cảnh sát. Ngay từ đầu, mọi người cũng không nhận thức hắn là ai. Ngộng thần đã đến sau cũng nghi hoặc nhìn hắn một cái, đối hắn chắp tay xem như chào hỏi, đương Minh Hải Kình đã đến khi nhiệt tình cùng cái kia công tử chào hỏi, cũng nói chuyện sau khi mọi người nhóm mới biết được vị công tử này chính là trong truyền thuyết vân thần y quan môn đệ tử Diệu công tử Vân Trung Nguyệt. tức khắc chúng bọn công tử tranh nhau cùng hắn chào hỏi. mọi người thật là không nghĩ tới, đêm qua mới nghe nói Vân Trung Nguyệt tới rồi kinh thành, còn không biết thật giả đâu. hôm nay liền nhìn đến chân nhân, thế nhưng là so trong truyền thuyết còn rượu, còn có tiên khí, vô luận là hắn tuấn mỹ dung nhan. Vẫn là hắn bất phàm cách nói năng, đều làm hôm nay nhìn thấy người của hắn, đều bị cảm giác chính mình vinh hạnh. Trong truyền thuyết Vân Thần Y cùng hắn ái đồ tiểu thần Y gì kia đều là trên giang hồ truyền kỳ nhân vật, người bình thường nhìn thấy bọn họ thời điểm rất ít. Bởi vì chỉ có nhân ra được quái bệnh, bệnh bất trị, mới có thể mời đặng này hai thời trò, kia còn phải xem ngươi có thể hay không bắt được đến người, có người chỉ biết Vân Thần Y tiên cư hoa phong sơn, lại rất ít có người có thể tìm được lên núi lộ. Truyền thuyết Vân thần y cùng tiểu thần y đều là chế dược giải độc cao thủ, chỉ cần là hai thầy trò dược, đều là thiên kim khó cầu. Làm bác U người cảm thấy cao hứng, chính là vân trung nguyệt tiểu thần y ở Bắc U khai chính mình dược đường, lại không có đi nam minh khai, đây là khác nhau. Cho nên, Minh Hải Kình hôm nay đi vào Bắc U, vài vị hoàng tử đều rõ ràng, hắn là tới vì nam minh hoàng thất mua khoảng thời gian trước chuyển kia kêu ồn áo huyên náo hóa thi thủy tới. Vốn dĩ, tam hoàng tử là tưởng mời vân trung nguyệt cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau chính là Vân Trung Nguyệt cự tuyệt. hắn nói hắn là người giang hồ, sợ ở các hoàng tử trước mặt làm không chu toàn đến. Minh Hải Kinh vốn là muốn cùng Vân Trung Nguyệt ngồi vào cùng nhau, nhưng là bị Ngũ Hoàng Tử một câu kích thích chỉ có thể ngồi xuống các hoàng tử đỉnh hao gió. Ngũ Hoàng Tử rõ ràng, hắn khẳng định là muốn cùng Vân Trung Nguyệt lén dò hỏi hóa thi thủy sự, nhưng hắn chính là không nghĩ làm hắn bắt được. Kỳ thật Vân Trung Nguyệt nhân tính cách thực hảo, cùng chúng công tử ngồi ở cùng nhau sau, đều cho nhau nhận thức một chút, hắn cũng khen một chút ngọc mộ thần nói không hổ là kinh thành đệ nhất công tử, hắn nếu là có cái muội muội, nhất định kéo mộng thần đương muội phu, chọc đến mọi người cười ha ha, nói như vậy tiểu thần y lỵ mới là bọn họ cảm nhận trung diệu công tử. đương nhiên, cái này vân trung nguyệt chính là bạch vũ dịch dùng, hắn cùng Ngộng thần cũng là toàn bộ hành trình diễn trò, bắt đầu làm bộ không quen biết, sau lại cũng là chào hỏi một cái, đơn giản hàn huyên vài câu. một canh giờ sau, mọi người đều ngẩng đầu buông xuống trong tay bút. Như họa lại đây thu đi rồi mỗi vị tiểu thư trước mặt họa. Đương nàng thu được ngộng toàn trước mặt khi, khỏe miệng lại là hơi hơi vừa kéo. Vị tiểu thư này, cùng Tam Hoàng tử, nhất định là đồng đạo người trong. Các công chúa bên kia cũng đã làm xong, có vị thị nữ đã thu hồi, đi hướng Tam Hoàng tử bên kia. Cùng thời gian, bọn công tử nơi hai cái đỉnh hóng gió cũng đã thu hồi, đều hội tụ tới rồi Tam Hoàng tử trước mặt. Tam Hoàng tử nhìn trước mắt họa, gật gật đầu, ngừng đầu nói, mỗi cái trong đỉnh tuyển ra một người tới cùng ta cùng nhau bình hòa vẫn là năm rồi lão quý cũ hắn thanh âm bốn cái trong đình đều có thể nghe được hiển nhiên là dùng nội lực các công chúa bên kia tự nhiên là thất công chúa đã đi tới ngọn toàn các nàng bên kia trong lúc nhất thời không có thanh âm đều đề cử quốc cữu gia tiểu thư vương ngự yên vương ngự yên lại là lười quá khứ đề cử một toàn bên kia ba cái đều đề cử cung tiểu thư cung xảo xảo bên này diệu diệu cùng tống đái linh cũng đề cử một toàn lập tức hai người các tam phiếu Mọi người không có chủ ý. Ngọc Toàn lắc lắc đầu, vẫn là cung tiểu thư đi thôi, ta đối họa cũng không phải thực hiểu. Ngọc Toàn bởi vì phía trước ngũ hoàng tử cùng hai vị công chúa nguyên nhân, đương nhiên là không nghĩ đi, nàng tạm dừng một hồi mới chậm lại, nếu nàng trực tiếp chậm lại, sẽ làm người hoài nghi nàng giáp tâm. Cung xảo xảo làm bộ chậm lại một chút, đứng lên, hướng bên kia đi đến. Chuyện này, chính là nàng lần này tới tham gia hội ngắm hoa mục đích, nàng mục đích chính là tiến vào cái kia đỉnh. Nơi đó có nàng dưới đáy lòng ái mười năm năm nhân. Phần 17 Không hai năm, xảo xảo bị thương. Cung xảo xảo làm bộ chậm lại một chút, đứng lên, hướng bên kia đi đến. Chuyện này, chính là nàng lần này tới tham gia hội ngắm hoa mục đích, nàng mục đích chính là tiến vào cái kia đỉnh, nơi đó có nàng dưới đáy lòng ái mười năm năm nhân. Ngộng thần bọn họ cái này trong đỉnh vốn là đề cử vân trung nguyệt quá khứ, chính là vân trung nguyệt chối tử, tiến cử mộng thần. Những người khác cũng cùng nhau tiến cử mộng thần, rốt cuộc. Thân là đệ nhất công tử, mọi người chứ bỏ đối hắn bề ngoài ngoại, càng muốn xem hắn tài hoa. Bên này ba người đã ngồi định rồi, Ngộng toàn các nàng bên kia chậm chạp còn không có người lại đây, đại gia ánh mắt liền đều nhìn về phía bên kia. Lúc này, vừa lúc cung xảo xảo đứng lên, hướng ngoài đỉnh biên đi đến. Mọi người ngoài ý muốn một chút, vốn tưởng rằng là Ngộng toàn sẽ đi qua đâu, không nghĩ tới là cung xảo xảo. Tam hoàng tử nhướng nhướng chân mày, có khác thâm ý nhìn bên kia vững vàng ngồi mộng toàn liếc mắt một cái. Tư Mộng Toàn tiến vào bọn họ trước mắt kia một khắc, hắn liền thấy được đẩy trời hoa mai biển hoa phụ trợ ra Mộng Toàn, là như vậy có tiên khí. Tựa kêu mai hoa tiên tử rất xuống nhân gian giống nhau. kia một khắc, hắn nghe được chính mình tim đập nhanh hơn thanh âm. Cái gì kêu trời người chi tư, cái gì kêu hiểu điệu thục nữ, cái gì kêu không hề lý do tâm động, giờ khắc này Tam Hoàng Tử thật thật cảm nhận được. Hắn tin tưởng kia một khắc, này đó lãnh nhiệm vụ tới tuyển tức phụ bọn công tử, đại khái đều sẽ vì hôm nay Mộng Toàn tâm động đi. Giờ phút này, hắn chờ đợi chính là mộng toàn có thể lại đây, muốn cùng nàng nhiều hơn tiếp xúc. Rốt cuộc chính mình là hoàng tử, là ngôi vị hoàng đế đệ nhất thuận vị người thừa kế, hẳn là sẽ so người khác nhiều một phân cơ hội. Hắn biết kinh thành quý nữ có rất nhiều là thích chính mình, muốn gả cho chính mình làm tam vương phi, nhưng hắn cũng không có đụng tới tâm động. Giờ phút này nếu đụng tới thích, đương nhiên muốn chủ động xuất kích. Nếu chờ phụ hoàng hạ chỉ cấp chỉ hôn, ai biết đến lúc đó sẽ là ai đâu. Cho nên, hôm nay tam hoàng tử Chỉ ở Ngộng Toàn, nhất định phải làm Ngộng Toàn đối chính mình có một cái ấn tượng tốt. Cung xảo xảo ra đình Hóng gió sau, mắt nhìn thẳng, từng bước một hướng đi các hoàng tử nơi đỉnh Hóng gió. Càng tới gần cái kia đỉnh, nàng trong lòng càng là kinh hoàng không thôi. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, năm ấy, mới 18 tuổi nàng đứng ở ven đường chỗ ngoặc chỗ ăn đường Hồ Lô, căn bản là không thấy được một con chạy như điên mà đến mã. Mà đương kia người trên ngựa phát hiện chỗ ngoặc chỗ có người khi, đã là không kịp khống chế con ngựa, chỉ tới kịp phi thân dựng lên. Đi trước cứu cái kia tiểu nữ hài, người nọ sợ kinh ngạc con ngựa giấm hư người đi đường, không kịp đi khống chế con ngựa, nhanh chóng ném ra một phen truy thủ, thứ đã chết kia con ngựa. Khi đó hắn vẫn là cái nho nhỏ thiếu niên, khi đó nàng vì hắn tâm động. Sau lại, nàng mới biết được, hắn thế nhưng là hoàng tử, kia một khắc, nàng trái tim nhỏ phanh phanh phanh nhảy lợi hại, nàng hạ quyết tâm phải gả hắn vị phi, chiếu cố hắn nhất sinh nhất thế. Chính là càng là cẩn thận, càng là dễ dàng làm lỗi liền ở nàng cách này cái đỉnh còn có 3 mét xa khoảng cách khi, đột nhiên không biết như thế nào chân đã tê dần một chút, một cái lảo đảo ngã quỷ trên mặt đất, tốc độ mau đến bên người nàng thị nữ đều không kịp đỡ nàng. Với lúc tốt, nơi đó ven đường có một cục đá, mà nàng liền như vậy vừa lúc tốt đụng phải đi lên, tức khắc toàn bộ chân sẽ rách đau đớn, nàng nhịn không được phát ra hết thảm một tiếng. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi thế nào? Ngươi tới nào? Mau tới cứu tiểu thư A. Tiểu thư huyết Cung xảo xảo thị nữ kinh hoàng thất thố lớn tiếng kêu cứu. Mọi người nhóm đều kinh ngạc một chút, đứng lên, có chạy ra tới, có còn lại là đứng ở trong đình nhìn. Vị tiểu thư này, đi đường đều có thể đem chính mình té ngã. Tư mộng thần bọn họ trong đình ra tới một vị nam tử, nhanh chóng chạy hướng về phía cung xảo xảo, đem nàng đỡ lên, liền thấy được váy và táo màu đỏ tươi, cùng kia trắng bệnh sắc mặt. Cái này nam tử, là cung xảo xảo đại ca cung nghị hoành, ở kinh thành cấm vệ quân gánh đệ tam phân đội nhỏ đội trưởng. Sảo sảo hắn suốt ruột nhìn về phía cung Sảo sảo, đang muốn đi xem nàng chân, cung Sảo sảo nhẹ giọng gọi lại hắn, "Đại ca, đừng." Cung Nghị Hoành lúc này mới nhớ tới, muội muội vẫn luôn tâm nguyện chính là gả cho người nọ làm phi, nếu giờ phút này chính mình trước mặt người khác vãn khởi nàng váy xem nàng chân, như vậy liền đại đại không ổn. Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử cũng đã đi tới, nhìn một chút, Tam hoàng tử quay đầu phân phó nói, "Cung Nghị Hoành trước đưa ngươi muội muội đi phòng cho khách, các ngươi chạy nhanh tìm Tương Vương đi thỉnh đại phu." Quay đầu đối thị nữ phân phó nói, thị nữ lên tiếng, nhanh chóng chạy vội tìm tương vương đi. Cung xảo xảo từ đầu chí cuối, đều vẫn luôn ở túi đầu khóc thút thít, cả người run rẩy, đôi tay càng là run lợi hại, vẫn luôn không dám ngẩn đầu nhìn bất luận kẻ nào. Một cái tiểu thư khuê cát, đi đường đều có thể đem chính mình đi té ngã, này đối với mỗi một nữ hài tử tới nói, hẳn là nhất mất mặt sự đi. Hiện giờ, lại là ở người kia trước mặt, cung xảo xảo gần nhất hẳn là không dám lại trước mặt người khác xuất hiện. Có chuyện gì là làm người trong lòng đối chính mình thất vọng càng làm cho người khổ sở đâu. Một người xảy ra chuyện, cũng không thể ngăn cản này đó quý công tử nhóm tiếp tục ngắm hoa, thưởng họa tiếp tục giải trí. Cung nghị hoành ôm cung xảo xảo đi xuống sau, chỉ có ngân tú làm chủ nhân nữ hài tử, đi bồi cung xảo xảo đi. Từ đầu chí cuối, không ai nghĩ tới hoặc là nghĩ đến đây có tiểu thần y ở, làm thần y cấp cung xảo xảo nhìn xem. Khả năng, đại gia vẫn là sợ với hắn những cái đó truyền thuyết. Chuyên thuyết rượu công tử cùng vân thần y rìa giống nhau, chỉ xem nghi nan tập chứng. Mà cũng xảo xảo, khả năng chỉ là chân sát phá ra. Mà bạch vũ giả trang vân trung nguyệt cũng chỉ là bắt đầu khi nhớ mày, sau lại cũng không như thế nào chú ý chuyện này. Tuy nói y giả cha mẹ tâm, nhưng hắn, cũng không phải chân chính y giả, hắn chỉ là khách mời. Huống chi, đối phương là một người khuê trung nữ tử, bạch vũ ở trong lòng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là mặc kệ. Tam hoàng tử bọn họ bên này lại tiếp tục ngồi trở về chuẩn bị tiếp tục bình hòa. Lúc này đây, bên này như cũng là chỉ ngồi ba người, chờ mộng Toàn bên kia lại phái người tới. Tam hoàng tử trong lòng có một chút nho nhỏ vui vẻ cùng chờ mong. Lúc này đây, đương Ngộng Toàn hẳn là sẽ qua tới đi, tuy rằng lúc này trong lòng cao hứng không phúc hậu điểm, nhưng hắn chính là thật sự thật cao hứng. Bên cạnh dựa vào lan can đứng ngũ hoàng tử, nhìn cung nghị hoành ôn cung xảo xảo rời đi bóng dáng, khỏe miệng tiêu kiều, kiều, ánh mắt ý vị không rõ mị một chút. Không mắt đầu kiến thức nữ nhân. Xứng đáng bị thương. Ngộng Toan ở trong lòng thở dài, chỉ có thể đứng lên, đi ra đỉnh, hướng bên kia đi đến. Nếu nàng lại bất quá đi, tiếp theo cái qua khứ người, làm theo còn sẽ bị thương. Vừa rồi có lẽ người khác không thấy được, nàng chính là xem rõ ràng, Ngũ hoàng tử tay trong lúc vô tình giật mình, cung xảo xảo liền té ngã, rõ ràng là Ngũ hoàng tử ra ám khí. Ngộng Toan biết, hắn là ở ngăn cản cung xảo xảo qua đi, muốn chính mình qua đi. Xem ra, kế tiếp không chừng còn sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Cha mẹ nói rất đúng, các hoàng tử đều là chọc không được. Lúc này đây, Mộng Toàn ánh mắt đạm nhiên, gót sen nhẹ nhàng hướng về các hoàng tử đình đi đến. Nếu Mộng thần cũng ở, liền qua đi đi. Có đôi khi trốn tránh không phải biện pháp. Nếu chọc phải ngũ hoàng tử như vậy, đảo muốn nhìn hắn điểm mấu chốt ở nơi nào? ấn thư tự môn cha được tin tức ngũ hoàng tử nam cung ly hẳn là cái quang minh lỗi lạc, tương đối ngay thẳng người, có quân nhân phong phạm. Chính là giờ khắc này, Mộng Toàn hoài nghi, có lẽ hoàng gia con cháu liền không, cái đơn giản. Tứ Cầm sợ Mộng Toàn cũng không cẩn thận té ngã, vẫn luôn ở cánh tay thượng đỡ. Tống đái Linh do dự một chút, cũng đổi tới đỡ Mộng Toàn một khác cái cánh tay. Nàng cũng lo lắng Mộng Toàn té ngã. Chúng nam đối Mộng Toàn đi đường bị hai người đỡ không tỏ ý kiến, rốt cuộc đều biết thừa tướng Thiên Kim là cái bệnh tiểu nữ. Chỉ có những cái đó các tiểu thư, bĩ môi, tỏ vẻ chướng mắt người như vậy, nếu mảnh mai, còn ra tới làm gì? Đặc biệt bắt công chúa, đại đại mắt trợn sau, cũng từ bên kia đỉnh đi ra, đi theo ngộng toàn phía sau, khỏe miệng lặng lẽ kiểu một chút, tựa hồ tính toán làm điểm cái gì. Ngũ hoàng tử từ ngộng toàn gia đình hóng gió liền nhìn chầm chằm vào nàng xem, lúc này nhìn đến bắt công chúa đi theo ngộng toàn phía sau, hắn nhíu như mày Bắt muội là cái gì tính cách, hắn rõ ràng, một cái bị sủng hư nha đầu, một cái thích nơi nơi trò đùa dai nha đầu, lúc này xem như vậy chính là tưởng chơi xấu tiết ấu. 026, ái mộ người. Ngũ Hoàng Tử từ Ngộn Toàn gia đình hóng gió liền nhìn chầm trầm vào nàng xem. Lúc này nhìn đến bắt Công chúa đi theo Ngộn Toàn phía sau, hắn nhíu nhẽm mày. Bắt muội là cái gì tính cách? Hắn rõ ràng một cái bị sủng hư nha đầu, một cái thích nơi nơi trò đùa dai nha đầu. Lúc này xem như vậy chính là tưởng chơi sâu tiết tấu. Hắn mang theo cảnh cáo ánh mắt nhìn về phía Ngộn Toàn phía sau bắt Công chúa. Bắt Công chúa ngây ra một lúc, bĩu môi, lui ra phía sau một bước, không chút để ý đi tới. Mắt nhìn thẳng Ngộn Toàn. Biểu hiện giống như là rất ít tham gia như vậy hoạt động giống nhau, lúc này muốn nhiều khẩn trương có bao nhiêu khẩn trương, nhưng nàng trong nội tâm nhịn không được muốn mang cái này ngũ hoàng tử, vì cái gì sẽ chọc phải cái này ôn thần. Ngũ hoàng tử đối nàng phía sau bắt công chúa ánh mắt, nàng thấy được. Kỳ thật nàng cũng không lo lắng bắt công chúa đối chính mình xuống tay, rốt cuộc lấy chính mình thân thủ, cho dù không bại lộ thân thủ, nàng cũng không làm gì được chính mình. Ngộng toàn giờ phút này duy nhất lo lắng, là vạn nhất bạch vũ phát hiện chính mình là phượng thần. Vậy không hảo chơi. Ngậm Toàn đi vào đình khi, ánh mắt vẫn là vô tình nhìn thoáng qua một cái khác trong đình vân trung nguyệt. Đúng lúc vào lúc này, Bạch Vũ cũng nhìn về phía Ngậm Toàn. Bạch Vũ ngây ra một lúc, này ánh mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Ngậm Toàn đúng lúc thu hồi ánh mắt, bước vào tam hoàng tử nơi trong đình. Tức khắc, mọi người ánh mắt toàn nhìn về phía nàng tới. Ngậm Toàn bị xem bước chân dừng một chút, những người này ánh mắt hình như là Tình Tinh thấy chuối giống nhau, làm Ngậm Toàn ở trong lòng thẳng trợn trắng mắt. Mà tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử ánh mắt, tắc như là đang xem chính mình sở hữu vật giống nhau làm người khó chịu. Mộng toàn nhẹ nhàng hành lễ, gặp qua các vị hoàng tử, thất công chúa. Lấy mộng toàn thừa tướng thiên kim thân phận, chỉ cần cấp hoàng gia con cháu chào hỏi là được. Tam hoàng tử đứng lên, vẻ mặt ôn nhuận ý cười, đường tiểu thư thân thể không tốt, liền không cần như vậy đa lệ đếm, mời ngồi đi. Tam hoàng tử biểu hiện rất đại khí. Hôm nay tam hoàng tử, một thân màu đỏ sầm áo gấm, xứng với hắn ôn nhuận dung nhan chẳng nói làng ra, nhìn qua chính là cái khiêm khiêm quân tử, dục gà lương xứng. thêm chi đối phương thân phận, ngậm toàn suy đoán, hôm nay các cô nương giờ phút này sẽ có rất nhiều là ghen ghét chính mình đi, có thể có cơ hội gần gũi tiếp cận vài vị nhân trung chi long hoàng tử. sắc thật là, hôm nay năm cái hoàng tử, tới bốn cái, trừ bỏ trong truyền thuyết xấu nhan kiểu hoàng tử, hôm nay ở ngồi bốn vị, nhưng đều là tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, thật là dục gà tốt nhất lương xứng. Ngũ Hoàng Tử vừa lúc đứng ở Tam Hoàng Tử phía sau, một đôi mắt như báo nhìn chằm chằm Mộng Toàn, ở nhìn đến Mộng Toàn cho dù hỏi lễ cũng cũng không có cho hắn một ánh mắt khi, hắn đấy mắt lại quay cuồng nổi lên một tầng tầng vân bạo, không biết tốt xấu nữ nhân. Bất quá đương hắn nhìn đến chính mình Tam ca động tác khi, ánh mắt thâm thâm. Huynh đệ năm cái, ngay cả lão cửu, năm nay đều 17 tuổi, hôm qua bọn họ nhận được phụ hoàng truyền tin, cho mỗi cá nhân hạ nhiệm vụ chính là ở hôm nay các tiểu thư dựa lấy ra chính mình thích nữ tử, đăng báo hoàng đế. Từ hoàng gia tiến hành cầu hôn. Tuy rằng lão cửu nhan xấu, không muốn trước mặt người khác hiện thân, bất quá, ngũ hoàng tử tin tưởng, lão cửu khẳng định là tới, chỉ là không biết hiện tại dấu ở nơi nào. Phần 18. Đây là từ bọn họ mẫu hậu vương hoàng hậu cho bọn hắn tranh thủ tới kết quả, bằng không, dựa theo hoàng đế ý tứ, chính là muốn trực tiếp chỉ hôn. Hoàng gia con dâu, nhất định đến là các phương diện xuất sắc người. Cho nên, ngũ hoàng tử biết, hôm nay huynh đệ mấy cái đều cần thiết đến có cái kết quả nếu hắn coi trọng ngọc toàn liền sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy mặt khác huynh đệ bốn cái chính là hắn phòng bị đối tượng hắn xem xong ngọc toàn sau vẻ mặt tâm trầm lại nhìn về phía lao tứ cùng lão lục tứ hoàng tử nam cung ngọc cùng lục hoàng tử nam cung tuấn tuy rằng hai người bọn họ là vương thúc hải tử quá kế lại đây chính là ở phụ hoàng trong mắt cùng bọn họ mấy cái đều là từng cái mà lúc này hắn nhìn đến nam cung ngọc cùng nam cung tuấn cũng là vẻ mặt hứng thú nhìn ngọc toàn ngọc thân ở trong lòng thở dài Biết hôm nay lão tỷ trong lòng khẳng định tức nôn, chính là không có biện pháp, hôm nay tới là có nhiệm vụ. Ngộng Thần đứng lên, nói: "Tỷ, có mệt hay không? Ngồi bên này đi." Dứt lời, kéo ra hắn bên cạnh ghế dựa. Ngộng Toàn đối mộng toàn cười cười, "Còn hảo, ta không có việc gì, tiểu thần, đừng lo lắng." Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tam hoàng tử ngồi xuống, đúng là ở Ngộng Toàn cùng Ngộng Thần đối diện, hắn bên cạnh ngồi chính là thất công chúa. Thất công chúa lúc này trên mặt tuy rằng là đạm cười, Chính là, từ mộng toàn vào cái này đỉnh hóng gió sau, sở hữu các nam nhân đôi mắt đều hướng mộng toàn trên người xem, vẫn là làm thất công chúa thực khó chịu, bất quá, nàng nhìn nhìn mộng toàn bên cạnh mộng thần, âm thầm cắn chặn răng, nhịp, rốt cuộc về sau có khả năng trở thành người một nhà. Thất công chúa từ nhìn thấy mộng thần kia một khắc hởi, đã bị mộng thần hoàn mỹ bề ngoài, trích tiên khí chất, nhẹ nhàng phong độ hấp dẫn, trong lòng đã âm thầm quyết định, trở về cấp phụ hoàng giao danh sách thượng tên là đường mộng thần Bác công chúa lúc này cũng đi đến, ngồi ở tam hoàng tử bên kia. Tuy rằng nàng không cần bình họa, chính là, lúc này, nàng vẫn là có tư cách ngồi ở chỗ này. Nàng lớn nhất yêu thích chính là xem mỹ nam, mà đối diện liền có một cái kinh thành đệ nhất công tử, nàng là nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng ngại với ngũ hoàng tử kia chừng trung quy không dám đối với mộng toàn làm cái gì. Ngũ hoàng tử dừng một chút, chậm gì gì ngồi ở bác công chúa bên cạnh, như vậy xem mộng toàn vẫn là tương đối phương tiện bên này hoàng gia ngồi huynh nguội bốn cái tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử lại không ngồi mà là đứng ở tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử phía sau giống nhau cũng có thể ánh mắt đầu tiên nhìn đến mộng toàn hai người bọn họ đồng dạng ở nhìn đến mộng toàn ánh mắt đầu tiên đã bị như vậy cảnh đẹp mỹ nhân hấp dẫn tâm hồn hôm nay tới này mười mấy tiểu thư bên trong nhất xuất sắc khả năng chính là mộng toàn đi trích tiên khuôn mặt đạm nhiên khí chất cho dù ở đối mặt tam ca cùng ngũ ca như vậy bá khí chắc lậu hoàng tử khi mộng toàn cũng là một bộ đạm nhiên biểu tình này thật sâu hấp dẫn tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử, bọn họ trong lòng cũng có cấp phụ hoàng đang báo tên. Tống Đái Linh đứng ở ngưỡng toàn phía sau, tứ cầm đứng ở Tống Đái Linh phía sau, dựa vào đình biên, chờ nhà mình tiểu thư có cái gì phân phó. Tứ Hổ cũng dựa gần tứ cầm đứng, hai người thỉnh thoảng thấp giọng nói một hai câu lời nói. Bạch Vũ rất xa nhìn tứ cầm liếc mắt một cái, cũng có một chút nghi hoặc, tuy rằng tứ cầm dung mạo thực xa lạ, chính là kia thân hình cực kỳ giống công chúa tiểu tùy tùng kia tiểu tử. Bất quá chính là một nam hải tử, một nữ hải tử. ma tứ cầm cùng tứ hổ, lúc này đúng là lặng lẽ đang nói, đại công tử sẽ không hoài nghi ta đi. Sẽ không, ngươi làm tốt ngươi tiểu nha đầu thân phận, hắn liền sẽ không hoài nghi. Tứ hổ thanh âm thấp đến không thể lại thấp nói. Nếu này hai người nói bị ngộng toàn cùng ngộng thân nghe được, nhất định sẽ đầy đầu hát tuyến, hai huynh muội này, nhất manh đáng yêu nhất. Bất quá, kế tiếp, tứ hổ cùng tứ cầm lại không dám nói một câu, làm bộ không quen biết lặng lẽ rời đi vài bước. Bởi vì Vân Trung Nguyệt lúc này chính đại đại bộ hương cái này đỉnh đã đi tới. 027, truy vấn bệnh tử. Minh Hải Kình làm biệt quốc người, cũng không có tham dự bọn họ hoạt động, mà là ôm cánh tay ở một bên nhìn. Đương Mộng Toàn tiến vào cái này đỉnh khi, hắn đôi mắt cũng là sáng lên, năm nay 22 tuổi hắn, cũng là không có thành thân. Vẫn luôn say mê với võ thuật cùng đánh giặc hắn, cũng không để ý này đó. Lúc này nhìn đến một Toàn, hắn trong đầu nhảy ra một câu, yếu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không cũng nên đón dâu, không biết Nam Minh Quốc nhưng có như vậy tươi đẹp tốt đẹp nữ tử. Vân Trung Nguyệt lúc này vừa lúc cũng đã đi tới, mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Hắn cười cười, bên này náo nhiệt. Tam Hoàng tử đối hắn đột nhiên thay đổi cũng không để ý, mà là khách khí thỉnh hắn ngồi xuống. Hắn cũng không khách khí, một mông ngồi ở mộng toàn bên cạnh, tức khác đưa tới mọi người sáng quắc ánh mắt. Vân Trung Nguyệt ngây ra một lúc, kịp thời ra tiếng nói, gia sư ra cửa trước đã nói với ta, tới kinh thành khi. Muốn đi cấp đường thừa tướng chi nữ sở một chút mạch tượng. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, xem ra truyền thuyết là thật sự, đường Ngọng Toàn đến chính là quái bệnh, thật là bị vân thần y hề chưa khỏi. Ngọng Toàn cùng Ngọng Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương cảnh giác, Ngọng Thần nhớ rõ chính mình cũng không có đối bạch vũ nói này đoạn. Ngọng Toàn ở trong lòng mắt trợn trắng, xem ra, bạch vũ này chỉ cáo giả nhìn đến tư cẩm hoài nghi, đây là lại đây xác nhận. Y nàng lúc này dùng chính là vốn dĩ bộ mặt cho nên cũng không lo lắng hắn nhìn ra cái gì, mộng toàn sợ chính là bị các hoàng tử phát hiện cái gì, vậy không hảo. Kỳ thật, bọn họ tỷ đệ hai có điểm hiểu lầm Bạch Vũ. Hắn muốn dĩ sắm vai chính là Vân Trung Nguyệt, trang cực kỳ thanh cao. Chính là, đương hắn phản ứng lại đây khi đó cùng hắn đối diện cái kia nữ tử, là Mộng Thần tỷ tỷ khi, hắn cũng nhớ tới Mộng Toàn thân phận, Thừa tướng Thiên Kim. Hắn nhớ tới đã từng một cái truyền thuyết, Thừa tướng Thiên Kim ốm yếu nhiều năm, đã từng thỉnh Vân Thần y vào kinh cấp xem qua. Y gì hắn bạch y gì công tử tính tình, nơi nào là kia tự cam tịch mịt người, mắt thấy bên này tương đối náo nhiệt, đương nhiên tới thấu, cho nên hắn liền tìm như vậy cái lấy cớ lại đây. Dứt lời, hắn hướng về mộng toàn gật gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi, đường tiểu thương, bên này sau khi kết thúc, ta sẽ tìm đã đến giờ trong phủ cho ngươi thỉnh mạch đây là sư phó của ta dặn dò. Mộng toàn nghe hắn lời này, nhẹ nhàng thở ra, biết hắn chỉ là lại đây xem náo nhiệt, liền an tâm rồi. Cảm ơn vân công tử làm phiền thần y để quan tâm. Ngộ Toàn hơi hơi hướng Vân Trung Nguyệt phủ túi người, xem như hành lễ tạ ơn. Ân Vân Trung Nguyệt gật gật đầu, liền không lại cùng Ngộ Toàn nói chuyện. Rốt cuộc đối phương là một cái chưa xuất các Thiên Kim Đại tiểu thư, hắn cũng không hảo vẫn luôn cùng nhân gia nói chuyện. Kỳ thật bọn họ hẳn là cũng là lần đầu tiên thấy, đây là hắn suy đoán. Còn nữa, hắn ở cùng Ngộ Toàn khi nói chuyện, cảm nhận được vài cổ ngọn lửa tầm mắt ở chính mình trên người nhìn trầm trầm tới nhìn trầm đi, hắn trong lòng buồn cười vài cái, xem ra. Hôm nay, thật sự vẫn là nơi này náo nhiệt. Minh Hải Kình xem Vân Trung Nguyệt ngồi xuống, hắn cũng đã đi tới, ngồi ở Vân Trung Nguyệt bên cạnh. Tức khắc rước lấy Ngũ hoàng tử Hung Hăng Trừng. Minh Hải Kình cũng là cái khôn khéo dường như nhân vật, hắn cũng nhìn ra Ngũ hoàng tử đối mộng toàn nhìn chăm chú, trong lòng cười thầm vài tiếng. Hắn cùng Vân Trung Nguyệt chào hỏi sau, liền nhìn về phía cách Vân Trung Nguyệt một toàn, không biết Đường tiểu thư trước kia đến chính là bệnh gì. Nói xong ánh mắt tựa khiêu khích nhìn Ngũ hoàng tử liếc mắt một cái tức khắc mọi người ánh mắt vi diệu lên, ngũ hoàng tử lạnh lùng nhìn Minh Hải Kình liếc mắt một cái, Minh tướng quân hôm nay nói nhiều điểm đi, Minh Hải Kình lắc lắc đầu, bản tướng quân chỉ là tò mò Đường tiểu thư bệnh mà thôi, rốt cuộc yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao, bản tướng quân dù sao cũng phải hỏi rõ ràng, đúng rồi, Đường tiểu thư nhưng có hứng thú gả đến Nam Minh đi, Minh Hải Kình rất lời, toàn bộ trong đình đột nhiên lập tức an tĩnh xuống dưới, mọi người xoát một chút hướng hắn nhìn lại, tuy rằng mọi người đều thích ngọc toàn. Đó là ở trong lòng, giống Minh Hải Kình nói như vậy ra, vẫn là đầu một cái. Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử sắc mặt xoát một chút liền trầm xuống dưới, Ngũ hoàng tử cắn răng nói, chẳng lẽ nam minh không nữ nhân sao? Có, nhiều thực, chính là giống Đường tiểu thư như vậy phong tư thật đúng là không nhiều lắm. Minh Hải Kình nhướng nhướng mày, nhìn mộng Toàn liếc mắt một cái nói, trong lúc nhất thời mọi người vô ngữ, Ngũ hoàng tử càng là lấy ánh mắt hung hăng trừng mắt Minh Hải Kình. Người trừng ta làm gì, hay là Ngũ hoàng tử cũng thích Đường tiểu thư như vậy? Minh Hải Kinh cười như không cười nói. Tam hoàng tử một chút quay đầu nhìn về phía ngũ hoàng tử, đại gia ở trong lòng đoán là một chuyện, chính là, bại ở bên ngoài, vẫn là một chuyện khác. Ngũ hoàng tử lạnh lùng trừng mắt nhìn Minh Hải Kình liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, như vậy cũng hảo, nói ra, xem nữ nhân này còn như thế nào trốn. Nghĩ vậy hắn nhìn về phía mộng toàn tính toán gật đầu thừa nhận. Nay không có gì hảo mất mặt, thích một người, liền phải làm nàng biết. Hắn căn bản liền quên mất hôm nay chỉ là hắn cùng Ngậm Toàn lần đầu tiên gặp mặt, hắn càng không suy xét quá vừa rồi Ngậm Toàn cũng không tiếp hắn đưa đồ vật. Ngậm Toàn lúc này trong lòng là cực giận, này đàn không gì kiêng kỵ nam nhân, làm cho chính mình mặt liền nói coi trọng chính mình, chính mình lại không phải kia tiệm thịt heo thịt ba chỉ, từ bọn họ có thể như vậy làm luận. Trước kia Phượng Thần cùng lão Cung chủ đi qua Nam Minh hoàng thất, cho nên Minh Hải Kình Ngậm Toàn gặp qua một hai lần, cũng đối hắn hiểu biết một ít. Nàng biết Minh Hải Kình chỉ là muốn rối Nam cung Ly chính mình bị hắn mượn đề tài thôi, người nam nhân này trong mắt chính là chưa bao giờ dung nữ nhân. Nàng cũng không phải không phát hiện tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đối chính mình nhìn chăm chú cùng thưởng thức, chính là, chỉ cần không nói ra tới, đại gia liền có thể làm bộ không biết, rốt cuộc có một số việc vẫn là không làm rõ hảo. Lúc này phát hiện ngũ hoàng tử xem nàng, nàng đoán được ngũ hoàng tử sẽ nói cái gì. Mộng toàn nhàn nhạt cười cười nói, cảm ơn minh tướng quân đối mộng toàn nâng đỡ, kỳ thật thần nữ đến cũng không phải cái gì bệnh nặng. Chính là bởi vì khi còn bé thể hư điểm, rơi xuống âm hàn phổi hư nhiệt thai độc tật xấu, mưa gió tuyết thiên không được, thấy thái dương cũng không được, cho nên, một năm cơ bản dược không đoạn quá, cũng không hảo ra tới đi lại, vẫn luôn ở trong phòng đốc. Gia phụ lo lắng là không tốt bệnh, liền hoa số tiền lớn thỉnh thần y đi tới vì ta nhìn nhìn. Nói chuyện chi gian, mộng toàn thần sắc vẫn luôn nhàn nhạt, nhạt, cũng không có gì khác biểu tình. vai vị đối nàng ái mộ các hoàng tử, lúc này nhìn nàng biểu tình, nghe nàng lời nói, thế nhưng cảm thấy vận mệnh thế nhưng cha tận cái này tốt đẹp nữ tử nhiều năm như vậy thật đúng là bất công trong lúc nhất thời Ngộng toàn ngắn ngủn một câu cho đến mọi người ở trong lòng càng là đối nàng thương tiếc một ít mặt sau dựa vào đình biên đứng tứ cầm cùng tứ hổ lặng lẽ túi đầu chủ tử chính là có bản lĩnh thao túng người khác tâm làm nam nhân khi là làm nữ nhân khi cũng là vân trung nguyệt nhìn ngộng toàn sơn mặt thần xác đột nhiên có điểm dừng lại này mặt nghiêng cùng phượng thần thật đúng là giống đáng tiếc một cái là nam tử Một cái là nữ tử. Lúc này hắn, còn cũng không hướng kia phương diện suy nghĩ. Minh Hải Kình trong lúc nhất thời cũng không có lời nói, hắn vốn dị nói ra nói vậy chính là muốn khí nam cung ly, không nghĩ tới lại bị mộng toàn một phen nói trong lòng hơi hơi chịu chịu. Tuy rằng mộng toàn ngữ khí cùng biểu tình đều là nhàn nhạt, nhạt, nhưng hắn chính là từ kia trong lời nói, nghe ra một kia thê lương cùng khổ sở. Rốt cuộc mười mấy năm đạp không ra cửa phòng, đối với một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, đó là cỡ nào tàn nhẫn? kia đường tiểu thư hôm nay càng không nên xuyên như vậy điểm liền ra tới, vạn nhất lại bị bệnh đâu. Đột nhiên bác công chúa thanh em vang lên, ánh mắt của nàng mang theo một tia khiêu khích. Người khác không có gì tỏ vẻ, hắn bốn cái ca ca lại đồng thời trừng hướng về phía nàng. Ngộng toàn biết, bác công chúa đây là chú chính mình hôm nay lại bị bệnh đâu, cũng thật là miệng độc điểm. Nếu chính mình thật là như vậy thân thể hư ốm yếu người, như vậy, lúc này chính mình trong lòng nhất định là rất khổ sở, đáng tiếc chính mình không phải nào. Ngọc Toàn nhàn nhạt cười một chút, lao bắt công chúa quan tâm, cảm ơn. Thần nữ cũng là gần nhất đi theo mẫu thân gia tới vài lần không có việc gì, liền có điểm đại ý, kỳ thật thần nữ cũng là tưởng mỹ một lần. Ngọc Toàn biết bắt công chúa hôm nay tâm bệnh ở nơi nào, cho nên, hung hăng trọc một chút. Nàng bất quá là khí hôm nay chính mình váy so nàng xinh đẹp mà thôi. Kỳ thật, bắt công chúa chính là một cái bị sủng hư tiểu nha đầu, Ngọc Toàn ở trong lòng thở dài. Phần 19 Bên cạnh thất công chúa nhìn nhìn Ngọc Toàn lại nhìn nhìn mộng thần, chung quy chưa nói mộng toàn nói cái gì. Ánh mắt mị mị, nhìn về phía Tam hoàng tử, Tam ca, bắt đầu bình hòa đi, nhân lúc còn sớm bình xong chúng ta cũng hảo tiếp tục đi thường mai. Tam hoàng tử ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, gật gật đầu, hảo đi, quy củ rất đơn giản, ta bốn người thay phiên xem qua mỗi một trường tác phẩm, đem chính mình bình ra đáp án viết trên giấy, cuối cùng lấy tên xuất hiện nhiều nhất làm thứ nhất, buồn hoàng tử là có khen thưởng. Muốn bình ra tam hạng, một Phong cách tối ưu mỹ Nhị, bút vận nhất lưu sướng. Tam, nhất gần sát chủ đề. Hắn sau khi nói xong, muốn cười không cười nhìn mọi người, trong lòng chờ mong năm nay nhưng có đồng đạo người trong. Mà mọi người còn lại là lặng lẽ khỏe miệng chịu chịu. như vậy kỳ ba mệnh đề, cũng chính là hắn tưởng ra, nếu là người khác ra, phi bị mắng không thể, mai cùng liễu là một cái mùa sao. Có thể trở thành một bộ họa phong cách sao. 028, xấu Nhan Hoàng Tử. Trong lúc nhất thời không có thanh âm, bốn vị bình thẩm đều tận trách cúi đầu bắt đầu xem họa. mắt khác mấy cái đỉnh hóng gió dư lại tiểu thư bọn công tử nhất thời nhàm chán cũng không khỏi đều đi tới bên này đỉnh hóng gió trung quanh ngắm hoa xem người chờ kết quả các không giống nhau ở ai cũng không chú ý một viên cây mai thượng, lặng lặng nằm một người hắn nằm vị trí vừa lúc tốt có thể nhìn đến bốn cái đỉnh hóng gió mà đỉnh hóng gió người lại là khó có thể phát hiện hắn người này một thân áo bào trắng cùng kia màu trắng hoa mai làm bạn tựa thiên nhiên một màu giống nhau Màu bạc bán diện diện cụ che mặt, đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào đỉnh hóng gió người. Tuy rằng từ tướng mạo nhìn không ra tuổi, nhưng là từ kia một thân khí chất cùng từ người nọ trên người phát ra lãnh ngạo hơi thở, người này đúng là ngũ hoàng tử phía trước đoán được khẳng định sẽ đến cựu hoàng tử Nam cung cẩm. Truyền thuyết Nam cung cẩm sinh hạ tới khi vẫn là hảo hảo, khi còn nhỏ bởi vì cung nhân không chú ý, hắn sở trụ cung điện bốc cháy, hủy hoại hắn mặt, khi đó hắn mới một tuổi nhiều. Hoàng đế thịnh nộ. Tiếc một đám cung nhân đều bị hoàng đế ban chết, chính là đã vô pháp đổi về cựu hoàng tử mặt. Nghe nói hắn mặt đã từng vân thần y lìa xem qua, chính là giống như bởi vì tuổi quá tiểu, trung quy để lại vết sẹo. Sau lại năm tuổi khi vân thần y kiến nghị cho hắn đổi một khuôn mặt ra, bị hắn phủ quyết. Từ đây hắn liền mang lên mặt nạ, đem chính mình mặt giấu ở mặt nạ lúc sau. Đến nỗi chuyện này chân thật tính, cựu hoàng tử mặt hay không thật sự bị hủy để lại vết sẹo, vết sẹo có bao nhiêu đại, mọi người cũng không biết được. Chưa từng có người gặp qua hắn chân dung. Ngay cả hắn các ca ca tỷ tỷ đều không hiểu được, vết xẻo khi còn nhỏ là có, nhưng là từ cựu hoàng tử 5 tuổi khởi mang lên mặt nạ sau, bọn họ liền lại không thấy qua hắn mặt. Từ nhỏ, cựu hoàng tử liền tính tình quái gỡ, không mừng náo nhiệt, không mừng người nhiều, thường thường đem chính mình nốt ở chính mình tầm cung, một quan chính là mấy tháng. Sở hữu các ca ca tỷ tỷ đều thực quan tâm hắn, cũng thực để ý cái này tiểu đệ đệ, lại luôn là vô pháp tìm được cùng hắn cầu thông phương pháp. Ba năm trước đây, hoàng đế ban hắn một tòa phủ đệ, hắn dọn ra hoàng cung, một mình cư trú, huynh đệ tỷ muội chi gian, càng là lui tới không nhiều lắm. Bất quá mọi người đều nghe nói hắn một năm cũng không ra phủ vài lần, trong cung càng là tới thiếu, chỉ có trọng đại gia yến khi, hắn mới có thể lộ cái mặt, cũng là toàn bộ hành trình ít lời. Mặc dù là như vậy, mỗi một lần trong cung gia yến, chỉ cần hắn tham dự, cũng là sẽ đã chịu chúng ca ca tỷ tỷ quan tâm, cùng các loại từ bên ngoài mang về tới lễ vật tan ủi. Tóm lại. Cửu hoàng tử nam cung cẩm, ở mọi người cảm nhận chung, chính là một cái trầm mặc ít lời, tính tình lãnh đạm người. Không biết như thế nào, dân gian vẫn là truyền lưu ra cửu hoàng tử từ nhỏ bị hủy dung sự, đồn đại đến sau lại, liền biến thành cửu hoàng tử tính tình quái gỡ táo bạo, dung nhan cự xấu vô cùng, cho nên, hắn trên mặt vĩnh viễn mang một bộ mặt nạ. Lúc này, hắn tránh ở cây mai thượng, hiện trường như vậy nhiều người cũng chưa phát hiện hắn, đã nói lên cái này hoàng tử cũng không phải đơn giản người. Ngộ Toàn lúc này cũng không phát hiện cửu hoàng tử tồn tại. Kỳ thật phía trước Ngộ Toàn ở bạch đài các cây mai bên kia phát hiện còn có người giấu ở phụ cận, cái kia chính là cửu hoàng tử. Khi đó ít người, Ngộ Toàn có thể dễ dàng cảm giác đến, chính là lúc này người quá nhiều, thêm chi cửu hoàng tử lần này càng là cẩn thận vài phần. Ngộng Toàn cảm giác không đến, chỉ do bình thường. ở hoàng đế trong lòng, tổng cảm thấy thua thiệt tiểu nhi tử quá nhiều, liền luôn là đối hắn thiên vị một ít. Khi còn nhỏ bắt đầu, cửu hoàng tử thường xuyên không lộ mặt cũng không phải bởi vì quái gở, mà là bởi vì hoàng đế cho hắn tìm một cái rất lợi hại sư phó, giáo cử hoàng tử công phu. Thân là hoàng tử, đã đã hủy dung, cũng liền đỉnh như mất đi bước lên ngôi vị hoàng đế tư cách. Khả năng cũng là vì như vậy, hắn các ca ca mới có thể đối hắn thiệt tình yêu thương, thiệt tình hảo. Cùng hắn đi gần nhất, liền số ngũ hoàng tử. Ở ngũ hoàng tử đương tướng quân vương hậu, mỗi lần đi tuần biên quan, thậm chí có tiểu quốc tác loạn yêu cầu bình định khi, đều sẽ mang theo hắn, làm hắn đi ra ngoài rèn luyện. Kiến thức. Cho nên, trở lên nói về hắn quái gở, về hắn không yêu cùng người kết giao, thường thường đem chính mình nuốt ở trong phủ, một bộ phận là truyền thuyết, một bộ phận cũng là nhằm vào bộ phận người. Có thể đi vào hắn trong lòng, cùng hắn kết giao người, thiếu chi lại thiếu. Hôm qua hắn ở trong phủ, đồng dạng nhận được Hoàng đế phân phó, hôm nay tới tham gia hội ngắm hoa, muốn chọn ra chính mình ái mộ người, bằng không liền sẽ hạ chỉ tứ hôn. Nam Cung Cẩm cũng không ngoại ý muốn chính mình cũng sẽ thu được như vậy nhiệm vụ. Ở phụ hoàng mẫu hậu trong lòng, hắn cùng mặt khắc các ca ca là từng cái, cũng không phải một cái tàn khuyết người. Hắn trong lòng ấm ấm, ở hoàng gia gia thất, có thể còn có như vậy thân tình, Nam cung Cẩm cảm thấy trong lòng là ấm áp. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ chính mình là như thế nào đến thế giới này, kiếp trước, hắn cũng là một người hoàng tử, lại chết ở chính mình phụ hoàng cùng tứ ca trong tay, đơn giản là hắn nhân duyên hảo, trong triều đại thần ủng hộ lập chính mình vì thái tử. Mà hắn phụ hoàng nể trọng người còn lại là hắn tứ ca. Cho nên Này một đời, mang theo ký ức trọng sinh nam cung cẩm, đối với chính mình sinh ra ở hoàng gia, cảm giác thực vô lực. Có câu nói nói rất đúng, ngươi lựa chọn không được sinh ra, ngươi có thể lựa chọn thế nào sinh hoạt. Cho nên, khi còn nhỏ kia trắng hỏa, buồn có thể chạy đi hắn cũng không có trốn. Tuy rằng hại chết vài tên cung nhân hắn cảm giác sâu sắc cái nấy, nhưng là hắn biết đây là không thể tránh được. Sau khi lớn lên, hắn có năng lực sau chuyện thứ nhất, chính là bí mật làm người dàn xếp hảo những cái đó cung nhân người nhà. Làm cho bọn họ cả đời áo cơm vô ưu. Những cái đó mọi người trong nhà đối với cựu hoàng tử như vậy nhớ tình cũ, là thực cảm kích. Rốt cuộc có thể đưa vào trong cung làm việc, cũng đều là trong nhà có vài cái hài tử, hơn nữa sinh hoạt tương đối khó khăn. May mắn chính là, này một đời phụ hoàng đối hắn thực hảo. Tuy rằng thế giới này hoàng đế chỉ có mẫu hậu một người, huynh đệ chi rằng cũng đều là thân huynh đệ không không hiểu nhau, cựu hoàng tử vẫn là tin tưởng nhân tâm đều là sâu không lường được. Đặc biệt ở khoảng cách cái kia vị trí một bước xa hoàng tử trên người, bất luận cái gì biến hóa đều có khả năng. Hắn hiện tại nhưng thật ra cảm thấy chính mình khi còn nhỏ đã trải qua như vậy một khó, sự chính mình miễn trừ đoạt đích buồn giàu, là chuyện tốt. Tuy rằng mặt hủy hoại, chính là, ít nhất này một đời, hắn có thể thanh tĩnh quá cả đời. Chính là, sinh ở hoàng gia, hắn lại há có thể đứng ngoài cuộc. Sau lại sự, chứng minh cổ nhân nói là rất có đạo lý. Lúc này nằm ở trên cây cửu hoàng tử. Nhìn trong đỉnh chính mình mấy cái ca ca, cũng vẫn là cảm thấy, chính mình như vậy khá tốt. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía mộng toàn, trong lòng tò mò, cái này thừa tướng chi nữ, đến tột cùng là thế nào một người. Vừa rồi mộng toàn tiến vào này một mảnh mai lâm, xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, không ngừng mê chúng hoàng tử cùng bọn công tử tâm, cũng mê hắn mắt. Tuy rằng, hắn này 17 năm không như thế nào cùng nữ hài tử tiếp xúc quá, chính là, kia trong nháy mắt gian cảnh đẹp tiên tư, đồng dạng xông vào hắn trong lòng. Bất quá. Nam cung cầm biết, cũng xem minh bạch, tăng ca cùng tứ ca ngũ ca lục ca đều coi trọng vị này thừa tướng thiên kim. Hắn cũng tin tưởng bọn họ nộp lên cấp phụ hoàng, đến lúc đó tuyệt đối là tên này. Cho nên, hắn cũng không tính toán trình mộng toàn tên, húng chi, phía trước hắn xem minh bạch, hạng nhất quảng cu é đạm nhiên đối nữ tử ít khi nói cười ngũ ca đều chủ động đưa ra chính mình chân quý thật lâu bạch hổ ngọc bội, có thể thấy được ngũ ca là thật sự đối mộng toàn đệ bụng. Lại nói, Cái nào nữ tử sẽ gả cho chính mình như vậy trong truyền thuyết xấu nhan tàn phá người. Lại nói, chính mình còn có phụ hoàng giao cho trong tay kia hạng nhiệm vụ. Vì bác U Giang Sơn thế thế lại đại, hắn đã sớm đã quyết định muốn sinh hoạt ở mặt nạ lúc sau trong bóng tối. Há có thể hại cái nào nữ tử. Giang Hồ, là chính mình tốt nhất thuộc sở hữu. 029, chỉ số thông minh bắt cấp. Trong đình bình họa 4 người, vẫn luôn tận trước tận trách một chương một chương nhìn. đương mộng thần nhìn đến mộng toàn hoa khi, thật sâu che bụng chắn đầu Lão tỷ lại muốn trò đùa dai, cảm giác nàng cùng Tam hoàng tử không hề thua kém. Trong lòng cười cười, hắn tiếp tục xem người khắc họa. Minh Hải Kình cùng Ngũ hoàng tử cũng lật xem này đó họa, đương hai người bọn họ nhìn đến mộng toàn họa lúc sau, khỏe miệng từng cái chịu chịu, đều không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua mộng toàn. Mà mộng toàn như là cũng không có phát hiện dường như, tiếp tục nghiêm túc nhìn người khắc họa, trong lòng thẳng ở thở dài, này đó công tử các tiểu thư họa kỹ, thật là một sơn xa so một núi cao, phòng trưng đều là từ nhỏ liền luyện đi có thể nói lô hỏa thuần thanh. Mà chính mình đâu, từ nhỏ cha mẹ cũng không có bức bách nàng học này học kia, hết thể đều lấy nàng hứng thú yêu thích là chủ. Cho nên, nay cầm kỳ thư họa, nàng chỉ thích cầm cờ thư, mà họa chỉ là hiểu biết một chút, cũng không có đi hạ công phu luyện qua. Sau lại đi theo ông ngoại đi giang hồ, trường kiến thức, học võ nghệ, đối này khuê phòng bốn bảo, càng là phai nhạt rất nhiều. Đặc biệt ngũ hoàng tử họa, thật là làm nàng đối cái này hoàng tử lau mắt mà nhìn nếu không phải bởi vì phía trước kia vừa ra, Ngộng toàn cảm thấy chính mình sẽ thực thưởng thức hắn. nghĩ vậy, nàng nhìn ngũ hoàng tử liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến hắn cũng đang nhìn nàng. dừng một chút, Ngộng toàn tiếp tục cúi đầu xem họa, trong lòng lại mắt trợn trắng. ngũ hoàng tử xem ngọc toàn xem hắn, nhướng mày, tâm tình tốt hơn một chút điểm. tam hoàng tử đang xem họa mi lại là hơi chút nhăn lại. đường tiểu thư họa kỹ, bản công chúa bội phủ. thất công chúa khỏe miệng ngéo một cái, đạm cười nhìn ngọc toàn liếc mắt một cái. Ngộng Toan nhìn nàng một cái, gật gật đầu, công chúa họa kỹ nhưng thật ra có thể xem ra hạ quá một phen công phu. Thất công chúa bị nàng lời nói nghẹn trở về, lại chưa nói cái gì. Đường tiểu thư có từng có hôn ước trong người. Mọi người ở đây đều trầm mặc một đoạn thời gian sau, lục hoàng tử đột nhiên lên tiếng. Ngộng Toan nghe thế vấn đề, như như mày, cái này lục hoàng tử, như nhau tra được tin tức, là cái không não, này vấn đề là hắn nên hỏi sao. Tiêu chính mình như thế nào trả lời. 17 tuổi tuổi tác. Ở thế giới này, chính là tới rồi hôn phối tuổi tác, nếu chính mình không có, đã nói lên chính mình không được, nếu có, như vậy hôm nay tới nơi này, là tính sao lại thế này. Rốt cuộc đại gia trong tiềm thức đều biết, hôm nay, kỳ thật chính là một hồi tập thể xem mắt sẽ. Phần 20. Lục Hoàng tử nói rơi xuống, chúng bọn nam tử đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp chờ ngậm toàn đáp án, kỳ thật, đây cũng là bọn họ nhất muốn biết. Ngọng thần nắm tay nắm thật chặt, lại chậm rãi bung ra, trong lòng thầm mắng. Lục Hoàng tử Nam Cung Tuấn đúng không? Bản công tử ngày nào đó là người nửa tháng sinh hoạt vô pháp tự gánh vác, không đầu góc đồ vật. Ngộ Toàn sắc mặt ở Lục Hoàng tử vấn đề hỏi ra tới sau, sắc mặt dần dần biến ảm xuống dưới, trong lúc nhất thời thần sắc có ti khổ sở, cũng chưa nói cái gì. Mọi người đã là minh bạch, cũng đột nhiên nhớ tới, quá khứ mười mấy năm, đường đại tiểu thư vẫn luôn đạp không ra cửa phòng, từ đâu ra việc hôn nhân đâu. Mọi người đột nhiên ánh mắt vèo một chút nhìn về phía Lục Hoàng tử, tâm nói Nam Cung Tuấn. Ngươi thành tâm đi. Nam Cung Tuấn trong lúc nhất thời còn không có hiểu được, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, giống như đang hỏi các ngươi xem ta làm gì, này không đều là mọi người muốn biết sao. E thấp đến vô năng hắn, không khỏi lặng lẽ đi xem hắn ngũ ca. Ngũ hoàng tử hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Nhưng hai người bọn họ ánh mắt giao lưu, lại bị mộng toàn bắt giữ tới rồi. Nàng trong lòng hư lạnh một tiếng, Nam Cung ly cái này tiểu nhân, nhất sẽ mượn đao giết người này nhất chiêu, âm hiểm. Lão lục, loại này vấn đề há là có thể rắc mặt hỏi nữ hài tử. Cấp đường tiểu thư xin lỗi. Tam hoàng tử lúc này ra tiếng, hắn ánh mắt trách cứ nhìn về phía lục hoàng tử. Lục hoàng tử vẫn là không hiểu được, nghe tam ca nói muốn hắn cấp mộng toàn xin lỗi, tức khắc nổi giận, tạch đứng lên, tam ca, vì cái gì? Ta còn không phải là hỏi cái mọi người đều muốn biết vấn đề sao? Ta vì cái gì phải xin lỗi, đường tiểu thư còn không có trả lời vấn đề, ta xin lỗi cái gì? Mọi người đều thật sâu bụng chán. Vì này lục hoàng tử chỉ số thông minh bắt cấp Ai, là tam ca sai Tam hoàng tử nhìn về phía mộng toàn Mặt mang xin lỗi, đường tiểu thư Thực xin lỗi, là lao lục không hiểu chuyện Ngươi đừng để ý Mộng toàn nhìn tam hoàng tử liếc mắt một cái Biểu tình dần dần biến đạm mạc Không ngại, là mộng toàn ảnh hưởng mọi người tâm tình Thần nữ có điểm mệnh, có không đi trước cáo lui Mộng toàn nói xong Đứng lên, đối với vài vị hoàng tử hành lễ Chờ tam hoàng tử lên tiếng Tam hoàng tử nhìn nhìn nàng Bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu, hảo đi, sớm một chút đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Ba ngày thời gian đâu, ngày mai lại ngắm hoa cũng là có thể. Là, thần nữ cáo lui. Ngộng toàn đứng lên, xoay người hướng ra phía ngoài biên đi đến. tỷ người không sao chứ? Ngộng thần đứng lên hỏi, hắn kỳ thật cũng không lo lắng ngộng toàn, rốt cuộc tỷ đệ hai là nhất hiểu biết lẫn nhau. Hắn biết đây là tỷ tỷ mượn cơ hội rời đi nơi này lấy cớ, lấy tỷ tỷ kia phúc hắc cường đại trong lòng. Sao lại bị mấy câu nói đó thương đến? Không có việc gì, tiểu thần ngươi tiếp tục đổi tam hoàng tử xem xong đi. Mộng toàn thấp giọng nói hảo. Mộng thân gật gật đầu, nhìn tống đái linh cùng tứ cầm đỡ mộng toàn rời đi. Trong đình, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đồng thời nhìn về phía lục hoàng tử. Lục hoàng tử vừa thấy đến hai người ánh mắt, tức khắc tạc bao. Làm sao vậy? Vì cái gì xem ta, lại không phải ta làm nàng đi. Lúc này thứ này vẫn là một đầu hồ nháo. luka đương đại tiểu thư vốn dĩ chính là cái ma ốm, ngươi tưởng nàng mười mấy năm không xuất ra môn, từ đâu ra việc hôn nhân à, người khác dám đi cầu hôn sao, vạn nhất còn không có cưới vào cửa đã chết đâu. Lại nói, có việc hôn nhân người, hôm nay sẽ đến nơi này sao? Bác công chúa thật sự là không quen nhìn lục ca cái kia mơ hồ đầu, nhắc nhở nói. Lục hoàng tử tức khắc chấn tướng, hắn một phách chính mình đầu, xong rồi, ta khẳng định bị nàng hận chết, ta không diễn đi. Hắn một trận ảo não, Đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngũ hoàng tử, ngũ ca, người hảo âm hiểm. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử mắt lạnh nhìn hắn, quan buồn hoàng tử chuyện gì. Dứt lời, cũng không phản ứng người khác, lại lần nữa lạnh lùng phiết lục hoàng tử liếc mắt một cái, phi thân rời đi. Mà mộng thần từ bắt công chúa nói xong lời nói, liền lạnh lùng nhìn nàng một cái. Bắt công chúa không thể hiểu được nhìn về phía mộng thần, ta làm sao vậy. Tam hoàng tử lại một lần che bụng chắn đầu. Như thế nào này hai hóa liền thành chính mình đệ đệ cùng muội muội đâu? Bát muội, nói chuyện về sau chú ý dùng từ." Tam hoàng tử nói xong, thở dài. Thất công chúa cũng nhìn Bát công chúa liếc mắt một cái, "Bát muội, đã chết nói vậy há là chúng ta thân phận có thể nói." Nói xong, lại nhìn Hắc mặt ngậm thần liếc mắt một cái. Bát công chúa tức khắc tròn váng, nàng quên mất nơi này còn có cái đường ngậm thần, là đường ngậm toàn đệ đệ. Kỳ thật Bát công chúa không phải không đầu óc người, chính là người bướng bình chút, trực tiếp chút. Nói chuyện có khi không trải qua đại nào chút. Tam hoàng tử, còn xem sao? Không xem ta mau chân đến xem tỷ tỷ. Ngộng thân lạnh giọng nói. Thôi bỏ đi, năm nay không chọn, coi như đại gia luyện tập một lần hòa kỹ. Tam hoàng tử thở dài, hắn thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Hắn nhìn mắt mộng toàn cùng ngũ hoàng tử rời đi phương hướng, bọn họ rời đi sau, hắn cũng không có tiếp tục xem họa tâm tình. Mà mộng toàn họa, hắn cũng không có nhìn đến. Từng người tan đi, tưởng ngắm hoa đi thường đi. Mệt mỏi nói hồi phòng cho khách nghỉ ngơi, chờ tương vương phi tiệc tối an bài. Tam hoàng tử phân phó một tiếng, rời đi đình hóng gió. Mọi người rời đi, mặt sau bọn thị nữ thu thập những cái đó hoạ, tính toán đưa đến nhà kho. Không bác không, vì tình xin ốc. Tương vương cùng tương vương phi vốn dĩ đang ở nghỉ ngơi, những người trẻ tuổi kia ở chơi. Bọn họ an bài hảo hiến hội cơm thực sau, liền ở trong phòng nói chuyện, bình luận nhà ai tiểu tử không tồi, nhà ai cô nương xinh đẹp, hiểu chuyện. Vương ra, vương phi, không hảo. Cung đại nhân ra nhị tiểu thư bị thương, tam hoàng tử làm thỉnh đại phu đâu? Cửa truyền đến thị nữ thanh âm. Hai người vừa nghe, chạy nhanh đứng dậy đi ra cửa phòng, như ý, ngươi trầm rãi nói, là lại bộ cung đại nhân ra nhị tiểu thư. Như thế nào té ngã? Thương vương phi nhíu nhíu mày hỏi. Lại bộ thượng thư cung đại nhân, ở chiều thần gian là có tiếng ái so đo, bên vực người mình. tương liên bởi vì có người cùng nhà hắn nhi tử đánh nhau, con của hắn bị thương, liền ở trên triều đình buộc tội nhân ra một lần. Này đây giống nhau chính trực quan viên thực không thích cái này cung thượng thư. Là cung thượng thư ra nhị tiểu thư, là nàng chính mình đi đường không cẩn thận té ngã. Lúc ấy bên người nàng chỉ có nàng nha hoàn. Như ý cũng là cái minh bạch, biết vương phi hỏi chuyện trọng điểm. nay liền yên tâm, như ý, vậy ngươi mau đi Tây Viện thỉnh gì ra đi cấp cung tiểu thư xem một chút. Tương vương phi nói xong, quay lại đầu nhìn một chút tương vương, vương ra, xem ra, hai ta vẫn là đến đi gặp kia hài tử, rốt cuộc người là chúng ta mời đến. Hảo đi, đúng rồi, lần này lại đây, người dẫn người tham không. Mang theo, ta đi lấy. Thương vương phi xoay người lại trở về trong phòng. Lần này tính toán làm cái này hội ngắm hoa, trước tiên 4-5 ngày liền bắt đầu tới bên này thu thập dàn xếp, tranh thủ làm được mọi mặt chú đáo. Rốt cuộc mời đến đều là trong kinh thành quý công tử các tiểu thư, thậm chí hoàng tử cùng các công chúa cũng đều ứng sẽ đến, đây là thực cho bọn hắn mặt mũi một sự kiện. Đến nỗi cửu hoàng tử, đã tự động bị bọn họ xem nhẹ. Tiểu hoàng tử trước nay liền không có tham gia quá kinh thành quý công tử cùng các tiểu thư tụ hội. Chờ tương vương cùng tương vương phi đi và ở vào nam viện khách nữ phòng cho khách ghi, dì lao đã bắt đầu cấp cung xảo xảo băng bó. Miệng vết thương cũng không thầm, chỉ là chảy ra điểm huyết, thượng dược băng bó sau, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể đi đường, nhưng là tương lai mấy ngày khả năng sẽ có điểm sưng, sẽ tán ứ thanh. Dì lao công đạo vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều, tốt mau, thả không dễ dàng lưu sẹo. Cung xảo xảo sắc mặt trắng bệnh tựa hồ thư quẩy bài, Ngân tú ở nàng bên cạnh nắm tay nàng, nhấp chặt miệng, cung nghị hoành vẻ mặt căng chặt đứng ở mép giường nhìn. khách và chủ cho nhau chào hỏi sau, tương vương phi đi hướng cung xảo xảo, nhỏ giọng do hỏi, cũng đưa lên nhân sâm, cung xảo xảo vội vàng thấp giọng nói cảm tạ nói. cung nghị hoành đi tới tương vương bên người nhìn cung xảo xảo, thở dài, ra mỗi cấp vương ra thêm phiền toái. tương vương vẫy vẫy tay, không có việc gì liền hảo, làm cung tiểu thư hảo hảo dưỡng tương đi, nếu tưởng trở về, ta một hồi đi an bài xe ngựa. Cung xảo xảo vừa nghe vội vàng lắc lắc đầu, ta không quay về, vương ra, ta không có việc gì. Trở về liền cách hắn xa hơn. Tương vương cùng vương phi nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo đi, vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi, yêu cầu cái gì liền cùng ngân tú nói. Tương vương phi nói xong nhìn ngân tú liếc mắt một cái. Cung xảo xảo cùng ngân tú đều ngoan ngoãn gật gật đầu. Chờ ngân tú đi theo tương vương vợ chồng trở về lấy chính mình đồ vật, tính toán bồi cung xảo xảo sau, trong phòng liền dư lại hai anh em. Xảo xảo. Lúc ấy té ngã trước, ngươi có cái gì cảm giác? Ngươi vẫn luôn đều hảo hảo, như thế nào sẽ té ngã? Cung nghị hoành cao mày hỏi. Cung xảo xảo nghĩ nghĩ, nói, ta giống như cảm giác đầu gối đã tê dần một chút, sau đó chân mềm nhún liền té ngã, không nghĩ tới bên cạnh có mò đại thạch đầu. Cung xảo xảo hề vài nói. ca, ngươi nói hắn có phải hay không đối ta thực thất vọng đâu? Ta còn không có cho hắn biết ta thích hắn đâu. Nói chuyện, cung xảo xảo nước mắt lách cách lách cách rớt không còn có phía trước ngộng toàn nhìn thấy cái kia lười biếng đem hết thảy đều không xem ở trong mắt bộ dáng nếu ngươi té ngã có khả năng là hắn ra tay ngươi còn sẽ đối hắn nhớ mãi không quên sao cung nghị hoành khoanh tay trước ngực nhìn chính mình nguội nguội trong lòng còn lại là thở dài hắn không không có khả năng hắn là như vậy thiện lương người sao có thể đối ta ra tay ta là chính mình té ngã cung xảo xảo vội vội vàng vàng lắc lắc đầu một bộ không tin bộ dáng ám vệ nói cho ta Khi đó ngươi té ngã phía trước, hắn nhìn đến ngũ hoàng tử tay đã từng giật mình, tuy rằng không thể trăm phần trăm khẳng định là hắn ra tay, bất quá cũng tám chín phần mười. Xào xào, ngươi tỉnh tỉnh đi, một cái ở trên chiến trường giết người như ma người, sẽ là một cái thiện lương người. Cung nghị hoành thở dài chính mình muội muội chấp mê bất ngộ. Vì cái gì? Ca, hắn vì cái gì làm như vậy? Không, khẳng định không phải hắn, hắn không có lý do gì. Thích hắn cũng là ta chính mình trong lòng sự, hắn là không biết. Phỏng chừng hắn liền ta là ai đều không nhớ rõ, sao có thể đối ta ra tay. Cung xảo xảo vẫn là không tin bộ dáng. Ta cũng không rõ, bất quá, nếu nói, ngươi đi rồi là vị kia đường tiểu thư tiếp nhận ngươi đi qua cái kia đình nói, liền có khả năng có nguyên nhân. Tiểu hổ nhìn đến ngũ hoàng tử vẫn luôn ở nhìn chằm chằm đường tiểu thư xem, có lẽ đây là nguyên nhân. Cung nghị hoành nghĩ nghĩ phân tích nói, tiểu hổ là hắn bên người thị vệ, vừa rồi nói cho hắn bên kia kế tiếp sự. Đây cũng là hắn rời đi sau an bài tiểu hổ đi nhìn chằm chằm. Thân là kinh thành cấm vệ quân, lưu chữ người chú ý bên kia cũng là nói thông. Không, sẽ không, nàng một cái bệnh tiểu nữ, ngũ hoàng tử sao có thể sẽ thích nàng đâu. Cung xảo xảo có điểm kích động, lập tức phủ quyết nói. Cung nghị hoành nhìn chính mình muội muội vô pháp tiếp thu bộ dáng, trong lòng trầm trầm. Nhiều năm như vậy, chỉ có hắn trong lòng rõ ràng muội muội 10 năm tới trong lòng vẫn luôn liền ở người kia, đối với muội muội có bao nhiêu quan trọng? Về người kia tin tức, nàng đều biết, có rất nhiều vẫn là chính mình giúp nàng hỏi thăm tới. Giờ phút này, hắn trong lòng có thật sâu hối hận, có phải hay không chính mình nhiều năm như vậy làm sai. Làm nam nhân, hắn hiểu lắm đường mộng toàn hiện thân kia một khắc đối nam nhân tâm linh thượng tạo thành ảnh hưởng, đặc biệt là trong lòng chưa từng trụ từng vào nữ nhân nam nhân. Hắn cảm thấy, ngũ hoàng tử khẳng định là coi trọng đường mộng toàn, như vậy, muội muội này một xương thâm tình, cho dù đôi tay phủng đến ngũ hoàng tử trước mặt, hắn lại sao lại hiếm lạ Tuyệt đối không có khả năng, Kaka, hắn là như vậy ưu tú, một cái bệnh tiểu nữ có thể xứng thượng hắn sao? Kaka, ngươi muốn ngăn cản bọn họ? Đối, ngươi cưới nữ nhân kia, hắn liền sẽ không nhớ thương. Cung Sảo Sảo lúc này có điểm xin nốc, rũ tay giữ chặt cung Nghị hoành cánh tay, năn nỉ nói: "Sảo Sảo, lời nói là không thể nói bậy. Đường Thừa tướng ra dòng dõi, há là chúng ta nhân gia như vậy có thể dễ dàng bước vào?" Đường Thừa tướng là thiên tử dưới đệ nhất nhân, Cùng hoàng đế đó là nhiều ít năm huynh đệ Về sau nói như vậy chớ nên nói Tiểu tâm cấp phụ thân đại lộ đưa tới đại hoạ Cung nghị hoành mặt trầm trầm Thanh âm nghiêm khắc nói Phần 21 Cưới đường Ngọng Toàn Chính mình nhưng thật ra tưởng Đường Ngọng Toàn sẽ xem thượng chính mình sao Nhìn đến nàng kia một bộ thanh lánh bộ dáng Chính là cái tầm mắt cao Hùng chi nếu hoàng tử đã coi trọng hắn Chính mình lại có điều tỏ vẻ Chẳng phải là tự tìm tự lộ Giờ khắc này Hắn thật sự đối cái này muội muội có điểm thất vọng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến rượu rượu thanh âm, cung tỷ tỷ, thương thế của ngươi thế nào? Chúng ta vài người tới thăm ngươi. Rượu rượu. phương Đông diệu, cung xảo xảo nhớ tới rượu rượu liền nhớ tới nàng chủ động đi kỳ hảo đường ngọc toàn, không khỏi sắc mặt tâm trầm. Vài người, hay là đường mộng toàn cũng tới? Nghĩ đến ngọc toàn, tay nàng không tự giác nắm chặt dưới thân trăn. Không ba một, tham xảo xảo, cung nghị hoành xem cung xảo xảo âm trầm sắc mặt. Trầm giọng nói, "Sảo sảo, đừng quên ngươi là thượng thư gia nhị tiểu thư, phải chú ý thân phận." Cung Sảo sảo nghe được cung Nghị hoành nói, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, chính mình đây là làm sao vậy, hạng nhất tự giữ bình tĩnh người, bát tự còn không có một phiết sự, chính là nói khả năng còn có biến số. Nàng đem trong lòng không mau cùng đối vừa mới dâng lên đường ngộng toàn người này chán ghét chi tình dấu ở đáy lòng, thân xác chậm rãi khôi phục thành trước kia bộ dáng. Cung Nghị Hoành lúc này mới qua đi mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa đứng các vị tiểu thư sau, gật gật đầu, các ngươi vào đi thôi, xảo xảo đã băng bó hảo. Nói xong, cho các nàng mở cửa sau, hắn xoay người rời đi. Tới xem cung xảo xảo, đúng là mộng toàn các nàng buồn cái. Các nàng cũng chỉ là bởi vì mộng toàn mệt mỏi, sau khi trở về, phòng vừa lúc đều ở một cái nam viện, liền tới đây xem nàng một chút. Cung xảo xảo ngẩn đầu đầu tiên là nhìn xe ngựa liếc mắt một cái, nhàn nhặt cười một chút, lại nhìn thoáng qua tống đái linh cùng vương ngự yên phương đông di Lộ ra một tia miễn cưỡng tươi cười, cảm ơn các ngươi tới xem ta, hôm nay thật là mất mặt ném lớn. Ngữ khí có một tia gào não. Ngộng toàn biết là chuyện như thế nào, cho nên cảm thấy vô pháp đáp lại nàng lời nói, cho nên chưa nói. Tống đai linh lời nói chuyện, vương ngữ yên càng là không nghĩ nói chuyện. Diệu diệu trong lòng mắt trợn trắng, cười đối cung xảo xảo nói, ai nha, cung tỷ tỷ ngươi đừng nghĩ nhiều, này không có gì mất mặt, ai không điểm khuyết điểm. Thẳng tính diệu diệu, an ủi cung xảo xảo, còn không bằng bất an an ủi. Quả Nhiên Diệu Diệu nói xong, cung xảo xảo thần sắc căng ảm, lại không nói chuyện. Trong lúc nhất thời trong phòng cũng chưa thanh âm. Diệu Diệu cảm thấy có điểm xấu hổ, đang muốn nói nữa, liền nghe được cửa truyền đến tống tử u thanh âm, "Cung tỷ tỷ giống như ở nơi này, chúng ta gõ cửa nhìn xem." Trong phòng trong lòng mọi người đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệu Diệu nói, "Ta đi mở cửa." Tiểu Nha đầu tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là e cửa rất cao. Đồng thời mộng Toàn cũng đứng lên, "Cung tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi, thiếu đi đường." Tốt mau, ta thân thể không thoải mái, đi về trước nghỉ ngơi. Cung xảo xảo vội nói thanh cảm ơn, dặn dò mấy người chiếu cố mộng đẹp toàn. Hai đám người ở cửa tương ngộ, cho nhau cười cười, đi ngang qua nhau. Tống Đái Linh nhìn Tống Tử ưu liếc mắt một cái, Tống Tử ưu chạy nhanh túi đầu. Đối với cái này tỉ tỉ, nàng là sợ, cho nên ngày thường rất ít đi Tống Vương Phủ đi lại. Ngọc toàn trở lại cho nàng an bài tốt phòng, cái khác ba người cũng theo tiến bảo. Tứ cầm cùng các nàng ba người nha hoàn vội trang cấp các vị tiểu thư nhóm chuẩn bị trà bánh, bên này vài người liền dịu rít liêu khai, toàn không có vừa rồi ở cung xảo xảo bên kia không nói một lời. Ngộng toàn cười hỏi, thật đúng là cho rằng các ngươi là cái thâm trầm. Tống đại Linh ha hạ cười, ta chỉ thích cùng hợp nhãn duyên người ta nói lời nói. ân ta cũng là. Vương ngữ yên đuổi kịp. Ta cũng là. Phương Đông Diệu chạy nhanh nói một câu. Ngươi liền thôi bỏ đi, ngươi cùng ai đều có thể nói qua tám câu. Tống Đái Linh ha hả cười, đậu rượu rượu. Ta vừa rồi là vì cho các ngươi ba cái giữ thể diện, đều không nói lời nào, ta dù sao cũng phải nói đi, nếu không đi làm gì. Rượu rượu trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái. Nhớ tới vừa rồi ở cung xảo xảo bên kia trầm mặt xấu hổ, nhìn nhìn lại hiện tại tùy tâm, bốn người đều ngăn không được cười lên tiếng. Bốn người giống như là nhiều năm không thấy bạn tốt giống nhau, nhẹ nhàng nói chuyện. Ngộng toàn trong lòng cảm khái, có lẽ đây là khuê mật cảm giác đi. Tư nhỏ liền lên núi, vẫn luôn lấy nam trang kỳ người, cho dù biết tư cầm là cái nha đầu, hai cái cũng chưa từng như vậy vui vẻ tựa như nữ hài tử giống nhau dĩu rít trò chuyện qua. Nghĩ vậy, Ngộ Toàn quay đầu lại đi xem tư cầm, phát hiện nàng cũng đang ở cùng mặt khác ba người nha hoàn vui vẻ nói cái gì. Mộng Toàn nhàn nhạt cười cười, quay lại đầu tiếp tục nghe Tống Đái Linh nói chuyện. Đúng rồi, Mộng Toàn ngươi có thể là lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy, đối mọi người đều không quá hiểu biết. Chúng ta ba cái cho ngươi phổ cập một chút này đó công tử cùng các tiểu thư tính nết cùng là người, ngươi cũng có cái hiểu biết. Tống Đái Linh nói, tuy rằng hôm nay nhận thức Mộng Toàn, nàng tổng cảm giác thực hiểu biết Mộng Toàn dường như. ân Hảo, cảm ơn các ngươi. Mộng Toàn trong lòng là cảm kích Tống Đái Linh, nha đầu này, thật sự thực hợp nha duyên, cũng rất tinh tế. Thông qua Tống Đái Linh cùng rượu diệu, diệu hai người cho nhau bổ sung nói sau, Mộng Toàn đối này đó công tử các tiểu thư có một cái đại khái hiểu biết. Bọn công tử bên trong cơ bản chia làm hai phái, nhất phái cùng Tam hoàng tử quan hệ gần một chút, nhất phái cùng Ngũ hoàng tử quan hệ gần một chút. Tứ hoàng tử cùng Lục hoàng tử còn lại là tương đối khác loại một ít, Lục hoàng tử ngày thường thần kinh đại điều mê chơi một ít, không yêu động cân não. Tứ hoàng tử còn lại là tương đối điệu thấp, cũng ít cùng người lui tới, cùng trong truyền thuyết Cửu hoàng tử không hề thua kém. Nói đến Cửu hoàng tử, đó là cái kinh thành quý công tử truyền kỳ nhân vật. Nói truyền kỳ là bởi vì mọi người đều nghe nói qua hắn sự tình các loại. Lại rất ít có người gặp qua hắn xuất hiện trước mặt người khác. Truyền thuyết hắn từ nhỏ bị hủy dung, vẫn luôn mang mặt nạ. Truyền thuyết hắn rất được đế hậu cùng các vị hoàng tử các công chúa sủng ái, bởi vì hắn là nhỏ nhất một cái. Truyền thuyết hắn dung nhan cự xấu, tính tình táo bạo, chưa bao giờ dám xuất hiện trước mặt người khác. Mà các tiểu thư đâu, có bộ phận cùng hai vị công chúa tương đối thân cận, tương đương các công chúa trùng theo đuôi, tỉ như buổi sáng gặp qua Lưu Thục Nhã cùng Từ Hy nhi, Cung xảo xảo ngày thường biểu hiện rất là tùy ý một ít. Cũng không cùng các công chúa quá thân mật, làm người còn có thể, chính là không biết hôm nay vì cái gì đột nhiên đối mộng toàn thái độ xa cách. Các nàng ba cái ngày thường cùng cung xảo xảo cũng chỉ là mặt mũi thượng tình cảm mà thôi, lui tới cũng không thân mật. Mộng toàn biết, các nàng hai cái nói, cùng thư tự môn cha được không sai biệt lắm. Chính là, chỉ có một cái vương ngữ yên, làm mộng toàn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng chính là trong lòng tò mò một chút. Lấy vương ngữ yên tính tình tới gần chính mình. Cái này làm cho Ngộng Toàn có chút ngoài ý muốn. Ngay cả sau lại Vương ngữ Yên kia một chút bắt tay động tác, làm Ngộng Toàn đối nữ tử này nổi lên nồng hậu hứng thú. Thân là hoàng tử các công chúa biểu muội, hẳn là các nàng tương đối thân cận đi. Nhưng nàng ngược lại ly bọn họ rất xa, cũng không gặp nàng cùng hoàng tử cùng các công chúa chào hỏi qua, mà các hoàng tử cũng giống như không chú ý tới Vương Ngự Yên người này giống nhau. Chờ các nàng nói ban ngày lời nói mệt mỏi mới trở về nghỉ ngơi sau, Ngộng Toàn hỏi Tư Cẩm, nhưng có cái gì phát hiện sao? Ở bốn cái đỉnh trung quanh, có bốn bát người ở trong tối nhìn, nhưng là không điều tra ra là ai người. Mặt khác, có một người vẫn luôn ở dấu ở trên cây nhìn trong đỉnh, đến nỗi trông như thế nào, cũng không thấy rõ. Tứ cầm nhẹ giọng nói. ân đã biết, nói cho bọn họ cẩn thận một chút. Đừng bị người phát hiện, tạm thời có tin tức, vẫn là đưa cho tứ hổ. Từ tứ hổ tìm cơ hội nói cho ngươi, ngươi tới nói cho ta. Ngộng toàn phân phò nói. Là, thiểu thư. Tứ cầm lên tiếng. Tiểu thư muốn rửa mặt một chút sao? Tứ Cầm hỏi. Ân, tẩy đi, rửa rửa, nghỉ ngơi một hồi. Phỏng trừng buổi tối tuyệt tối, sẽ càng náo nhiệt. Ngọc Toàn nghĩ đến hôm nay những việc này, liền đau đầu. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình lần này hồi kinh, lấy nữ trang kỳ người, sẽ lay động khởi các vị các hoàng tử đối chính mình hứng thú. Sớm biết rằng hồi kinh sau nên dịch dung một chút mặt, đều do láo nương. Không ba y. y thích khách, tờ cờ cầu cất chứa. Buổi tối tuyệt tối. Là tại vị với chính đông phương hướng hoa mai thính cử hành. Nam nữ không phân thính, nhưng phân ghế. Nam tịch ngồi đông, nữ tịch ngồi tây, chủ ra ở chính bắc. Bất quá hôm nay chính bắc đổi thành 4 cái ghế, hẳn là vì bốn vị hoàng tử chuẩn bị. Mà trung gian vị trí là không ra tới, khả năng sẽ có Ngô hưng tiết ngủ. Tam hoàng tử cũng không có ngồi thẳng vị, mà là làm chủ nhân tương vương vợ chồng ngồi. Tam hoàng tử lý do là này không phải ở trong cung, không cần quy củ nhiều như vậy, kỳ thật đâu. Lý do chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Chờ mộng toàn các nàng bốn cái đi vào hoa mai thính khi, người đã đến không sai biệt lắm. Làm mộng toàn ngoại ý muốn chính là cung xảo xảo cũng tới. Càng ngoại ý muốn chính là, nàng vị trí, đối diện đối diện vài vị hoàng tử. Hôm nay mọi người đều là tùy ý ngồi, quan hệ không tồi ngồi ở cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Bốn người tìm rửa góc một chút vị trí ngồi xuống, cũng sẽ không quá dẫn người thái mắt. Ngũ hoàng tử ánh mắt tối tâm nhìn đối diện cung xảo xảo liếc mắt một cái. Cái này không mất đầu kiến thức nữ nhân, thế nhưng ngồi ở chính mình đối diện, vốn dĩ cái kia vị trí ở trong lòng hắn là đường mộng toàn. Bất quá, Ngũ hoàng tử phát hiện Cung xảo xảo luôn là cố ý vô tình nhìn về phía chính mình. Hắn khỏe miệng phiết phiết, nếu đúng như chính mình tưởng như vậy, như vậy, nữ nhân này càng làm cho hắn chán ghét. Mộng toàn các nàng mấy cái đối diện ngồi chính là Mộng Thần cùng chăm dạm hợp nhất, hai người nhìn đến Mộng toàn vài người lại đây, cười gật gật đầu. Mộng toàn cẩn thận nhìn Mộng Thần sắc mặt liếc mắt một cái. Như suy tư gì, mà mộng thần ánh mắt theo sau đặt ở mộng toàn bên cạnh vẫn luôn túi đầu cùng Phương Đông Diệu nói chuyện Tống Đái Linh trên người, theo sau mị mị chuyển khai mắt. Tống Đái Linh ở mộng thần chuyển mở đầu sau, ngẩng đầu vội vàng nhìn mộng thần liếc mắt một cái chạy nhanh lại cúi đầu. Tuy rằng hai người ánh mắt đều là trong nháy mắt sự, chính là, lại bị mộng toàn thấy được. Nàng trong lòng dừng một chút, hay là tiểu thần cùng Tống Đái Linh phía trước liền nhận thức. Cái này về nhà sau đến hảo hảo hỏi một chút tiểu thần. Ngộ Toàn đột nhiên phát hiện điểm ngộng thần bí mật, trong lòng cảm giác vui vẻ điểm, cuối cùng là hòa tan điểm hôm nay đỉnh Hóng Gió cảm nhận được không mau. Nghĩ đến đỉnh Hóng Gió, cũng nghĩ đến kia vài vị hoàng tử, Ngộ Toàn ánh mắt hướng tới đối diện từng cái nhìn qua đi, liền phát hiện tứ hoàng tử ánh mắt quét chính mình một chút, vội vàng lại bỏ qua một bên nhìn về phía nơi khác. Ngũ hoàng tử cùng tam hoàng tử còn lại là đón nàng ánh mắt nhìn nàng. Lục hoàng tử nhìn đến nàng xem qua đi, chạy nhanh cũng thiết khai ánh mắt, nhưng làm Ngộ Toàn đột nhiên phát hiện Lục Hoàng tử bên thay đỏ. Minh Hải Kình cùng Vân Trung Nguyệt ngồi ở cùng nhau, đang ở một bên uống rượu một bên nói chuyện thiếm. Thương Vương đang ở cùng Thương Vương Phi nói chuyện. Khách nữ bên này, nhưng thật ra cũng nhìn vài người, hai vị công chúa không nói chuyện, cũng là nhìn đối diện, không biết đang xem ai. Ngân Tú bồi cung xảo xảo, giúp nàng gắp đồ ăn. Mặt khác một ít nữ hải tử cũng là muốn xem không xem trộm ngắm đối diện vài vị Hoàng tử cùng mấy cái xuất sắc công tử. Lúc này Mộng Toàn nếu xem nhẹ nóc nhà thượng dấu giếm những người đó nói, Này hết thể thoạt nhìn, chính là một cái tập thể xem mắt yến. Chỉ là không biết ở ngồi những người này, có mấy người nhưng phát hiện nóc nhà thượng dị thường. Bắt đầu khi, thương vương tượng trưng tính nói một câu, liền khai tịch. Trong lúc nhất thời, uống rượu, nói chuyện thiếm, tức khắc các loại thanh em lớn lên. Sắc thật là tư hiến, nếu là trong cung yến hội, có hoàng đế cùng hoàng hậu ở, hẳn là sẽ không như vậy ở Mỹ đi, mộng toàn tưởng. Cho dù là ở ăn cơm thời gian. Ngộng Toàn cũng có thể cảm giác được ngũ hoàng tử cùng tam hoàng tử cố ý vô tình thổi qua tới ánh mắt, nàng chỉ có thể làm bộ làm như không thấy. Làm Ngộng Toàn ngoài ý muốn chính là, nàng phát hiện cung xảo xảo cũng cô ý vô tình xem chính mình liếc mắt một cái, kia ánh mắt, như thế nào cảm giác đều hình như là mang theo một tia hận ý. Như thế nào sẽ? Ngộng Toàn túi đầu suy tư nửa ngày, cũng không nhớ tới chính mình khi nào đắc tội quá vị này nhị tiểu thư. Phần 22 Cung xảo xảo lúc này xác thật là đã hận thượng Ngộng Toàn. Nàng ngồi ở ngũ hoàng tử đối diện, xem danh mạch, mặc kệ uống rượu, vẫn là ăn cơm. Ngũ hoàng tử chỉ cần ngẩng đầu khi ánh mắt ánh mắt đầu tiên đều sẽ phiêu hướng đường ngọc toàn. Kia ánh mắt, nàng quá minh mạch, đó là thích một người ánh mắt, chính mình lúc này cho dù ngồi ở nàng đối diện cũng không chiếm được hắn một ánh mắt, cái này làm cho cung xảo xảo hận cực kỳ ngọc toàn. Nàng nhớ tới buổi chiều khi tông tử u các nàng ba cái tới xem nàng khi, nói lên sau lại đỉnh hong gió sự, giống như tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều thích đường ngọc toàn. Ngay cả cái kia nam minh tướng quân cũng giống như coi trọng đường Ngộ Toàn. Các nàng mấy cái chỉ là nói chuyện thiếm, chính là, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Hơn nữa khi đó hắn ca ca cùng nàng lời nói, cung xảo xảo trong lòng, đối Mộng Toàn chân chính hận thượng. Mộng Toàn cũng không biết này đó, nàng cũng lười quản cung xảo xảo là có ý tứ gì, nàng lúc này trong lòng, lại là tràn ngập nghi hoặc, như thế nào giống như nóc nhà người trên đánh nhau rồi. Nàng nhìn chung quanh một chút đối diện mấy cái có võ nghệ trong người người này đều phát hiện không được. Hắn nhìn về phía Minh Hải Kình, hắn túi đầu uống rượu, giống như cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau. Bên cạnh Bạch Vũ đôi mắt mị mị, cũng không nói chuyện, ở bừng chén rượu uống rượu. Vài vị hoàng tử cũng đều túi đầu uống rượu. Ngọng Toàn nháy mắt giống như Minh Bạch, này đánh lên tới, hẳn là có các hoàng tử ám vệ đi. Liên ở Ngọng Toàn trong lúc suy tư, đột nhiên cảm giác nóc nhà thượng truyền đến thông một tiếng, tiếp theo từ nóc nhà thượng rơi xuống một người. Trong nháy mắt vốn đang náo nhiệt phi Phạm Đại Sảnh đột nhiên truyền đến bọn nữ tử tiếng thét chói tai, tức khắc toàn bộ trong đại sảnh loạn thành một đoàn. Tống Đái Linh phản ứng thực nhanh chóng, lập tức kéo một toàn lại tún một chút Phương Đông Diệu cùng Vương Ngự Yên, bốn người động tác nhanh chóng trốn đến trong một góc. Đúng lúc này, Đại Sảnh Lưỡng đạo môn cũng bị người dùng sức đẩy ra, lập tức vọt vào tới hai bát Hắc Y địa nhân. Một bát chạy hướng về phía các hoàng tử bên kia bảo hộ các hoàng tử, mà một khác bát lại là xông thẳng Minh Hải Kình mà đi. Ngọng Toàn bị Tống Đái Linh nhét ở nàng phía sau, Ngọng Toàn nhìn trước mắt nha đầu này bóng dáng, trong lòng có một kia nho nhỏ cảm động, nguy cấp thời khắc nhất có thể nhìn ra một người nội tâm, Ngọng Toàn biết, Tống Đái Linh là thật sự quan tâm chính mình. Bất quá, như vậy cũng vừa lúc phương tiện Ngộng Toàn quan sát toàn bộ trong đại sảnh tình huống. Nhằm phía các hoàng tử kia một bác người, rõ ràng chính là ở bảo hộ hoàng tử, mà nhằm phía Minh Hải Kình kia một bác, Ngộng Toàn vốn tưởng rằng cũng là Minh Hải Kình ám vệ, là tới bảo hộ hắn, chính là kia bắt người lại là đồng loạt dơ kiếm nhằm phía Minh Hải Kình, vừa thấy chính là muốn giết hắn bộ dáng. Cũng chính là vào lúc này, phía trước từ nóc nhà thượng rơi xuống người kia, thân ảnh cũng bám một chút nhằm phía Minh Hải Kình. Nói như vậy, những người này mục tiêu là Minh Hải Kình. Vì cái gì? Ám sát. Minh Hải Kình làm một vị thống lĩnh mấy chục vạn binh mã tướng quân vương, cũng không phải gối theo hoa chờ bọn họ thu thập. Chỉ thấy hắn chậm di di ngẩng đầu nhìn về phía hướng về hắn xông tới đám hắc y lẻ nhân này, nhàn nhạt cười. Bản tướng quân cho rằng các ngươi thực thông minh đâu, theo một đường, lại cố tình tuyển vào lúc này động thủ. Theo hắn tay tự rơi xuống, trong tay hắn chén rượu cũng đồng thời bay đi ra ngoài, mục tiêu lại là nóc nhà thượng rơi xuống người. ba, Ngộng thần hôn mê, tờ cờ cầu cất chứa. Tam hoàng tử lúc này phản ứng lại đây, đối với ở hắn bên người bảo hộ ám vệ nói, những người khác đâu, qua đi bảo hộ minh tướng quân. Tam ca, ngươi vẫn là làm cho bọn họ bảo hộ ngươi đi, minh tướng quân bản lĩnh lớn đâu. Này đó cá nhân hã có thể thương đến hắn. Ngũ hoàng tử lúc này ra tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Dứt lời, hắn đột nhiên nhớ tới mộng toàn, vội vàng ngẩn đầu tìm kiếm mộng toàn. Nhìn một vòng không thấy được mộng toàn, hắn nhíu như mày, đột nhiên ở tống đái linh phía sau thấy được mộng toàn gốc áo. Thần sắc lúc này mới thả lỏng xuống dưới, ánh mắt không khỏi nhìn nhiều hai mắt tống đái linh, tâm nói nha đầu này nhưng thật ra cái hiểu chuyện. Môn mở ra sau. Đại sảnh này đó không có công phu các tiểu thư cùng bọn công tử cũng không dám ra bên ngoài chạy, đều tận lực tìm góc trốn. Cung xảo xảo lúc này cũng tránh ở trong một góc, ánh mắt ở đại sảnh quét một vòng, nhìn đến Tống đái Linh phía sau Ngộng Toàn sau, nói khẽ với bên người nha đầu phân phó một câu. Một màn này Ngũ hoàng tử không có nhìn đến, Ngộng Toàn cũng không có nhìn đến. Ngộng Toàn lúc này lo lắng nhìn về phía Mộc Thần, nàng đêm nay phát hiện Ngộng Thần sắc mặt xuất hiện một tia hắc khí, sợ là kia dược đêm nay muốn phát tác, lúc này đã xảy ra thích khách sự. Ngộ thần đừng xảy ra chuyện gì. Ngộ thần lúc này nhưng thật ra không có gì cảm giác. hắn đem trăm dặm hợp nhất kéo đến góc tưởng sau liền bắt đầu cùng vọt vào đại sảnh những cái đó hắc y lý thích khách giao thượng thủ đánh lên. Tứ hổ đâu? Ngộ toàn hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy tứ hổ ở vân trung nguyệt trung quanh cùng hắc y lý nhân động thủ, xem ra là ngộ thần phân phó. Minh hải kình chén rượu cũng không có tạp chung cái kia hắc y lý nhân, người nọ thân thủ tương đương nhanh nhẹn, tránh trái tránh phải nghĩ biện pháp tới gần minh hải kình bên người. Mà những cái đó Hắc Y -E hẻ nhân đang tới gần Minh Hải Kình khi, dơ kiếm liền hướng về Minh Hải Kình đâm tới, chiêu chiêu tàn nhẫn, kiếm kiếm hướng về yếu hại chi vị đâm tới. Mà cái kia Hắc Y -E hẻ nhân lại bằng không, tổng cảm giác hắn giống như có khác mục đích. Nhưng mà đường cái kia Hắc Y -E hẻ nhân đang tới gần Minh Hải Kình bên người duỗi tay liền sờ hướng hắn vòng eo khi, Ngộ Toàn nhìn như vậy quen thuộc động tác, đôi mắt chịu chịu, "Là Hoa Mai công tử, ra hỏa này, không phải tới trộm thần vân lệnh đi?" Ngỗng đoán không tồi. Hoa Mai Công Tử hôm nay chính là tới trộm thần vân lệnh, chỉ là Minh Hải Kình có thể là như vậy hảo bị trộm sao. Hơn nữa hắn lúc này động tác nơi nào là trộm, rõ ràng chính là đoạn ta. Minh Hải Kinh ở đối phó đối diện những cái đó hắc ý rẻ nhân khi, một cái xoay chuyển đá, liền đá hướng về phía Hoa Mai Công Tử, chỉ là lại bị Hoa Mai Công Tử một cái nhẹ nhảy lách mình tránh ra. Tiếp tục hướng về hắn vòng eo xuống tay. Minh Hải Kinh thật là có điểm nổi giận, ngươi nói là tới sát chính mình, tốt xấu chính mình có thể trực tiếp hạ sát thủ Chính là cái này chỉ nghĩ sở chính mình eo nữ nhân là chuyện như thế nào. Hắn lại không hảo trực tiếp giết. Đối, Hoa Mai Công Tử, chính là cái nữ nhân, chẳng qua trên giang hồ rất ít có người biết thôi, hắn vẫn luôn này đây nam nhân thân phận ở trên giang hồ hành trộm, cho nên, chưa từng có người nào nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh hiệp đạo Hoa Mai Công Tử sẽ là nữ nhân. Minh Hải Kinh cũng là ở vừa rồi Hoa Mai Công Tử trốn cái kia chén rượu khi một cái xoay người hết sức một tiếng nhẹ xuyến phát hiện. Cho nên, Hắn cũng căn bản không thể tưởng được cái này tưởng sở chính mình eo nữ nhân kỳ thật chính là cái kia hoa mai công tử, mà mục đích của hắn là tới trộm chính mình thần vân lệnh. Một trận hỗn loạn qua đi, đại gia cũng đều chấn định xuống dưới. Ngũ hoàng tử nhìn thoáng qua trong đại sảnh công tử các tiểu thư, hô, không có võ công người đi theo ta ám vệ chậm rãi lui ra ngoài, tìm cái an toàn địa phương trốn đi, sẽ võ công lưu lại, vây công thích khách. Ra lệnh một tiếng, mọi người mới như ở trong ngọng mới tỉnh hành động lên gặp chuyện không sợ loạn, liền sợ không ai quản. Chỉ cần có cái dẫn đầu người đứng ra, đại gia liền có người tâm phúc, ngũ hoàng tử thân là tướng quân vương, lúc này đứng ra, là nhất thích hợp. Đại gia nghe xong hắn nói, không có võ công, tự động chậm rãi hướng về cửa tới sát. Giống ngọc thần, chăm rằm hợp nhất, vân trung nguyệt những người này, đều giữ lại. Vài vị hoàng tử cũng đều là sẽ võ nghệ, vui mừng chính là lúc này các hoàng tử cũng đều để lại, không có một cái lui ra ngoài. Chờ trong đại sảnh chỉ còn lại có xe võ công người lúc sau, ngũ hoàng tử khoát tay, ngoài cửa lại vọt vào tới mấy chục cái mai viên hộ vệ, sau đó soát một chút đem cửa đóng lại. Sát ngũ hoàng tử ra lệnh một tiếng, trong đại sảnh tức khắc lại lần nữa kịch liệt đánh lên. Lúc này đây, là đại gia đồng tâm hiệp lực đánh chết hắc ý lý thích khách. Bởi vì nhân số cách xa, hơn nữa hai nước hai cái tướng quân vương, thực mau hắc ý lý thích khách đã bị toàn bộ chém giết. Mà hoa mai công tử đã sớm không biết khi nào trốn đi. Ngũ Hoàng tử nhìn về phía Minh Hải Kình, ánh mắt mang theo phiền muộn, ngữ khí lạnh lùng, ta nói Minh Đại tướng quân thật đúng là lười, nếu là đi theo ngươi ra tới cái đuôi, vì cái gì trên đường không được kết, làm cho bọn họ tới vì chúng ta hảo hảo ngắm hoa hiến. Bản tướng quân nếu trên đường giết, sau khi trở về Thái tử Điện Hạ sẽ không cao hứng, ở ngươi nơi này bị ngươi giết, liền không giống nhau. Minh Hải Kình nhìn Ngũ Hoàng tử Mỹ nhân cười. Ngũ Hoàng tử Nam Cung Ly hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại bị đường thương xử. Cái kia ngươi thả chạy Hắc Y Yệ nhân là chuyện như thế nào?" Ngũ hoàng tử hỏi, hắn chính là xem danh mạch, cái kia Hắc Y Yệ nhân tới gần Minh Hải Kình, cũng không có muốn giết hắn ý tứ, mà Minh Hải Kình giống như cũng không có muốn giết người kia ý tứ, như vậy người kia trốn đi, khẳng định là Minh Hải Kình thả chạy. Cái kia bản tướng quân thật đúng là không quen biết. Dứt lời, hắn lại nói thầm một câu, "Thật là cái kỳ quái nữ nhân." Ngũ hoàng tử nghe được hắn nói thầm, lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không lại phản ứng hắn. Đi ra ngoài gọi người tới thu thập nơi này, xem ra, hôm nay bữa tối là ăn không vô nữa, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Vốn dĩ hắn là không tính toán giúp Minh Hải Kỳnh, ai biết đợi nửa ngày, gia hỏa này ám vệ thế nhưng một cái cũng chưa xuất hiện, không biết hắn là không mang đâu, vẫn là không nghe được hắn hạ lệnh. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Minh Hải Kỳnh thật là một cái thâm trầm chán ghét gia hỏa. Đương đại sành môn mở ra kia một khắc, ngoài cửa mọi người đều nôn nóng nhìn về phía cửa, chỉ thấy ngũ hoàng tử cái thứ nhất ra tới. Nhìn đến cửa mọi người khi, hắn ngươi ra một lúc, nói tiếp, chư vị yên tâm đi, thích khách đã diệt, chúng ta không có nhân viên bị thương. Các vị các tiểu thư vừa nghe, đầu tiên cao hứng hoan hô một tiếng, đôi mắt đều sáng quắc nhìn ngũ hoàng tử, giờ khác này ngũ hoàng tử trở thành các nàng trong mắt anh hùng. Bất quá, ngũ hoàng tử làm tướng quân vương, vẫn luôn cũng là, chính là các nàng đêm nay thấy hắn chính là đặc biệt đẹp. Tiếp theo, ngũ hoàng tử phía sau mọi người đều theo thứ tự đi ra, tam hoàng tử, mộng thần, chăm dằm hợp nhất Tứ hoàng tử, lục hoàng tử, minh hải kình, vân trung nguyệt, cung nghị hoành cùng với mặt khác mấy cái biết công phu bọn công tử, mọi người đều là y hề quan suốt, nhìn không ra tới chút nào hỗn độn, xem ra, xác thật là thắng tương đối nhẹ nhàng. Ngộng toàn các nàng bốn người cũng bị ngũ hoàng tử ám vệ bảo hộ đứng ở một bên chờ, lúc này nhìn đến mộng thần an toàn ra tới, ngộng toàn cũng liền an tâm rồi. Hảo, bên này không có gì sự, tương vương an bài người thu thập một chút nơi này đi. Cung nghị hoành ngươi mang những người này đem mai lầm các nơi đều cẩn thận điều tra một lần, không có gì sự nói, đại gia liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt mỏi. Ngũ hoàng tử nhìn chung quanh một vòng, nói, là, thương quân. Cung nghị hoành lĩnh mệnh, đi xuống tiếp đón người đi. Đúng lúc này, ngũ hoàng tử phía sau truyền đến thông một tiếng. Mọi người chạy nhanh xem qua đi, liền phát hiện đường ngộng thần ngã quỷ trên mặt đất, bên cạnh tứ hổ cùng trăm rằm hợp nhất chính nôn nóng ngồi sổm xuống thân đi xem hắn Đường Ngộng Thần đã lâm vào hôn mê. 034, Ngộng Toàn bị thương, tờ cờ cầu cất chứa. Ngộng Thần bên kia Ngộng Toàn cũng thấy được Ngộng Thần ngã xuống, nàng nôn nóng hô một tiếng liền chạy hướng về phía Ngộng Thần. Bên cạnh Tống đái Linh bị trước mắt đột phát trạng huống dọa ngây ra một lúc, tiếp theo nhìn đến Mộng Toàn chạy ra đi, cũng chạy nhanh đuổi theo Ngộng Toàn. Đúng lúc này, không biết từ nào bay tới một con ám tiêu, xông thẳng Ngộng Toàn mà đi. Sự tình liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc chi gian. Ngộng Toàn không phải không nghe được thanh âm. Chính là ngại với trước mặt người khác, chính mình không có phương tiện triển lãm võ nghệ, chỉ có thể nhanh chóng về phía trước chạy tới. Phần 23 Nào biết đối phương còn có hậu tay, một con phát ra, một khác chỉ ám tiêu cũng ngay sau đó phát ra, đều là thẳng lấy mộng toàn mặt, xem ra là nhất định phải lấy nàng tánh mạng tiết tấu. Chờ Tống Đái Linh phát hiện khi, vội vàng dùng ra khinh công bay về phía mộng toàn, chính là sao có thể tới cập, vừa lúc lúc này ngũ hoàng tử cùng Minh Hải Kình quay đầu lại xem mộng toàn, cũng phát hiện một màn này. Ngũ Hoàng Tử Phi thân dựng lên, tính toán đi cứu Ngộ Toàn. Mà Minh Hải kình lại là rối tay vung lên, một con tụ tiên bay ra, trực tiếp đi đánh Ám Tiêu, kết quả cũng chỉ đánh tới một con. Một khác chỉ hướng về phía Mộng Toàn, biết hầu bay thẳng qua đi. Ngộng Toàn mắt thấy tránh không khỏi, chỉ có thể làm bộ lảo đảo một chút, né tránh yếu hại chỗ, chỉ nghe phụt một tiếng, kia chỉ Ám Tiêu bắn ở Ngộ Toàn cánh tay thượng. Đường tiểu thư Ngũ Hoàng Tử lúc này tới rồi phụ cận, một phen đỡ Ngộ Toàn. Ngộ Toàn, ngươi thế nào? Bên cạnh tống đái linh cũng phi thân lại đây, nàng rối tay đi đỡ mộng toàn, ngũ hoàng tử tay nắm thật chặt lại bung ra, hắn cảm giác được mộng toàn cho dù bị thương, lúc này đau muốn mệnh vẫn là ở chốn hắn, hắn đành phải đem mộng toàn giao cho tống đái linh. Mang linh, trước xem ta đệ đệ. Mộng toàn túi đầu nhìn mắt chính mình cánh tay, sốt ruột nói. Ngũ hoàng tử lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh xoay người đi xem mộng thần. Chỉ thấy mộng thần lúc này cả người phát run, vẫn luôn thở hồn hển chính là người đã hôn mê. thiếu ra, Thiếu ra, ngươi làm sao vậy? Tứ hổ hô một tiếng, ngẩng đầu đi kêu Ngọc Toàn, lúc này mới phát hiện Ngọc Toàn đã qua tới, nàng cánh tay ở đổ máu. tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tứ hổ sốt ruột nói. Một cái ám khí, không đáng ngại, tiểu thần sao lại thế này? Ngọc Toàn sốt ruột cúi đầu đi xem Ngọc Thần. Mặt khác một bên đứng cung xảo xảo vài người, lúc này nhìn đến ngũ hoàng tử như thế khẩn trương Ngọc Toàn, cung xảo xảo tay nắm chặt càng khẩn, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Như thế nào liền không có bắn chết nữ nhân này đâu. Nghĩ vậy, nàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía nào đó phương hướng nóc nhà. Vân thần y yề, ngươi xem này. Tam Hoàng tử lúc này quay đầu nhìn về phía Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt gật gật đầu, phi thường thời khắc, đương phi thường đối đãi, ta nhìn xem đi. Mọi người vừa nghe, chạy nhanh tránh ra, làm Vân Trung Nguyệt cấp ngộng thần xem xét. Ngũ Hoàng tử nhìn thoáng qua, đứng dậy xoay người trầm giọng gọi vào, phi ưng. Dứt lời. Liên thấy một cấp một người rơi xuống hắn bên người, chủ tử. Đuổi theo vừa rồi phát ám tiêu người. Dứt lời, hắn đem vừa rồi bị Minh Hải Kình đánh rất kia chỉ ám tiêu đưa cho Phi ưng. Phi ưng là nam cung ly ám vệ đầu lĩnh. Ngày thường đi theo hắn bên người bên người thị vệ có hai gã, gió đêm cùng giả vũ. Lúc này đây tới Mai Viên, hắn không mang kia hai người, mà là mang theo một đội ám vệ. Vốn tưởng rằng không có việc gì, không nghĩ tới vẫn là ra chuyện lớn như vậy. Mà cũng xảo xảo nhìn đến Phi thân mà đi Phi ưng vừa mới buông ra tay lại gắt gao nắm chặt lên vân trung nguyệt ngồi xổm xuống thân sờ hướng về phía mộng thần mạch đập. một lúc sau hắn lại nhìn phiên một chút mộng thần đôi mắt cuối cùng lắc lắc đầu nói đường công tử bộ dáng như là trúng độc lại như là bệnh kín hết thể còn muốn xem hắn tỉnh lại sau nhìn nhìn lại mới có thể có kết quả các ngươi đem hắn đưa về phòng đi ta đi lấy châm đến cho hắn thi trơm. vân trung nguyệt đứng lên nhìn về phía tam hoàng tử tam hoàng tử gật gật đầu nhìn về phía tương vương tương vương chạy nhanh gật gật đầu Đi, ta dẫn đường. Bên này Tứ Hổ bế lên Ngộng Thần chạy nhanh đuổi kịp Tương Vương bước chân. Vân Trung Nguyệt quay đầu lại nhìn Ngộng Toàn liếc mắt một cái, do dự một chút, "Đường tiểu thư, ngươi cánh tay, trước cứu ta đệ đệ." Ngọng Toàn kiên quyết đối Vân Trung Nguyệt nói. Vân Trung Nguyệt đành phải gật gật đầu, phi thân đi lấy ngân châm. Nữ hải tử cánh tay, nếu đã không có tánh mạng chi ưu, hắn vẫn là không xem hảo. Đường Ngộng Thần tỉnh, có thể chính mình cấp Đường Ngộng Toàn băng bó cánh tay. Tuy rằng là nói tốt diễn kịch, nhưng là hắn vừa rồi phát hiện đường ngọng thần là thật sự ngất đi rồi, hơn nữa bệnh thật sự như là bệnh, cho nên hắn cũng chỉ có thể ấn thật sự tới diễn. trước đêm đường Ngộng thần đánh thức lại nói, ngọng toàn bị tứ cầm cùng tống đái linh đỡ lên đuổi kịp tứ hổ nệ bước, nhanh chóng hướng về bắc viện cấp ngọng thần an bài tốt phòng mà đi. đường tiểu thư, ngươi ngũ hoàng tử cùng tam hoàng tử đi vào mộng toàn, đi theo nàng bên cạnh người, lo lắng nhìn nàng cánh tay. trước cứu ta đệ đệ. Ngộ toàn vẻ mặt lo lắng nhìn phía trước tứ hổ có ngọng thần, ngươi. Hào đi. Ngũ Hoàng tử nhìn Mộng Toàn cánh tay liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn nàng sơn mặt. Giờ khắc này, hắn phát hiện Ngọng Toàn là như vậy kiên cường một nữ hài tử, cánh tay bị ám tiêu bắn trúng, huyết đều lưu thành như vậy. Nàng thế nhưng không rên một tiếng, chỉ lo lắng hắn đệ đệ. Bất quá, đường Ngọng thần thoạt nhìn nhưng thật ra so nàng nghiêm trọng nhiều. Trúng độc. Nếu là trúng độc, như vậy, việc này liền có điểm phiên toái. Ngũ Hoàng tử ở trong lòng thầm nghĩ nói. Lỗ Tuấn, ngươi trở về phân phó một chút. Vừa rồi đồ ăn đều không thể ném, trước bảo tôi lên, nếu đường Ngộng thần là chúng độc nói, có khả năng sẽ tra đồ ăn. Ngũ hoàng tử quay đầu lại đi phân phó tương vương công tử Lô Tuấn, hắn lúc này cũng ở phía sau đi theo. Là, tướng quân. lỗ Tuấn vẫn luôn cùng ngũ hoàng tử tương đối gần. Ngũ hoàng tử vừa nói, hắn cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng. Nếu đường Ngộng thần là chúng độc, như vậy liền sẽ hoài nghi hôm nay đồ ăn, cha mẹ liền sẽ bị hoài nghi, chỉ có lấy đồ ăn tới xét nghiệm, mới có thể rửa sạch văn khuất Rốt cuộc mọi người đều ăn, đều không có việc gì, chỉ có hắn có việc, như vậy, này liền huyền huyễn. Nghĩ đến đây lỗ tuấn chạy nhanh xoay người hướng hoa mai thính bên kia chạy tới, đặc biệt đường ngộng thần trước mặt đồ ăn nhất định đến bảo tồn hảo. Bác viện, đường ngộng thần phòng cho khách. Vân Trung Nguyệt đang ở cấp ngộng thần thi trầm. Hắn mang đến đơn giản cầm máu dược, ngộng toàn cánh tay thượng ám tiêu đã bị hắn lấy ra, lúc này tống đái linh đang ở giúp ngộng toàn cầm máu, băng bó miệng vết thương. Toàn bộ trong quá trình. Cũng chỉ có rút ám tiêu khi mộng toàn đau hừ nhẹ hai tiếng, lúc sau không còn có ra tiếng, vẫn luôn cắn răng chịu đựng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại có ngũ hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hổ, tứ cầm, cùng trăm dặm hợp nhất, lại chính là tống đái linh cùng mộng toàn. Mọi người xem đến mộng toàn thế nhưng là như thế một cái xương cứng nữ hài tử, càng là xem trọng nàng liếc mắt một cái. So với cung xảo xảo buổi chưa bị thương liền ở kia khóc thút thít, lúc này mộng toàn cùng nàng một đối lập, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử càng là ở trong lòng âm thầm cao hứng, càng thêm đối Mộng Toàn vui mừng một ít. Như vậy nữ hài tử cho dù lấy ở phụ hoàng mẫu hậu trước mặt, bọn họ cũng là sẽ thập phần vui lòng. Như vậy Đường Mộng Toàn so với kia chút kiểu khí quý thiên kim, hảo trăm ngàn lần. Tuy rằng nàng thân thể mảnh mai điểm, trở về hoàng gia dưỡng chính là tổng hội dưỡng tốt. Không ba năm, thân y lìa thi trầm, đỡ cờ cầu cất chứa. Thật lâu lúc sau, Vân Trung Nguyệt thu ngân trầm nói. Đại khái lại có một canh giờ là có thể tỉnh lại. Ngũ hoàng tử chạy nhanh tiến lên hỏi, thân y đi nhưng có phát hiện chúng độc bệnh trạng. Vân Trung Nguyệt nhìn hắn một cái, lại nhìn mắt một toàn, nói, trước mắt lấy ngân châm thử phát hiện không ra, hơn nữa mạch tượng lúc này cũng nhìn không ra tới, chỉ là loại này lặp lại bệnh trạng, chỉ sợ là không tốt. Vân Trung Nguyệt nói xong, lại nói, ta kiến nghị chờ đường công tử tỉnh, vẫn là trước đưa về phủ đi, ta sau đó cũng sẽ đến phủ thừa tướng. Dứt lời. Hắn nhìn Ngộng Toàn liếc mắt một cái, gật gật đầu. Đường tiểu thư sắc mặt tái nhợt, đại ta khai cái bổ huyết cố khí phương thuốc, sau khi trở về uống thượng nửa tháng, cũng liền không có việc gì, chỉ là miệng vết thương phải cẩn thận không cần thủy, nếu không sẽ lưu lại vết sẹo. Nói xong, làm thi lễ, đi rồi. Ngộng Toàn vội vàng nói thanh cảm ơn, làm tứ cầm tặng đi ra ngoài. Hai vị hoàng tử xem Ngộng Toàn mỏi mệt tái nhợt sắc mặt, mí môi, ngũ hoàng tử nói, Đường tiểu thư cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này có ngươi đệ đệ thị vệ cùng chăm rẩm hợp nhất thủ là được, tỉnh ngươi lại qua đây." Ngỗng Toàn cũng không thấy bọn họ, liền nhìn chằm chằm vào Mộc Thần, nhàn nhạt nói câu: "Không cần, cảm ơn hai vị điện hạ quan tâm, các ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi." Tam hoàng tử thở dài: "Hảo đi, người tỉnh ngươi nói cho chúng ta biết một tiếng, ta phái người hộ tống các ngươi trở về." Ngỗng Toàn hơi hơi cúi người hành lễ: "Cảm ơn hai vị điện hạ." Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử ra cửa sau, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, Tam hoàng tử nói: Hôm nay sự, vẫn là được với báo phụ hoàng một tiếng, đường công tử không có việc gì tốt nhất, nếu có việc, liền càng phiền thoái. Là, vậy phiền toái tam ca an bài một chút đi, ta đi xem phi ưng kết quả. Ngũ hoàng tử Nam Cung Ly nói. Hành, nếu bắt được người, chỉ sợ ngươi ta hôm nay cũng đến trở về. Tam hoàng tử Nam Cung Hạc nhìn ngũ hoàng tử Nam Cung Ly nói. ân Nam Cung Ly lên tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi. Hôm nay hội ngắm hoa là năm nay kinh thành nhị đại những người trẻ tuổi kia lớn nhất một lần tụ hội, không nghĩ tới liền ra như vậy sự, trừ bỏ ám sát Minh Hải Kình Nam Minh thích khách không nói, ám sát đường Ngọng Toàn người, cùng chỗ tối còn có hai đám người, đều là lần này sự kiện biên số, đến tuột cùng là có người nào bắt đầu đối với kinh thành nhị đại nhóm xuống tay, cái này nhất định phải điều tra rõ. Chờ bọn họ đều rời đi sau, Ngọng Toàn đứng lên, đi hướng Ngọng Thần. Tống Đái Linh nhẹ giọng nói, Ngọng Toàn, ngươi đừng quá khổ sở. Hắn sẽ không có việc gì. Nàng thanh âm mang theo một tia run rẩy. ân, ta biết, mang linh ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ngộng toàn thanh âm nhàn nhạt nói. Tống đái linh nhìn ngộng toàn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn ngộng thần liếc mắt một cái, gật gật đầu, đi ra ngoài. Tứ hổ, ngươi đi đưa mang linh trở về, ta sợ không an toàn. Ngộng toàn cho dù khổ sở, cũng không quên tống đái linh an uy. Là, tiểu thư. Tứ hổ lên tiếng, đi ra ngoài. Lúc này trong phòng liền dư lại Mộ Toàn, Tứ Cầm cùng Ngộng Thần, cùng với vẻ mặt lo lắng chăm rằm Hợp Nhất. "Chăm rằm công tử, ngươi vẫn luôn ly ta đệ đệ gần nhất, nhưng có phát hiện phía trước có người nào tới gần quá hắn." Ngộng toàn nhìn về phía Chăm rằm Hợp Nhất, Ngộng Thần cùng nàng nói qua, từ hắn hồi kinh sau, tiểu tử này đối hắn là tốt nhất. "Cái này nhưng thật ra chưa từng, trừ bỏ chúng ta tách ra cùng người đánh nhau khi, khác thời gian ta cũng chưa phát hiện có người tới gần quá hắn." Chăm rằm Hợp Nhất nghĩ nghĩ nói. Ngộng toàn gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết tiếp theo nàng ngồi ở Ngộng thần bên người, duỗi tay sờ lên mộng thần mạch đập. thật lâu lúc sau, nàng buông xuống tay, cau mày, nhưng thật ra yên tâm, ngưỡng thần không có chúng độc dấu hiệu, có thể là chính mình cải tiến quá dược tính, gặp hắn hôm nay uống xong rượu, cho nên dược tính so mong muốn liệt vài phần. trăm dặm hợp nhất xem ngạc nhiên, hay là đường tiểu thư cũng hiểu y liệt sao? Ngộng toàn lắc lắc đầu, lâu bệnh nửa cái y liệt, ta cũng là hơi chút hiểu một chút. trăm dặm hợp nhất gật gật đầu, đường gia tỷ đệ quả nhiên đều là thiên tài. Một cái bị bệnh mấy năm, đều có thể hiểu chút ý đi một cái tùy ý xem chính mình luyện mấy chiêu, đều có thể luyện so với chính mình hảo. Người so người, không sống được nào. Tiểu thư, người cánh tay còn đau không? Nếu không chúng ta hồi phủ đi. Tứ cầm đau lòng nói. Hôm nay sự, vốn dĩ đều là đoán trước bên trong, chính là lại xuất hiện mộng toàn cái này đoán trước ở ngoài sự. Nếu mộng thần tỉnh lại phát hiện ngộng toàn bị thương, nhất định sẽ đau lòng, nhiều năm như vậy, tỷ đệ hai cảm tình đặc biệt hảo. Từng cái rời nhà bên ngoài, hai người bọn họ chi gian cảm tình, khả năng đều thắng qua cùng bọn họ cha mẹ cảm tình. Ân, là đến đi trở về, tứ cầm, ngươi phát tín hiệu, làm cha ta tới đón chúng ta. Ngộng toàn phân phò nói, là, tiểu thư, tứ cầm ứng xong đi ra phòng. Này hết thảy, trăm giảm hợp nhất đều xem ở trong mắt, hắn biết, này tỷ đệ tuyệt đối không phải một đôi đơn giản quan lại tỷ đệ, hắn cũng càng thêm xác định muốn đi theo ngộng thần tung hoành thiên hạ quyết tâm. Một canh giờ sau, Ngộng Thần từ từ mở mắt, đầu tiên liền thấy được ngồi ở hắn trước giường Ngộ Toàn. Phần 24. Tỷ mộng Thần thanh âm nghẹn ngào kêu một tiếng. "Ân, tỉnh. Cảm giác như thế nào? Có chỗ nào đặc biệt khó chịu sao?" Ngộng Toàn nhẹ giọng hỏi. "Chính là cảm giác cả người vô lực, ngực buồn nín thở khó chịu." Hắn đúng sự thật nói, nói xong hắn đột nhiên nhíu nổi lên mày, hít hít cái mũi, lại hít hít, "Tỷ, nơi này như thế nào sẽ có mùi máu tươi, chẳng lẽ ta hừ máu?" Nói xong hắn còn bẹp một chút miệng giống như không cái kia cảm giác ra. Thiếu gia, là tiểu thư tứ Cẩm vừa mới nói mấy chữ đã bị mộng Toàn đánh gãy, tứ Cẩm. Nhưng mà Đường Ngộng Thần cỡ nào khôn khéo nhân vật, hắn đã nghe ra tới, chạy nhanh nhìn về phía Ngộng Toàn trên người, liền phát hiện nàng cánh tay thượng quần áo phá một chỗ, còn vết máu loang lổ. Hắn dậy rửa muôn lên, gấp giọng nói, "Tỷ, ngươi bị thương. Ai làm?" Không ngại, là ám tập. Ngộng Toàn ngắn gọn trở về mấy chữ. "Người không bắt được." Ngộng thân hỏi Trước mắt không có, ngũ hoàng tử người đuổi theo. Ngộng toàn nhàn nhạt nói. Ngộng thần còn muốn nói cái gì, lúc này phát hiện trăm giảm hợp nhất cũng ở, liền thay đổi đề tài, Tỷ, ta ngủ bao lâu? Không lâu, hai cái canh giờ. Là vân tiểu thần ý gì vì người thi châm? Ngộng toàn nhẹ giọng nói. hắn nguyện ý cho ta xem. Ngộng thần hỏi. Đúng vậy, nói đến lần này đủ may mắn, lần này ít nhiều vân công tử cùng vị kêu Minh Tướng Quân. Ngộng toàn tiếp tục nói. Minh Tướng Quân. Ngộng thân hỏi, ân, hắn thay ta chặn lại một quả ám tiêu." Ngộng Toàn gật gật đầu. Ngộng thân gật gật đầu, ánh mắt thâm thâm. Hai cái canh giờ sau, Đường thừa tướng tự mình cùng trong phủ hộ vệ vội vàng xe ngựa tới đón Đường Ngộng Toàn cùng Đường Ngộng Thần. Đường thừa tướng gần nhất, Tương Vương lập tức liền thu được tin tức chạy nhanh đón đi ra ngoài, nhìn đến Đường thừa tướng khi, Tương Vương vẻ mặt xấu hổ, "Đường đại nhân, xin lỗi, làm hai đứa nhỏ tại đây ra chuyện lớn như vậy." Đường thừa tướng hiện tại còn không biết tỷ lệ hai trận huống. Vốn dĩ mộng thần sự, hắn trong lòng là nắm chắc, chính là, hơn nữa mộng toàn, hắn liền có điểm hoàng thần, đây là có chuyện gì. Lúc này không biết trạng hướng hắn, nào có tâm tình cùng tương vương tại đây khách khí, vây vây tay, tương vương không cần tự trách, trước mang ta đi xem bọn nhỏ. Là, đường đại nhân thỉnh. Tương vương chạy nhanh mang theo đường thừa tướng hướng Bắc Viện đi đến. Bọn họ tiến vào Bắc Viện cửa, Nam Cung Hạc cùng Nam Cung Ly cũng nhận được tin tức, đón ra tới, cũng là vẻ mặt xấu hổ cười. Đường sĩ tiến đối hai vị hoàng tử được rồi quân thần chi lễ, liền nôn nóng nhìn về phía tương vương. Tương vương nhìn ngũ hoàng tử liếc mắt một cái, chạy nhanh dắt đầu mang theo đường thừa tướng hướng về mộng thần phòng đi đến. sáu cùng cha trở về thành, tờ cờ cầu cất chứa. Trong phòng vài người nghe được thanh âm, tứ hổ đẩy cửa ra liền thấy được đường thừa tướng chính vẻ mặt cấp sắc đi tới. Lao ra tứ hổ hành lễ. Tiểu thư nhà ngươi cùng thiếu ra thế nào? Đường thừa tướng gật gật đầu, đi vào trong phòng. Vội vang nhìn về phía mộng toàn, lại nhìn về phía nằm mộng thần. Thần nhi, toàn nhi, con hảo. Đường thưa tướng một đường tới khi treo tâm cuối cùng là bông xuống, vốn tưởng rằng tới sẽ nhìn đến hai cái hôn mê. Khá hơn nhiều, cha, yên tâm đi. Mộng toàn đứng lên, chính là tiểu thần bệnh, vân tiểu thần y đi hề nói được hồi phủ lại cha, trước mắt cha không ra bệnh gì. Hảo, hảo, đi, về nhà, xe ngựa đã tới. Đường thưa tướng vội vàng đáp. Tam hoàng tử. Ngũ hoàng tử cùng tương vương lúc này cũng theo tiến vào, nhìn đến mộng thần tỉnh, vài người trên mặt cuối cùng là lộ ra ý cười, đường công tử tỉnh liên hảo. Tiểu thân mới vừa tỉnh, còn không có tới kịp cấp điện hạ báo qua đi đâu. Mộng toàn túi đầu hành lễ nói, không có việc gì, tỉnh liên hảo. Nếu đường công tử tỉnh, liền thỉnh vân thần y nhìn nhìn lại, có thể hành động liền về trước phủ đi, kế tiếp sự, buồn hoàng tử nhất định sẽ điều tra rõ, cấp thừa tướng đại nhân một công đạo. Tam hoàng tử lúc này làm hoàng trưởng tử. Lý nên thay thế hoàng gia đối đường thừa tướng nói này một phen lời nói. Lúc này vừa lúc Vân Trung Nguyệt cũng lại đây, hắn lại thế mộng thần sờ soạn một chút mạch, gật gật đầu, có thể hành động, đường công tử vẫn là về trước phủ dưỡng đi, ngày mai ta sẽ đi tướng phủ. Vậy phiên toái thần y cùng hai vị điện hạ, lao thần liền trước mang theo bọn nhỏ đi trở về. Đường thừa tướng cũng không khách khí, chắp tay hành lễ, xoay người giúp đỡ đi đỡ đường mộng thần. Tứ hổ cùng tứ cầm trở về nam viện thu thập mộng toàn đồ vật. Thực mau liền ở cổng lớn cùng bọn họ hội hợp. Tam hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng tương vương vẫn luôn đem bọn họ đưa đến cổng lớn nhìn bọn họ sau khi rời đi, mới xoay người trở về. Ba người trong lòng đều có điểm trầm trọng, ai cũng không nói gì, các hoài tâm tư. Cả đêm, từ trở lại phòng sau, cung xảo xảo liền không có ra quá môn, têu nha hoàn đóng cửa cho kỹ cửa sổ, hai người liền bắt đầu lầm nhầm lầm nhầm. Hạnh nhi, ngươi tìm ai? Như vậy vô dụng. Cung xảo xảo sinh khí. Tiểu thương. Là Hát Tam an bài người, nô tỳ chỉ là nói với hắn yêu cầu. Hạnh Nhi vẻ mặt hơi sợ. Đại ca người. Hắn đáp ứng rồi. Cung xảo xảo nghi hoặc nói. ân, vừa rồi tiểu thư cũng thấy được, cái kia khẳng định chính là Hát Tam tìm người. Nô tỳ còn cố ý dặn dò hắn đừng cùng thiếu ra nói. Hạnh Nhi còn nói thêm. Hát Tam là cung nghị hoành cận thân thị vệ. Cung xảo xảo nghi nghĩ, gật đầu bất đắc dĩ, hiện giờ người không có giết, chỉ mong Hát Tam bên kia hành động bí mật điểm đừng bị ngũ hoàng tử người tìm được nhược điểm hạnh nhi không biết chính là nàng ở tìm hắc tam nói chuyện này khi vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay chính là lại vẫn là bị người nghe được vương Ngự yên phương đông diệu cùng tống đái linh ba người đều ở vương Ngự yên trong phòng ba người vẻ mặt trầm trọng ai đều không có nói chuyện đều vì mộng toàn hôm nay bị thương khổ sở tuy rằng hôm nay mới nhận thức đường ngọc toàn nhưng các nàng chính là cảm giác thực thích nàng cũng thực đau lòng nàng lâu bệnh chi luôn tứ cầm thu thập thứ tốt sau tới cấp ba người nói một tiếng, đây là mộng toàn công đạo. Ba người biết mộng toàn về nhà sau, cũng liền an tâm rồi, tính toán sáng mai cũng muốn trở về thành, nơi này ra như vậy sự, cảm giác cũng không có thưởng mai tâm tình. Tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử hai người từ sau khi trở về, liền vẫn luôn ngồi ở một phòng bí nghị cái gì, sau lại thất công chúa cùng bắt công chúa cũng tới, huynh mội bốn người lại là bí nghị thật lâu sự, bất quá một màn này, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng không biết, Đắc lực người cũng bị bọn họ phái đi cha hôm nay tác loạn ám sát sự. Bất quá, bọn họ bốn người tụ ở bên nhau, lại là bị cửu hoàng tử nam cung cầm thấy được. Vốn dĩ buổi chiều đình hóng gió bên kia tan lúc sau, hắn cũng rời đi mai viên, đi phụ cận chính mình một cái bí trang, xử lý một chút sự tình, liền thừa đêm đen người tính quay lại tới tìm ngũ hoàng tử. Lần này tới, hắn bỏ lỡ ám sát tiết mục, lại vừa lúc thấy được thất công chúa cùng bắt công chúa tới rồi tứ hoàng tử phòng. Nghe hoặc hắn liền ngồi xổm tứ hoàng tử nóc nhà thượng, lại nghe được một ít việc. Hắn nghe xong lâu như vậy trong phòng bốn người cũng không biết hắn tồn tại, đã nói lên Nam Cung Cẩm công phu tuyệt đối ở bọn họ phía trên. Bí nghị bốn huynh muội, căn bản là không nghĩ tới bọn họ nói, đều bị cửu hoàng tử Nam Cung Cẩm nghe xong đi. Nghe xong bên này đang muốn rời đi, Nam Cung Cẩm liền nhìn đến vội vã tới rồi Đường thừa tướng, cho nên, hắn lại vẫn luôn ở nóc nhà thượng nhìn Đường thừa tướng mang theo một đôi nhi nữ rời đi. Lúc này hắn mới biết được Đường thị tỷ tỷ Gặp chuyện không may Không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy cái canh giờ Liền ra nhiều chuyện như vậy Ngũ hoàng tử đưa xong người trở lại chính mình phong khi Liền thấy được đang ngồi ở cái bàn biên uống trà nam cung cẩm Cựu đệ, ngươi như thế nào hơn phân nửa đêm mới đến Nam cung ly tò mò hỏi Ta buổi chiều liền tới rồi Bất quá khi đó các ngươi đều đã rời đi đỉnh hồng gió Nhàm chán ta thưởng ngắm hoa Liền đi trở về Lúc này lại đây là gặp ngươi Cựu hoàng tử nói Hắn che giấu một ít việc Cho dù ở chung gần một ít ngũ hoàng tử, hắn cũng trước sau vẫn duy trì nhất định riêng tư độ, khả năng này vẫn là đã chịu kiếp trước ký ức ảnh hưởng. Nga Nam cung ly gật gật đầu, cửu đệ tính cách hắn minh bạch, hắn vẫn là không nghị xuất hiện trước mặt người khác. "Ra chuyện gì? Yêu cầu ngươi nửa đêm lại phản hồi tới tìm ta." Nam cung rời chỗ ngồi hạ, thấp giọng hỏi nói: "Ta tra được gần nhất có một đám không rõ thân phận người tiến vào kinh thành bên trong thành, chỉ biết bọn họ khả năng không phải ta bác u người, mà khác, trước mắt còn tra không đến." Nhóm người này đại khái mười mấy người, công phu rất cao, bí ẩn công tác làm thực hảo, là phân năm phê tiến vào trong thành. Nam Cung cầm nói, Nam Cung ly như mày, sẽ là người nào, không phải bắc vũ giang hồ nhân sĩ sao? Nam Cung cầm lắc lắc đầu, không phải, nếu là người giang hồ, ta thủ hạ người có thể tra được. Nam Cung ly hiếp mắc nghĩ, đột nhiên hắn trừng lớn mắt, lão cửu, mau cùng ta đi. Dứt lời, người đã phi thân ra cửa, thượng phòng, phi thân mà đi. Nam cung cẩm bị Nam cung ly đột nhiên động tác kinh ngây ra một lúc, hạng nhất vững vàng bình tĩnh ngũ ca nhớ tới chuyện gì. Lập tức cũng không hề do dự, cũng phi thân ra cửa thượng phòng đuổi theo ngũ hoàng tử Nam cung ly. Nam cung cẩm đi theo Nam cung ly đuổi theo phương hướng, hắn đột nhiên nhớ tới đây là trở về thành lộ. Như vậy, ngũ ca là lo lắng thừa tướng người một nhà, hoặc là nói hắn là lo lắng lại có người ám thứ đường tiểu thư cùng đường công tử. Mỹ môi, cựu hoàng tử Nam cung cẩm nhanh hơn tốc độ, thực mau liền đuổi theo Nam cung ly. Ngũ ca, ngươi là lo lắng đường đại nhân. Ân, từ đêm nay hành thích xem, đường tiểu thư một cái khuê các nữ tử có thể cùng người nào có thủ án. Lớn nhất hiểm nghi, chính là có khả năng có người phải đối phó đường đại nhân, hoặc là nói, phải đối phó ta triều đỉnh trung thành chi thần. Nam cung ly một bên nhanh chóng đi phía trước phi thân chạy tới, một bên nói, cũng có khả năng. Nam cung cẩm gật gật đầu, trước mắt, ở không bắt được bất luận kẻ nào phía trước chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Liên ở khoảng cách cửa thành không xa một đường yên lặng đường nhỏ thượng, bọn họ thấy được đường đại nhân phía trước vội vàng xe ngựa, mã đã bị thứ chết, xe ngựa nghiêng lệch nằm ở lộ trung ương, mà người đã vô tung ảnh. 037, nửa đường bị tập kích, tờ cờ cầu cất chứa. Ma chứng ngũ hoàng tử phẫn nộ bạo một tiếng thô khẩu. Vẫn là đã tới chậm. Nam cung cẩm cũng nhíu mày nhìn trước mắt chẳng huống, người đều đi đâu vậy. Ngũ ca, người trước bình tĩnh một chút, nếu là người đã chết nói, nơi này hẳn là sẽ lưu lại thi thể Hiện giờ nơi này chỉ có bị thứ chết mã, lại không có bất luận kẻ nào bị thương vết máu, đã nói lên sự tình khả năng không chúng ta tưởng như vậy tao. Nam Cung cầm nhìn thoáng qua trước mắt cảnh tượng, đại khái đã có một cái suy đoán. Phần 25 Ấn Nam Cung Ly lạnh lùng ngư một tiếng, xem ra càng ngày càng không bình tĩnh, thế nhưng bắt đầu đối chiều thần cập người nhà xuống tay. Nghĩ vậy Nam Cung Ly huy cái thủ thế, liền thấy hắn bên người xuất hiện 6 cái hắc y địa nhân. Đây là hắn vẫn luôn mang theo trên người gần người ám vệ ở phụ cận lục soát một chút, nhìn xem có không tìm được thừa tướng người một nhà. Nam cung ly trầm giọng nói, là, chủ tử. Sáu cá nhân lên tiếng, thân ảnh soát một chút liền hướng về chung quanh tư tán biến mất không thấy. Nam cung cẩm cũng hô một tiếng, hồ ly. Liền thấy ba một tiếng, nam cung cẩm bên người xuất hiện một cái một thân hắc y hề nam tử. Hắn cùng nam cung cẩm giống nhau mang theo bán diện diện cụ, không người nói, chủ tử, có gì phân phó. Người đi phủ thừa tướng một chuyến. Nhìn xem thừa tướng đại nhân một nhà hay không đã đi trở về. Nam Cung Cẩm phân phò nói. Là hồ ly lên tiếng, thân mình một ninh đã không thấy tầm hơi bóng dáng. Nam Cung ly xem Nam Cung Cẩm an bài người vào thành xem, hắn cũng liền an tâm rồi, ngồi sổm xuống thân tới cẩn thận nhìn hiện trường dấu vết để lại. Nam Cung Cẩm còn lại là qua đi nhìn bị thứ chết mã, nhìn thật lâu sau, hắn kêu Nam Cung ly, ngũ ca, ngươi xem. Nam Cung ly qua đi, liền nhìn đến Nam Cung Cẩm trong tay nhiều ra một con mang huyết tám tiêu. Mã trên người nổ xuống tới. Nam Cung Cẩm nói. Nam Cung Ly tiếp nhận tới nhìn nhìn, cùng bắn ở đường đại tiểu thư cánh tay thượng giống nhau. Nói vẻ mặt của hắn biến âm trầm. Đúng lúc này, Nam Cung Ly ám vệ trở về hai cái, chủ tử, phía trước có đánh nhau dấu vết, nhưng là cũng không có người. Dẫn đường. Nam Cung Ly xoay người nhanh chóng nói. Kia hai người nhanh chóng xoay người phi thân mà đi, mặt sau Nam Cung Ly cùng Nam Cung Cẩm cũng nhanh chóng theo đi lên. Một mảnh trong bụi cỏ, nương ánh trăng Có thể xem tới được một mảnh hỗn độn, cùng với chút ít vết máu. Nam Cung Cẩm ngồi xổm xuống vê một chút huyết ở trên ngón tay nghe nghe, là người huyết. Dứt lời hắn ngẩng đầu xem Nam Cung Ly, Nam Cung Ly gật gật đầu, chúng ta tìm một chút vết máu, xem hay không có manh mối. Vài người ngồi xổm xuống nhìn vết máu, lại chậm rãi xem vết máu một đường xái quá khứ phương hướng, một đường theo qua đi, chậm rãi, liền theo tới sông Đào bảo vệ thành biên, vết máu lại không có bong dáng. Nam Cung Ly cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, tâm đều có điểm đi xuống trầm. Đúng lúc này, bọn họ phía sau chuyển đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo một tiếng nghi hoặc thanh âm vang lên, ngũ hoàng tử. Nam Cung Ly nghe được sửng sốt, tạch chuyển qua thân, đường đại nhân, ngươi không có việc gì. Sắc mặt của hắn ở nhìn đến lại đây chính là đường thừa tướng khi rốt cuộc chuyển tình một chút. Vị này chính là gặp qua Cửu hoàng tử. Đường thừa tướng nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái, xem này một thân màu trang ao gấm bán diện diện cụ che mặt đoán được này khẳng định là cựu hoàng tử nhưng thật ra cùng trong truyền thuyết không sai biệt lắm nam cung cẩm thần sắc đạm nhiên nhìn đường thừa tướng liếc mắt một cái gật gật đầu đường thừa tướng miễn lễ đường đại nhân vẫn là nói một chút sao lại thế này đi nam cung cẩm nhìn nam cung ly liếc mắt một cái nói người không có việc gì chính là tốt nhất nếu hôm nay đường đại nhân xảy ra chuyện hậu quả không dám tưởng tượng đường sĩ tiến nhìn cựu hoàng tử nam cung cẩm liếc mắt một cái trong lòng ám đạo này cả người khí thế Một chút đều không thua ngũ hoàng tử cái này thượng quá chiến trường giết người vô số tướng quân vương. Đường sĩ tiến gật gật đầu, là cái dạng này, chúng ta ở trở về thành trên đường, liền ở kia chỗ rừng cây nhỏ phụ cận chuyển biến chỗ đột nhiên gặp tập kích, mã bị ám khí bắn chết, mã phu bị thương. Chúng ta chỉ có thể đi trở về trong thành. Đường thưa tướng nói, nhưng nhìn đến ra tay chính là người nào? Các ngươi nhưng có bị thương? Nam Cung Ly trầm giọng hỏi, đối phương đại khái có 10 người tới, đều là hắc ý đi mang mặt nạ, thấy không rõ diện mạo, sử dụng vũ khí đều không giống nhau, có một cái sử ám khí, chính là hắn bắn mã phu, nha đầu cùng thị vệ bị điểm thương, trước che chở chúng ta rời đi. Lúc ta tới mang theo 10 cái ám vệ cũng mới khó khăn lắm ngăn trở bọn họ, chúng ta mới có thể chạy trốn tới nơi này. Lúc này nhìn đến tường thành, cuối cùng là yên tâm. Cửu hoàng tử Nam cung Cẩm nghe được Hắc Y dịe mặt nạ, biểu tình dừng một chút, đáy mắt sâu thẳm một ít, lại là Hắc Y dịe, mặt nạ. Ngũ hoàng tử điện hạ, các ngươi đây là Đường thưa tướng hỏi, các người đi rồi sao, cựu đệ tới tìm ta, nói là cha được gần nhất có không rõ thân phận người vào thành. Hơn nữa đêm nay sự, đôi ta lo lắng đại nhân an nguy, không yên tâm, tính toán theo tới nhìn xem, kết quả liền thấy được kia chiếc xảy ra chuyện xe ngựa. Nam Cung Ly nói, cảm ơn hai vị điện hạ quan tâm. Đường thưa tướng gật gật đầu, vội vàng hành lễ. Những người khác đâu? Đi thôi, chúng ta trước đưa các người trở về thành. Nam Cung Ly ý bảo đường đại nhân miễn lễ, nói. Hào Đường thừa tướng nói, xoay người hô, "Toàn Nhi, Thần Nhi, xuất hiện đi." Là ngũ hoàng tử điện hạ. Liền nghe cây cối lắc đắc lưa thưa một trận động tĩnh, Ngộng Toàn cùng Ngộng Thần đi ra, bên cạnh đi theo tứ Cẩm tứ Hổ cùng một trung nhân nhân. Vài người thân ảnh dưới ánh trăng, có vẻ rất là chật vật, siêm y lì hỗn độn, có chút địa phương còn có xé rách khẩu tử. Đường Ngộng Thần còn tốt một chút, chính là biểu tình thoạt nhìn có điểm rời rạc, nhưng thật ra cùng thị vệ đỡ còn có thể đi. Đường Ngộng Toàn thoạt nhìn không tốt lắm, phía trước tống đái linh cấp băng bó tốt miệng vết thương lại chảy ra rất nhiều huyết nàng ở nha hoàng nương đỡ hạ chậm rãi đi tới sắc mặt thoạt nhìn trắng bệch điểm trên mặt biểu tình như cũ rất là thực lãnh đạm bọn họ đến gần sau hướng nam cung ly hành lễ ngậm thần nói cảm ơn ngũ hoàng tử hôm nay thật là đa tạ nam cung ly vẫy vẫy tay vẫn là đã tới chậm các ngươi không có việc gì liền hảo dứt lời hắn nghiêm túc nhìn Mộng thần liếc mắt một cái lại nhìn về phía mộng toàn chỉ thấy mộng toàn vẫn luôn cúi đầu cũng không xem hắn Nam Cung Ly tâm âm thầm đè xuống, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Cẩm, "Đây là ta cửu đệ." Nam Cung Ly ra tiếng nói. Hắn dứt lời, Quả Nhiên thấy Mộng Toàn ngẩng đầu lên, tò mò nhìn về phía Nam Cung Cẩm. Nam Cung Ly khẽ miệng néo một cái, quả nhiên tiểu nữ hài nhóm vẫn là lòng hiếu kỳ trọng. Mộng Toàn cùng Ngộng Thần vội vàng túi đầu lại hướng Nam Cung Cẩm hành lễ, gặp qua cửu hoàng tử điện hạ. "Nguyễn?" Nam Cung Cẩm đáp, sau đó nhìn Mộng Toàn liếc mắt một cái, "Đây là ban ngày gian mang mọi người tâm." Mê chính mình mắt cái kia nữ tử, gần xem quả nhiên là so với kia khi thoạt nhìn còn mỹ, chỉ là lúc này nàng sắc mặt có điểm tái nhợt, trạng huống có điểm không tốt. Ngọc Toàn Hành xong lễ ngẩng đầu hướng Nam cung Cẩm nhìn lại, liền thấy trước mắt người vóc dáng rất cao, so Nam cung Ly còn thoáng cao hơn một chút, một thân áo bào trắng ở dưới ánh trăng càng hiện tái nhợt, trên mặt bán diện diện cụ bị ánh trăng chiếu xạ, phát ra dày đặc bạch quang, mà cặp kia mặt nạ lúc sau đôi mắt, lại tựa ngàn năm hàn đảm thâm thực. Nếu nửa đêm nhìn đến như vậy một người, Nhất gan điểm người sẽ làm ác mộng đi. Nghĩ vậy nàng không khỏi khỏe miệng hơi hơi nghéo một cái. Ngộ toàn chỉ là ở trong lòng buồn cười một chút, lại không biết nàng này nho nhỏ biến hóa vẫn là bị Nam Cung Ly xem ở trong mắt, hắn trong lòng trầm trầm. Nam Cung Cẩm nhìn đến nàng hơi câu khỏe miệng, còn lại là híp híp mắt, nữ nhân này biểu tình hơi chút có điểm quen mắt, nhưng hắn lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua, có lẽ là ban ngày xem nàng xem nhiều đi. Nam Cung Ly nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, đi thôi, Đường đại nhân. Nam cung ly bảy cái thỉnh thủ thế, xoay người liền hướng cửa thành phương hướng đi đến, mặt sau đường thừa tướng theo đi lên, ngọng toàn cung ngọng thần cũng theo đi lên, tiếp theo là tứ cẩm, tứ hổ cùng mã sa phu. Nam cung cẩm còn lại là đi theo cuối cùng. Ma kia tới rồi sông đào bảo vệ thành biên liền biến mất vết máu, nam cung ly không có đối đường thừa tướng nhắc tới, nam cung cẩm cũng mặc không lên tiếng. Không ba tám, bí ẩn thân phận. Hai vị hoàng tử đem đường thừa tướng phụ tử ba người đưa về tướng phụ sau, xoay người rời đi. Ngũ ca Nam Cung Cẩm gọi lại vẫn luôn mặt âm trầm về phía trước đi Nam Cung Ly. Lao cửu bên trong thành những người đó, ngươi vẫn là muốn dặn dò người nhìn chằm chằm, ta tiên tiến cung thấy phụ hoàng. Nam Cung Ly phun ra một hơi, tối nay hết thảy, sợ là kinh thành họa loạn bắt đầu. Hắn biết Nam Cung Cẩm là sẽ không theo hắn tiến cung. Là, ngũ ca. Nam Cung Cẩm gật gật đầu, nhìn theo Nam Cung Ly phi thân hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Nhanh chóng trở lại chính mình phụ đệ Nam Cung Cẩm tiêu một tiếng hồ ly liền thấy hồ ly tạch lập tức liền dừng ở hắn trước mặt, chủ tử. Đi sông đào bảo vệ thành biên tra một chút vết máu hay không vào thành, vẫn là chỉ tới sông đào bảo vệ thành biên. Là hồ ly lên tiếng, bóng người biến mất. Hồ ly sau khi biến mất, nam cung cẩm tiến vào thư phòng mặt sau phòng tối, chờ ra khi, hắn đã thay đổi trang phục một thân áo đen, thanh lanh tuấn giật khuôn mặt, trong tay nhiều một phen quạt xếp, thân ảnh chất lóe liền biến mất ở trong phòng của mình. Gương mặt này. Thinh Linh chính là ngày đó ngậm toàn hồi kinh trên đường đụng tới cái kia áo đen người, Cựu Long môn môn chủ Long Tĩnh trong thành lớn nhất Phấn Hương lâu phải kể tới bảy tiên lâu tên gọi cao cấp đại khí chính là trong thành mê chơi một chút người đều biết này bảy tiên lâu kỳ thật chính là một tòa thanh lâu nhân trong lâu có bảy tên tư sắc tài nghệ đều giai mỹ nhân tòa trấn mà được gọi là kỳ thật nói là thanh lâu cũng không hẳn vậy nơi này cũng có phòng cấp khách nhân thuê trụ chỉ cần ngươi ra khởi tiền bảy tiên lâu bên trong chia làm lầu 3 Tiên lâu, kim lâu cùng phấn lâu. Tiên lâu, bảy mỹ nhân tỏa chấn, có thể vào được tiên lâu người, có thân phận, có bạc, còn phải có phẩm vị. Nói cách khác nơi này chỉ có tài nghệ, trang nghệ, cường nghệ, cầm nghệ, hoặc kỹ. Tới nơi này khách nhân, trừ bỏ tránh quấy dày, nghe khúc, chính là tới nơi này bí mật nói sự, bởi vì nơi này hệ số an toàn, là kinh thành đệ nhất. Kim lâu, chỉ cần ngươi có tiền liền có thể đi vào. Nơi này, ngươi có thể thưởng thức đến tài nghệ, ca vũ. Cũng có thể sử bạc một đêm mất hồn, tiền đề là ngươi cũng đủ có tiền điểm động ngày đó trong lâu sofa cô nương. Này đó cô nương, nhưng đều là phẩm mạo đều dai, có nhất nghệ tinh cô nương. Phấn lâu, chỉ cần ngươi tưởng ngươi dám, liền có thể tới mở ra nam nhân hùng phong địa phương. Nơi này cô nương đều là phạm vào sự quan viên người nhà, bị biếm vì tiện tịch, trung thân ở chỗ này bán mình. Cái này lâu, cũng là nhất rồng rắn hôn tạm địa phương, tới nơi này nam nhân, không hỏi thân phận, không xem hộ tịch chỉ cần một tỏi bạc, liền có thể một đêm xuân phong. Nhưng nơi này, cũng là nhất nghiêm khắp địa phương, hộ vệ rất nhiều, chỉ cần có ở chỗ này gây chuyện, chính là tức khắc quăng ra ngoài, hoặc là đầu chuyển nhà, cho nên, cho dù nơi này ngạch cửa thấp nhất, chính là cũng không phải mỗi người dám đến. Trong kinh mỗi người đều biết bảy tiên lâu khẳng định có một cái rất lợi hại chủ tử ở sau lưng, chính là chưa từng có người nào biết lão bản là ai. Ba cái lâu quản sự được xưng là lâu chủ, cũng chỉ có lâu chủ biết lão bản là ai. Giờ phút này, tiên lâu một gian vô thể bài trong phòng, Trạm Thanh đang ở nhàn nhã uống trà, nhìn trước mắt vắng, cờ suy tư, đột nhiên thân ảnh nhoáng lên, trên mặt đất nhiều ra một người tới. Trạm Thanh nhìn đang ở lay động sau cửa sổ, lắc lắc đầu, "A Tĩnh, ngươi mỗi lần tới đều là nhảy cửa sổ." Phần 26. Trạm Thanh nhìn hôm nay Nam Cung Cẩm, như cũng là kia một thân huyền y yểu bộc thân, túc mục cám chấm chút, nhưng hắn chính là xuyên ra một loại phong nhã. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến. Cái kia nghe đồn tính cách quái gở táo bạo cửu hoàng tử, sẽ là trước mắt cái này dáng vẻ đường đường, ưu nhã bất phàm phiên phiên giai công tử. Nam cung Cẩm Dịch dung thành long tĩnh lại là chưa cho hắn một kia biểu tình, những người đó nhưng có động tĩnh. Trạm Thanh nghe hắn trực tiếp song xuôi hỏi, biết xảy ra vấn đề, nghiêm mặt nói, làm sao vậy? Đêm nay ngoài thành thừa tướng bị tập kích, thích khách là 10 cái người, Ha ý, ý mặt nạ. Nam cung Cẩm trầm giọng nói, cái gì? Hỏng rồi, buổi chiều đi ra ngoài 10 cái người chỉ dư một người ở nhà. Trạm Thanh nói xong, xoay người tạch liền từ Nam Cung Cẩm tiến vào khi trên cửa sổ phi thân mà ra, Nam Cung Cẩm vừa thấy, chạy nhanh đuổi theo, như vậy lưu lại người kia lúc này sợ là đã biến mất. Kim Lâu, số 22 phòng. Phòng này là khoảng thời gian trước bị một người khách nhân bao hạ, vốn dĩ không có gì, sau lại có một lần một cái cô nương phát hiện đã từng có mười mấy người cùng nhau ở cái này phòng mở hộp sau, mới khiến cho Trạm Thanh chú ý bắt đầu người điều tra, lại là không tra ra cái gì. Chỉ biết những người này có khả năng không phải bắt u người. Lúc này, trạm thanh cùng nam cung cẩm dịch dung long tĩnh đứng ở trong phòng, nữ mày nhìn trên bàn còn ở mạo nhiệt khí trà, cùng một chương xoa nát giấy. Nương, vẫn là làm hắn chạy trạm thanh nào nao thấp chú một tiếng, cầm lấy kia tờ giấy triển thai, mặt trên họa một bộ mặt nạ đồ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trạm thanh thu hồi đồ, đây chính là có thể phát hiện thật nhiều tin tức đồ vật. Lại ở trong phòng nhìn một vòng, bên người đồ vật đều không có, xem ra là chạy Truy. Nam cung cẩm nói xong, phi thân lại từ bọn họ vừa rồi tiến vào sau trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Trạm thanh đem kia tờ giấy trăng lên, cũng theo sau theo đi lên. Bảy tiên lâu mặt sau là kinh thành một cái sau phố, thực yên lặng, trên đường người đi đường cũng rất ít, hai người rơi xuống đất sau thẳng đến cửa thành mà đi. Đường phủ. Ở phụ tử ba người trở về, trong phủ một trận luông cuống tay chân sau, dần dần an tĩnh xuống dưới. Đường mộng thần trụ thần giật hiên. Đường ra tứ khẩu người tống cổ thị nữ thị vệ đều sau khi rời khỏi đây, người một nhà lại ghé vào cùng nhau mở họp. Ngọc Toàn cùng Ngộng Thần đã chút nào nhìn không ra phía trước vẻ vải không phân chấn bộ dáng. Đường phu nhân đầu tiên lên tiếng, Toàn nhi, hôm nay đến tột cùng sao lại thế này, vốn tưởng rằng là tiếp thần nhi, như thế nào ngươi cũng bị thương. Đường phu nhân nhìn đến trở về phụ tử tam thảm chẳng khi, khiếp sợ. Ngọc Toàn lắc lắc đầu, Nương, ta không có việc gì, yên tâm đi, hôm nay có thích khách phỏng trừng là trước tiên giữ mưu tốt. Lời nói là như vậy đối nương nói, nhưng ngậm toàn trong lòng ở nghi hoặc, thích khách vì cái gì người khác không bán, thiên bắn chính mình. Đường phu nhân gật gật đầu, biết ngậm toàn thân thủ, cho nên cũng liền an tâm rồi. Thần nhi quan trọng sao? Đường phu nhân lại hỏi. Không có việc gì, ta có giải dược, chẳng qua, đến vài ngày sau mới có thể uống, ngày mai Vân Trung Nguyệt sẽ đến vì mộng thần chữa bệnh. Ngậm toàn ha hả cười. Ngậm thần lúc này đã đổi hảo quần áo khôi phục thành phía trước cái kia phiên phiên dài công tử. Nương, không có việc gì, yên tâm đi. Nhưng thật ra cha ta bên này, ta cảm thấy đến nắm chặt thời gian. Ngộng Thần nói xong nhìn về phía lẳng lặng nhìn bọn họ ba cái đường đại nhân. Đường đại nhân gật gật đầu, ta biết, xem đêm nay kia mấy cái thích khách, rõ ràng chính là muốn chúng ta ba cái mệnh, nếu không phải các ngươi tỉ lệ ra tay, hôm nay cha mệnh liền công đạo ở kia. Đường phu nhân nghe xong đường đại nhân nói, lông mày nhảy nhảy, công đạo. Đường đại nhân Ngươi thân thủ đâu? Trận trắng mắt. Đường đại nhân nhìn mộng Toàn cùng Ngỗng Thần liếc mắt một cái, đối với Đường phu nhân chớp mắt vài cái, bổn tướng một cái quan văn, từ đâu ra thân thủ? Lao không đứng đắn. Đường phu nhân bay lên một chân. liền đá hướng về phía Đường đại nhân. Ngỗng Toàn cùng Ngỗng Thần trường miệng nhìn hai vợ chồng già chơi bảo, hết, có bí mật à? xem lão cha kia thân mình một gáo lại tránh được lão nương công kích, này nơi nào là một cái văn nhược quan văn bộ giang a? Một chân không đá trụ. Đường phu nhân chống nạnh liền cỡ trách hai, ngươi nói ngươi, hiện tại đều cái gì mấu chốt, hai đứa nhỏ ở nỗ lực thay chúng ta kế hoạch đường ra, ngươi còn muốn tiếp theo dấu giếm sao. Đường đại nhân bị phu nhân giáo hấn ho khan một tiếng, khụ, phu nhân giáo hấn chính là, này không phải muốn thẳng thắn sao. 039, Sư Tỷ Lưu Mình Đường đại nhân bị phu nhân giáo hấn ho khan một tiếng, khụ, phu nhân giáo hấn chính là, này không phải muốn thẳng thắn sao. Cha nguyên danh kêu đường Hạo Thiên Đã từng ở trên giang hồ hốn quá hai năm, sau lại gặp được ngươi nương mới giản xếp xuống dưới. Đường đại nhân một câu giải thích xong rồi. Ngọc Toàn cùng Ngọc Thần lại là đồng thời lại lần nữa há to miệng, cha, hai mươi năm trước, đã từng có cái võ lâm minh chủ, giống như đã kêu đường hạo thiên. Ngọc Toàn đôi mắt chịu chịu. Ha hả đường đại nhân cười gượng một tiếng, Ngọc Thần nhìn chính mình lao cha, sùng bái nói, cha, nguyên lai ngươi lại là như vậy si tình, vì ta nương từ bỏ võ lâm minh chủ chi vị. Khu... Không có biện pháp, ai làm ngươi nương khi đó đáng yêu đâu. Phúc mộng toàn vừa mới uống đến trong miệng thủy phun. Khu khụ, cha, ta ai cũng không phục, liền phục ngươi. Cha, ta cũng là, liền phục ngươi. Mộng thân cũng nói. Các ngươi không trách cha gạt các ngươi sao. Đường đại nhân ấy nấy nhìn tỷ đại hai. Hai người đồng loạt lắc đầu. Không, ngươi lại như vậy yêu ta nương, chúng ta lý giải. Hai vợ chồng già lúc này bởi vì nhi tử một câu, mặt đều đỏ. Khụ, hảo. Nói chính sự đi. Hai người nhưng có nhìn chúng cô nương hoặc là công tử. Đường phu nhân chạy nhanh uy nghiêm tách ra đề tài. Tỷ đệ hai lại đồng loạt lắc đầu. Nương, hôm nay trọng điểm không phải thích khách sự sao. Ngọc thần nhìn lao nương như cú hồng bên hai, cười nói. Đúng vậy, những cái đó thích khách cuối cùng đánh chạy. Đường phu nhân vẫn luôn quên hỏi cái này. Đánh chết. Ngọc toàn sờ sờ cái mũi, Hôm nay ở Mai Viên, thật sự là không thú vị lại bị đè nén thực. Thêm chi bị ám sát khách ám tập lại không thể thống khoái đánh trả, nghẹn khó chịu. Hồi trình khi gặp được 10 cái không có mắt lại tới ám sát, không lấy bọn họ hết giận, Ngọc Toàn tối nay như thế nào có thể ngủ. Thi thể đâu? Đường phu nhân lông mày lại nhảy nhảy. Yên tâm đi, nương, có ta ở đây, bảo đảm bất luận kẻ nào đều tìm không thấy thi thể. Ngọc Toàn nghe răng cười, ít nhiều chính mình sáng sớm ra cửa khi nhiều cái tâm nhãn, mang theo một bình nhỏ hóa thi thủy. Đường phu nhân minh bạch, gật gật đầu, hào đi. Bọn nhỏ quá có khả năng, ta cái này nương tưởng thế các ngươi đi hết giận cũng chưa địa phương. Đường phu nhân thở dài, đứng lên, làm bộ thương tâm chuẩn bị trở về ngủ. Nương, có ngươi phát huy địa phương, ngày mai, hoàng thượng nhất định an bài ngự y hề tới, có lẽ sẽ tuyên ngươi cùng cha vào cùng, ngươi có thể lấy ra ngươi giữ nhà bản lĩnh, vì ta hai giải oan Ngộng toàn cười tủm tìm nói. Đúng vậy, toàn nhi có thấy xa, đi, đường đại nhân, trở về nghiên cứu một chút ngày mai dùng nào chiều. Đường phu nhân lôi kéo đường thừa tướng hướng ra phía ngoài đi đến. Thần nhi, cho ngươi tỷ đem miệng vết thương hảo hảo xử lý một chút. Đường đại nhân cùng đường phu nhân vừa đi vừa dặn dò hai người nói. Hảo. Đã biết, yên tâm đi, cha, nương. Ngươi hiện tại có cái gì cảm giác? Ngộng toàn hỏi ngộng thần. Không có, vận động một chút, cảm giác khá hơn nhiều. Ngộng thần cảm thụ một chút trong thân thể. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một chút. Ngộng toàn đứng lên thì thương thế của ngươi vẫn là ta xem một chút đi ngậm thân không yên tâm tốt xấu chính mình là cái đại phu xem một chút tiến tâm không có việc gì đã làm tứ cầm băng bó qua ngậm toàn nói xong bóng người đã biến mất không thấy ngậm toàn trở lại chính mình trong phòng một hồi công phu đèn liền liền diện tiếp theo một bóng hình chợt lóe liền biến mất ở mênh mang trong bóng đêm ngậm toàn cùng tứ cầm nói tốt sau dịch dung mặt thay đổi thân quần áo giả thành phượng thần bộ dáng đi phượng vũ cung ở kinh thành cứ điểm Phượng tường tự lầu, ở một cái yên lặng góc đường chỗ, nàng thấy được hai cái thân ảnh chợt lóe mà qua. Ngộng toàn lại đến gần rồi một chút, thấy rõ này hai người đúng là phía trước gặp qua vài lần kia hai người. Lần trước nàng làm thư tự môn đi tra xét, lại là cái gì cũng chưa tra được. Ngộng toàn nhíu nhíu mày, nhìn một chút chính mình bị thương cánh tay, biểu môi, không, có theo sau. Hắn biết này hai người không đơn giản, vẫn là đi trước phượng tường tự lầu đi, hôm qua truyền đạt tin tức làm chính mình đi một chuyến. Nếu ở kinh thành đụng tới kia hai người, như vậy liền không lo tìm không thấy bọn họ. Bất quá, trong trốn giang hồ người, nếu thư tự môn điều tra không ra, chỉ có hai loại khả năng, một, không có thân phận người, nhị, cửu long môn người. Đã từng, bọn họ tưởng điều tra do cửu long môn lai lịch, cửu long môn môn chủ lai lịch, đáng tiếc, vẫn luôn tra không đến. Vẫn là từ dương đại nhân chuyện này thượng, mộng toàn đoán được có khả năng cùng Bắc Ú Hoàng Thất có quan hệ. Cửu long môn không hổ là hắc đạo đệ nhất sát thủ tổ chức. Tình báo chi nghiêm mật, cùng thư tự môn không hề thua kém. Chỉ là ngậu toàn trước sau nghi hoặc, vì cái gì khoảng thời gian trước chính mình hồi kinh khi, bọn họ sẽ tùy tiện ra tay ám sát chính mình đâu? Vẫn là chờ cùng sư huynh hội hợp thương lượng một chút lại nói. Ngậu toàn mới vừa đi nhập phượng tường tiểu lầu đại đường, chính đụng tới từ bên trong đi ra một người, hai người mặt đối mặt nhìn đến, ngây ra một lúc, tiếp theo đối phương khẩn đi rồi hai bước lại đây đang muốn đối phượng thần hành lễ, phượng thần bày một chút tay, hai người cùng nhau hướng về hậu viện đi đến. Cung chủ tới rồi phong sau, đối phương chấp nhất hướng nàng hành lễ. Chỉ thấy người này một thân màu lam váy áo, điển nhã trầm tĩnh, một đôi mắt vượng mị hoặc thiên thành, mười phần một người mỹ tiểu Nga. Chính là, lại tế xem nữ tử này biểu tình, ngươi sẽ phát hiện, nghiêm túc, bình tĩnh, vương vàng, thậm chí tuấn giật phi phàm. Đúng vậy, nữ tử này trên người, ngươi có thể nhìn đến nam nhân cùng nữ nhân tổng hợp đặc điểm. Tiểu Mỹ có chi, anh khí cũng có chi. Sư tỷ bên ngoài không cần đa lễ. Ngươi như thế nào tới kinh thành? Ngộng Toàn cười nói, nàng này đúng là phượng thần tam sư tỷ Lưu Hình. Diệu tự môn môn chủ, trưởng quản diệu tự môn môn hạ sở hưu khách sạn, tử lâu, trải rộng Bắc U Nam Minh, tổng cộng 180 nhiều ra Lưu Hình nhìn trước mắt tuấn giật phi phàm tiểu sư đệ, hiện giờ môn chủ, một bộ vương vàng trầm tĩnh bộ dáng, trong lòng vui mừng một chút, tiểu tử này, mới 17 tuổi, đã có thể khơi mào phượng vũ cung như vậy một cái đại môn phái. Nếu làm thế nhân biết vượng vũ cung cung chủ năm ấy 17 tuổi, không biết có thể hay không xấu hổ tự sát Lưu Hình cười cười, sư đệ, nghe nói ngươi tới kinh thành, còn không tin, quả nhiên tới. ân trở về thăm người thân. Ngộng toàn cười cười, nhưng thật ra sư tỉ, vừa lúc là tới tuần cửa hàng sao. Không phải, là đại sư minh để cho ta tới, hắn sợ ngươi bên này vạn nhất có chuyện gì, chiều ứng ngươi một chút. Tên kia, hắn cũng tới. Ngộng toàn gật gật đầu. Bạch Vũ là một cái cẩn thận người, biết chính mình 3 năm không về nhà, lần này trở về, khẳng định là có việc. Đại sư huynh cũng tới. Lưu Huỳnh ngây ra một lúc. Ân, đêm qua đến, ta làm hắn tới. Ngộng toàn cũng không dấu giếm các sư huynh sư tỷ đối nàng trợ giúp cùng thành tâm, nàng là biết đến, vàng không, 3 năm thời gian, như vậy một cái đại ban phái, cũng không có khả năng vững vàng vượt qua tới. Đặc biệt ở lão cung chủ bế quan tin tức truyền ra sau, nội, ngoại ít nhiều vài vị sư huynh cùng sư tỷ. Đã nhiều ngày trong cung nhưng có chuyện. Ngộng toán hỏi, trong cung không có, trước mắt các môn chỉ biết đại sư huynh trở về trong cung tin tức. Bất quá này trong kinh thành nhưng thật ra phát hiện điểm động tĩnh. Phần 27. Sáng nay thu được tin tức, mấy ngày trước đây, có một đám không rõ thân phận người tiến vào Lan thành. Bước đầu xác nhận không phải Bắc U người trong nước, đại khái là 11 người. Chúng ta người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm, những người đó ở tại bảy tiên lâu, bất quá chiều nay Liền mời cái người đi ra ngoài, đến ngươi tới phía trước thu được tin tức là còn không có trở về. Lưu Huỳnh nhẹ giọng nói. Mười cái người. Mộng toàn lông mày không khỏi nhảy nhảy, cùng đường phu nhân lông mày nhảy dựng lên tần suất nhất trí. Hôm nay đi ra ngoài khi hay không đều là hắc y mặt nạ. Hắc y đúng vậy, mặt nạ chưa nói. Mộng toàn có điểm muốn đánh chính mình tay, hẳn là lưu người sống. Không muốn không, gặp thoáng qua. Đuổi theo một đường lại cái gì cũng chưa truy trụ nam cung cẩm cùng chạm thanh. Mày nhăn có thể tễ chết một con rồi bỏ. A tĩnh, làm sao bây giờ? Trạm thanh trong lòng đã ở tính toán, hay không muốn vận dụng trong môn sát thủ đi truy tung? Về đi. Nam cung cẩm nghĩ tới cái gì, giãn ra khuôn mặt, vẻ mặt mặt vô biểu tình phản hồi trong thành. Vừa lúc tốt, hai người bọn họ thân ảnh bị mộng toàn thấy được. Bởi vì mộng toàn trước nhìn đến bọn họ núp vào, cho nên, hai người bọn họ cũng không thấy được mộng toàn. Ngày nay, hai người như cũ gặp thoáng qua cũng đã là thay đổi một cái khác thân phận giao thoa bắt đầu. A Thanh, làm trong môn người đi ra ngoài khi tay nhanh nhẹ điểm, gần nhất đừng tiếp quá phiền thoái sống. Ta cảm thấy gần nhất luôn là có người ở nhìn chằm chầm chúng ta, tiểu tâm mắc mưu người khác. Tuy rằng ta không sợ phiền thoái, nhưng ta không nghĩ ở kinh thành làm ra điểm chuyện gì tới. Hoàng ngại mãi, mãi ngày sinh mau tới rồi. Hai người tách ra hết sức, nam cung cẩm trầm giọng dặn dò nói. Tuy rằng, tựa hồ có người ở nơi tối tâm nhìn chầm chằm, cũng vu oan cấp cửu long môn Chính là nếu có một kiện chuyện thật bị người bắt được lực điểm, như vậy, sở hữu sự, giả cũng sẽ trở thành thật sự. Cửu Long Môn tuy rằng không sợ phiền thoái, không hơn được nữa một giết chi, chính là, hiện tại, không phải Giang Hồ Loạn khởi thời điểm. Giang Hồ Loạn, Phượng Vũ ra. Chỉ cần Giang Hồ một loạn, Phượng Vũ Cung liền sẽ ra tới bình loạn. Như vậy, đến lúc đó Cửu Long Môn liền cùng Phượng Vũ Cung chính diện đối thượng. Một cái mới thành lập 3 năm sát thủ tổ chức, nhìn ra vẫn là khiêng không được ngàn năm đại phái Phượng Vũ Cung xóa nắn. Nghĩ vậy chút, lúc này đã về tới trong phủ, nằm ở nóc nhà thượng xem ánh trăng nam cung cẩm liền hận thực lực của chính mình quá yếu. Tuy rằng chính mình sư xuất quỷ cấp tử, chính là bởi vì chính mình thân phận, sư huynh sư đệ nhóm đều là đối chính mình kính nhi Viễn chi. Khả năng cũng cùng sư phó thiên vị nam cung cẩm có quan hệ đi, đi theo sư phó 6 năm thời gian, hắn ở sư huynh đệ chi gian, nhân duyên là kém cỏi nhất, cũng không ai nguyện ý đi theo hắn. Hắn bởi vì tính cách nhạt nhẽo, cũng khinh thường với đi cố ý định bỡ bọn họ. Ba năm trước đây, hoàng đế triệu hồi hắn, muốn thành lập ám bộ, rửa sạch những cái đó bên ngoài thượng vô pháp rửa sạch gian định người. Lúc này, Nam Cung Cẩm mới biết được, cho dù lại thật thành hoàng đế, hắn cũng là từ nhỏ bị giáo dục đế vương quyền mưu cùng đế vương tâm kinh lớn lên. Mà âm thầm tiến hành một ít việc, xác thật bất việc rất nhiều. Kỳ thật Nam Cung Cẩm khi còn nhỏ, hoàng đế vốn là tính toán bồi dưỡng hắn trở thành một người tướng quân vương, ngũ hoàng tử thống lĩnh ám bộ. Nam Cung Cẩm lại thỉnh cầu phụ hoàng đem chính mình cùng ngũ hoàng tử đổi. Đơn giản là ám bộ có thể ly hoàng thất xa hơn, cũng như cũ có thể tránh ở mặt nạ lúc sau, chỉ có nhiệm vụ khi mới yêu cầu hồi kinh. Cho nên 3 năm trước đây, ngũ hoàng tử nhất chiến thành danh, bị phong tướng quân vương, cựu hoàng tử nhân tính cách quái gở bị ban phủ đệ, dọn ra hoàng cung, chỉ vì làm hắn càng tự tại, kỳ thật là làm hắn càng tự do. Rời đi kinh thành, tuyển chín phong sơn vì căn cứ, sáng tạo cựu long môn, trở thành hoàng thất ám bộ. Chuyện này, chỉ có hoàng đế một người biết. Vô pháp vì hắn lại an bài nhân thủ. Cho nên, Nam Cung Cẩm này 3 năm thành lập Cửu Long môn thực vất vả, sát thủ tuyển chọn, huấn luyện, khống chế thủ đoạn, tiếp nhiệm vụ con đường, chín phong sơn an toàn trận pháp thiết kế, các mặt, hắn đều phải thân thủ tự mình đi thăm dự. Tuy rằng vất vả, cũng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là cũng may 2 năm thời gian, Cửu Long môn ở trên giang hồ đứng vững vàng góp chân, trở thành đệ nhất đại ám sát tổ chức. Năm đó chỉ có 15 tuổi hắn, chính là căng lại đây, nếu không phải có kiếp trước ký ức Nếu không phải giao chạm thành cái này bằng hữu, ba năm sau hôm nay, cửu Long Môn sẽ không có hiện giờ quy mô. Mà cửu Long Môn cái này hoàng thất ám bộ nhận được hoàng thất cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là năm nay Dương Đại Nhân một tháng sau, ám sát bị người cứu đi Dương Thị Châu Đích Tôn. Nghĩ vậy, Nam Cung cầm nhiễu như mày, một cái chỉ có mấy tháng đại tiểu hải tử, bọn họ có thể tàng đến nào đi? Nếu thật là Phượng Vũ cung Phượng Thần đem người cứu đi, như vậy hắn lại đem người tàng tới nơi nào? Có thể hay không giấu ở Phượng Vũ trên núi? Hoàng cung. Lúc này ngự thư phòng vẫn là đèn đuốc sáng trưng, tỏ vẻ hoàng đế còn ở phê duyệt tấu chương. Lẽ ra hiện tại Thái Bình thịnh thế, từ đâu ra như vậy nhiều sổ con? Có, hiện giờ hoàng đế Nam cung vân liệt, trừ bỏ người thật thành, minh quân thanh danh bên ngoài, còn có một cái thanh danh cũng bên ngoài bay. Hoàng đế thích làm thơ, cũng là một tay hảo thơ. Cho nên hắn cũng không có việc gì khi liền sẽ triệu kiến mấy cái đại thần tới đường nghịch thơ tử. Dần dần các đại thần cũng nhiễm cái này tật xấu. Ngẫu nhiên cùng hoàng đế đùa lịch thơ từ đã thỏa mãn không được bọn họ muốn khoe quan tâm, liền có người nhảm chán khi, ở sổ con thượng viết một đầu thơ, thượng biểu hoàng đế. Kết quả hoàng đế đại nhân lập tức thích loại này tựa thư tình truyền lại tấu trương. Kể từ đó, có việc thượng tấu không có việc gì thượng thơ, thành quân thần chi gian một loại lạc thú. triều thần thượng nghiêm túc, hoàng đế xem nghiêm túc, hoặc hồi thơ, hoặc phê duyệt. Gần nhất nhiều hướng, bác ưu thật đúng là nhiều năm qua thơ phong thịnh hành. Tối nay hoàng đế chính thấy được một đầu hảo thơ ở nghiên cứu, liền nghe được hoa công công tới báo ngũ hoàng tử điện hạ cầu kiến. Hoàng đế biết, Nam Cung Ly lúc này tới, tất là có việc, chạy nhanh gật đầu làm tiến vào. Nhi thần cấp phụ hoàng tỉnh an. Nam Cung Ly quỳ xuống hành lễ. Nguyễn, Ly Nhi, đã trễ thế này, là có chuyện gì sao? Các ngươi không phải đi mai viên sao? Hoàng đế còn nhớ thương mấy đứa con trai đi tuyển tức phụ sự. Là, phụ hoàng. Nhưng là đêm nay mai viên đã xảy ra ngoài ý muốn. Sự tình quan trọng, nhi thần chỉ có thể trở về báo cùng phụ hoàng định đoạn. Nam Cung Ly đứng lên nói. Chuyện gì? Đêm nay có thích khách tập kích Mai Viên. Cái gì? Nhưng có người bị thương. Thích khách bắt được sao? Hoàng đế ngoại ý muốn hỏi. Có, đường tương gia công tử hôn mê, tiểu thư bị thương. Nam Cung Ly nói tới đây khi, căn chặt răng, người hiện tại còn không có bắt được, phi ưng cùng cung nghị hoành còn ở đuổi bắt. Cái gì? Hoàng đế nghe được đường tương gia hai hải tử đều bị thương, lúc này là kinh trực tiếp đứng lên. Nhưng có mặt mày, hiện tại còn không có. Bất quá, bất quá cái gì, nói thẳng, người muốn cấp chết ta a? Nam Cung vân liệt mày nhăn chiếc khẩn, như thế nào bị thương cố tình là thừa tướng gia hai hải tử. Đường thừa tướng đi tiếp đường công tử cùng đường tiểu thư trở về thành trên đường lại lần nữa bị tập kích. Nam Cung li một hơi nói xong, người cái bất hiếu con cháu, sẽ không dùng một lần nói xong sao. Hoàng đế giận dữ, chính uống đến trong miệng thủy sặc giọng nói, tay vùng, trong tay ly hướng về nam cung ly ném đi. Nam cung ly chạy nhanh đuổi tay tiếp được, ba ba lại chạy nhanh đi giúp hoàng đế đổ chén nước, đưa tới hoàng đế trước mặt, cũng đuổi tay cấp hoàng đế theo bối. Hoàng đế hung hăng chừng mắt hắn, ba cái nhi tử, lão tam ôn tồn lễ độ, một bộ ổn trọng bộ dáng, lão ngũ thẳng thắn hào sảng, cũng ra chút, lão cửu lại là lời nói rất ít, khoái gỡ chút, cũng liền cái này lão ngũ, dám cùng hắn đậu thú, khí hắn. Sau đó đâu? Người không có việc gì đi. Nghe được đường thừa tướng trở về thành bị tập kích, hắn nhưng thật ra không lo lắng, đường tướng có 30 tử trung ám về đâu, rất lợi hại. Nhưng thật ra không có việc gì, xe ngựa hủy hoại, thích khách lại chạy. 041, điều tra không có kết quả. Chờ ta cùng lão cửu lúc chạy tới, xe ngựa hủy hoại, thích khách lại chạy. Nam Cung Ly nói, có cái gì phát hiện? Hoàng đế biết hắn nói nhiều như vậy, không phải cho chính mình kể chuyện xưa, mà là muốn thỉnh chỉ. Nhi thần phát hiện có vết máu một đường dài tới rồi sông đào bảo vệ thành biên, lại vô tung tích, như vậy liền có hai loại khả năng, nếu không người chính là đã chết, ở sông đào bảo vệ thành, nếu không chính là tồn tại lật qua sông đào bảo vệ thành vào thành. Người muốn tra bên trong thành. Ân, Nhi thần tưởng nghiêm tra, thỉnh phụ hoàng đồng ý, hơn nữa ngày mai muốn vứt sông đào bảo vệ thành. Nam Cung Ly nói xong, hoàng đế trầm mặc, kinh thành đã bình tĩnh 10 năm sau, bên trong thành vẫn luôn chưa từng có giới nghiêm hoặc đại điều tra. Như vậy sẽ giao động dân tâm, sẽ nhân tâm hoảng sợ. Nam Cung Ly cũng biết việc này mấu chốt, cho nên mới tới xin chỉ thị, không bằng chuyện như vậy, hắn một cái tướng quân vương là có thể trực tiếp tiến hành. Phu Hoàng, chuyện này, rõ ràng chính là hướng về phía đường thừa tướng đi, người trong thiên hạ đều biết đường tương là nhất trung phụ hoàng người, hiện giờ lại đối hắn một nhà xuống tay, nhi thần lo lắng chính là có người bắt đầu nhìn chằm chằm chuẩn ta bắc vũ triều đình. Nam Cung Ly nói xong, Hoàng đế ngây ra một lúc, đột nhiên nhớ tới dương đại nhân sự kiện Khi sự kiện, hắn hiện tại chậm rãi nghĩ đến, cảm thấy hẳn là chính mình sai rồi. Chính là, người đã chém đầu, đã vô pháp văn hồi, chỉ có nhổ cỏ tận gốc, bằng không kia hài tử lớn lên, sẽ giao động Bắc U Hoàng thất. Hiện giờ lại bắt đầu đối thừa tướng động thủ, như vậy, chuyện này hay không thật là có người muốn bệnh dịch tả Bắc U Giang Sơn đâu. Phu Hoàng, Lao cửu cha được gần nhất có một đám người tiến vào trong kinh thành, lại cha không ra chi tiết, chỉ xác định không phải Bắc U người. Nam Cung Ly tiếp tục nói. Lão cửu đi tìm ngươi. Hoàng đế hỏi. Lao cửu khó được cũng nghe một lần chính mình nói, đi mai viên. Ơn, kiểu đệ là bởi vì chuyện này cô ý đi, hắn lo lắng có nam minh giàn tế theo minh hải kình lẫn vào. Phu hoàng, xảo chính là, đêm nay, minh hải kình cũng tao ngộ hắc ý để nhân ám sát. Nam cung ly nói xong, nhìn chính mình phụ hoàng thần sắc. Sao lại thế này? Tiến hội gian, thích khách xâm nhập, mà chúng ta bên ngoài hộ vệ lại không phát hiện. Chỉ có thể thuyết minh đối phương an bài đều là hảo thủ, là thành tâm muốn Minh Hải Kỳnh chết ở chúng ta Bắc U. Có người muốn khiến cho hai nước khoảng cách. Nhi thần lại như vậy suy đoán. Nam Cung Ly gật đầu. Ân, ta đã biết, vậy ấn ngươi ý tứ đi làm đi, nhớ rõ ước thúc hảo phía dưới người, không cần xúc phạm tới ba cánh, trái lệnh giả chẳng. Hoàng đế lúc này uy nghiêm nói. Là, Nhi thần tuân chỉ. Nhi thần cáo lui. Nam Cung Ly xong xuôi sự, nhanh chóng rời đi đi an bài. Ngày thứ hai, Toàn bộ kinh thành một mảnh ô lên, ngũ hoàng tử hạ lệnh, toàn bộ hành trình lùng bắt ngại phạm, cửa thành ngoại, cấm vệ quân ở sông đào bảo vệ thành vẫn luôn vớt. Trên đường phố, các ba cánh tốt 5 top 3, nghị luận sôi nổi. Có người nhát gan ra nhìn đến tới cửa cấm vệ quân, run làm một đoàn, tưởng muốn thời tiết thay đổi. Cũng may cấm vệ quân bị ngũ hoàng tử nghiêm lệnh không được thương tổn ba cánh, cho nên bọn họ cũng chỉ là từng nhà đi lục soát, lại không tạo thành cái gì phá hư tính thương tổn. Mai viên công tử các tiểu thư hôm nay toàn bộ trở về thành, các hoàng tử đêm qua đều đi rồi, đường ra tỷ đệ cũng đi rồi, bọn họ ngốc cũng thật là nhảm chán, liền toàn bộ trở về thành. Khi bọn hắn trở lại trong thành, nhìn đến đầy đường cấm vệ quân cùng lộn xộn đường phố, cửa hàng khi, không khỏi cho nhau nhìn, làm sao vậy? Theo sau cũng không dám lại trí hoãn, chạy nhanh hướng nhà mình trong phủ chạy đến. Phần 28 Tương Vương Phi chuẩn bị vài thiên sự tình, một ngày liền kết thúc, ở thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời. Cũng yêu sầu lên, lần này sự, có thể hay không trách tội đến bọn họ trên đầu đâu. Tuy rằng hoàng đế là vị minh quân, chính là ngày hôm qua hoàng tử cùng các công chúa đều ở, nếu hàng cái làm việc bất lợi tội, cũng là tình lý bên trong. Tương vương một nhà bốn người, trở về thành sau vẫn luôn ở đóng cửa không ra, thấp phỏng chờ đợi chung. Nháo cái cỏ ồn ào ba ngày thời gian, cấm vệ quân không hề thu hoạch, ngũ hoàng tử táo bạo muốn giết người, đừng nói là ngại phạm, liền cái mau cũng chưa lục soát ra tới. Sông đào bảo vệ thành vớt ba ngày, liền con cá cũng chưa vớt đến, đừng nói chết người. Không thu hoạch được gì ngũ hoàng tử, đi tìm tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Chuyện này không thể chính mình một người tiến cung, đến đem lão tam lão cửu cũng tiêu lên, muốn ai mắng cùng nhau ai. Kết quả có thể nghĩ, vân liệt đế hướng về phía huynh đệ ba người đã phát thật lớn một đốn tính tình, bất quá cũng chỉ là như vậy, phụ tử vẫn là phụ tử, quân thần vẫn là quân thần. Chỉ là đau đầu chính là hoàng đế, muốn như thế nào cấp tướng phủ một công đạo. Lão Ngũ, cấp lao tử đem kinh thành trị an bắt lại. Ngươi hoảng mãi, mãi ngày sinh phía trước lại nếu là phát sinh ám sát sự kiện, tiểu tâm gia của ngươi. Hoàng đế cuối cùng hướng về phía Nam Cung Ly một đốn oanh tạc, lời thô tục đều toát ra tới. Nam Cung Ly túi đầu lĩnh mệnh, kết quả cùng hắn tưởng không sai biệt lắm. Vân Liệt Đế nhìn Lão Tam cùng Lão cửu liếc mắt một cái, nhưng thật ra vô pháp đối kia hai người phát giận, cũng chỉ có cái này Lão Ngũ có thể coi như một chút nơi chút giận. Đi tìm Hoa Công Công lãnh tốt hơn đồ vật. Đi xem một chút đường thị tỷ đại hai, xem như cấp tướng phủ một công đạo đi. Không có biện pháp, đường tướng kia phu nhân, nếu không chấn an một chút, nhất định sẽ nháo đến nghị sự đại điện thượng. Về đường tướng phu nhân hung hãn thanh danh, người khác không biết, hoàng đế vẫn là biết đến. Huynh đệ ba người không nghĩ tới sự không làm tốt, thế nhưng còn có này chuyện tốt, lão ngũ cùng lao tam cho nhau nhìn thoáng qua, không khỏi trong lòng lại chờ mong, lại đối với đối phương sinh ra một kia phòng bị. Mà cửu hoàng tử lại là nhữ như mày. Mười mấy năm ở kinh thành dưỡng lên quái gở nhạt nhẽo thanh danh, xem ra, lúc này đây hồi kinh sau muốn toàn hủy hoại. Sừng suốt lúc sau huynh đệ ba người chạy nhanh túi đầu lĩnh mệnh, tạ ơn. Đứng dậy đi tìm hoa công công lánh đổ vật đi. Ở trong nhà dưỡng thương đường thị huynh mội lúc này chính nhàn nhã ở ngộng thần trong viện Bồi Vân Trung Nguyệt nói chuyện thiếm, chơi cờ, hảo không dễ chịu. Trở về thành ngày hôm sau, hoàng đế phái hoa công công mang theo ngự y tới tướng phủ cấp tỷ đệ hai người thỉnh mạch sắc hám. Cũng để lại hoàng đế làm mang đến thật nhiều hảo dự liệu. Cuối cùng hoa công công lưu lại hoàng đế một câu, ba ngày sau, cấp tướng phủ một cái kết quả. Đường đại nhân cùng đường phu nhân nghe được hoàng đế những lời này, còn xem như vừa lòng, cũng không như thế nào khó xử hoa công công. Bọn họ biết hoa công công ở hoàng đế trước mặt địa vị, cho nên, đường đại nhân khách khí đưa hoa công công ra phủ. Chỉ là ở quay lại thân, nhìn đến tỷ đệ hai người muốn cười không cần mặt khi, không khỏi cũng muốn cười, ba ngày sau không biết hoàng đế có thể cho ra cái gì kết quả đâu. Nay ba ngày, vân trung nguyệt ở tại Tướng phủ, trừ bỏ bồi ngộng thần chơi cờ, chính là một người nhảm trắng ngủ. bạch vũ lớn nhất yêu thích, trừ bỏ du ngoạn, chính là ngủ. phượng thần đã từng treo gẹo hắn, hắn những cái đó ý kiến hay vai điểm tử đều là trong ngộng chu công giáo, cũng từng diễn xương hắn vì ngủ mỹ nam. bạch vũ một bên cùng ngộng thần chơi cờ, một bên nhìn bên cạnh ở trên ghế nằm lười biếng biên phơi nắng biên đọc sách ngọng toàn, một thân bạch tý phiêu phiêu, tố nhan trầm tĩnh. Da như ngưng lộ, mặt mày như họa, biểu tình vĩnh viễn là như vậy đạm nhiên, toàn thân khí chất, tuyệt đối không phải một cái lâu bệnh ở nhà nữ tử có khả năng có được. Không khỏi có một tia nghi hoặc, tổng cảm giác này đường tiểu thư, có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng hắn rõ ràng không nhớ rõ chính mình ở đâu gặp qua. 042, Hoàng tử đàn phóng. Liên tại đây tính giật thời gian, thị vệ tới báo, vài vị hoàng tử tới chơi tướng phủ, bị thừa tướng thỉnh tới rồi thư phòng. Đây là trước tiên cấp 3 người thấu cái khí. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, Mộng Toàn đối Mộng Thần cùng Vân Trung Nguyệt gật gật đầu, rời đi Mộng Thần sân hồi chính mình toàn côi viên đi. Vân Trung Nguyệt hỏi hướng về phía Mộng Thần, Đường công tử, bệnh của ngươi hôm nay có thể hảo sao? Ân, có thể hảo. Dứt lời, Mộng Thần ném tới trong miệng một khắc thuốc viên, nằm ở phía trước Mộng Toàn nằm trên ghế nằm. Bên cạnh đứng tứ hổ không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, này đối thoại sao liền như vậy biệt lưu đâu? Này thiên hạ nhất tùy hứng đại phu cùng người bệnh phòng trường chính là trước mắt hai vị đi. Bạch vũ sở giả vân trung nguyệt lại qua đi cấp ngậm thần đem một lần mạch, không khỏi mở to mắt. Lúc này mạch tượng, không phủ không trầm, không lớn không nhỏ, thông dong hòa hoãn, nhu hòa hữu lực, nhịp nhất trí. Đây là người bình thường mạch tượng, bình mạch. Ân ngậm thần gật gật đầu, kia thuyết minh ta hết bệnh rồi đi. Vân thần y lìa. Tuy rằng mạch tượng là hảo, chính là lúc này ngậm thần bởi vì mới vừa uống giải rượu, cả người hư nhuyễn, mồ hôi lạnh đầm địa. Bạch vũ khoe miệng chửi chửi, là. Xem ra hôm nay bản công tử liền có thể công thành lưu thân. Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Liền ở hai người khi nói chuyện, ngoài cửa truyền đến thanh âm, vài vị điện hạ thỉnh, đây là tiểu nhi sân. Theo đường đại nhân thanh âm, sân vào một chi khổng lồ đội ngũ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 vị hoàng tử hai vị công chúa toàn đến đông đủ. Hơn nữa mỗi vị một người cận thân thị vệ hoặc tỷ nữ, nay tiến vào cũng không phải là một chi khổng lồ đội ngũ sao. Trong viện hai người xem khỏe miệng chịu chịu đây là tới xem bệnh người, vẫn là tới đánh nhau. Nguyên bản tam, nam, cựu hoàng tử ba người mang theo hộ vệ cùng đồ vật tới tướng phủ, chính là liền ở cửa cung đụng phải huynh muội bốn người, vừa nghe sở bọn họ tới tuấn phủ, cũng đều ba ba theo tới. Mục đích, đương nhiên là không thuần, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, còn không phải là nghĩ đến xem tia tỷ đệ hai người sao. Tuổi dậy thì thiếu nam thiếu nữ nhóm, một khi trong ánh mắt xem đi vào trong lòng trụ hạ như vậy một người, liền sẽ ngày đêm tư tưởng này ba ngày thời gian, không biết ban đêm có vài lần đều mơ thấy kia ghi tạc tâm khảm nhân nhi. Mộng thần nhớ tới, chính là trung Quy là trên người vô lực, xin lội hướng về vài vị hoàng tử chắp tay, vài vị điện hạ, tại hạ thất lễ. Đường công tử, không đáng ngại, ngươi vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Tam hoàng tử chạy nhanh giơ tay ý bảo hắn nằm xuống, ôn tồn lễ độ nói, vân thần y ý, không biết đường công tử bệnh nhưng còn có trở ngại. Ngũ hoàng tử lúc này quay đầu hỏi hướng bạch vũ, đã không có đáng ngại. Chỉ cần lại uống mấy rán điều trị dược, đường công tử thân thể lại không quá đáng ngại. Vân Trung Nguyệt nhìn mộng thân liếc mắt một cái, hướng ngũ hoàng tử nói. Sau đó hắn lại hướng đường đại nhân cùng vài vị hoàng tử hành lễ, các vị hoàng tử, kia tại hạ liền đi vì đường công tử khai căn tử, làm vị này thị vệ lại đây lấy một chút. Đường đại nhân, đường công tử đã đã mất ngại, kia tại hạ hôm nay liền cáo tử. Đường đại nhân ngây ra một lúc, bất quá cũng minh bạch này đó người giang hồ không mừng cùng này đó trên quan trường người giao tiếp, gật gật đầu Thảo đi, lần này liền đa tạ vân thần y rìa bản quan đưa một chút vân thần y rìa. Đường đại nhân cùng các hoàng tử xin nghỉ một hồi, đi đưa vân trung nguyệt. Đến tận đây, bạch vũ sắm vai rượu công tử vân trung nguyệt tiểu thần y tiết mục kết thúc. Bọn họ rời đi sau, thất công chúa nhìn nằm ở nơi đó, đều có một cổ phong lưu phong khoáng khí chất đường ngọc thần, trong mắt có một cổ si ý, trong lòng lại lần nữa hạ quyết tâm, đêm nay liền báo cấp phụ hoàng, chính mình ý chung người là đường thần. Nam ở nơi đó mộng thần tuy rằng là cùng tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nói chuyện, nhưng là mặt mày chi gian lạnh một chút, đối với thất công chúa đối hắn nhìn chăm chú, hắn cảm giác được. Tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử ở trong sân tùy ý nhìn, bọn họ vốn dĩ chính là theo tới xem người, lúc này người không thấy được, bọn họ cũng không nói gì hứng thú, nhưng thật ra mộng thần viện này tinh xảo độc đáo, nhìn ra được chủ nhân thận trọng chi đến. Cửu hoàng tử từ tiến sân sau, liền chưa nói nói chuyện, tìm một cái yên lặng địa phương, dựa vào tường tựa ở suy tư cái gì hoàn toàn không có dung nhập bọn họ cùng ngậm thần nói chuyện phiếm dò hỏi bệnh tình ý tứ vài vị hoàng tử cũng thói quen hắn kia quái gở tính tình cũng không cùng hắn so đo trong lòng cũng cảm thấy bộ dáng này cựu đệ mới là bình thường bắt công chúa nhìn vài vị ca ca nhàm chán bộ dáng không cấm ở trong lòng mắt trợn trắng thông minh thả ngay thẳng nàng biết các ca ca lúc này chẳng qua đang đợi một cái cơ hội có thể đi dò hỏi đường tiểu thư vốn dĩ ngày ấy nhân ngũ hoàng tử sự nàng là chán ghét một toàn Chính là ngày ấy mộng toàn kia đình hóng gió vừa ra chẳng, hoa mai bối cảnh sấn ra nàng thiên nhan, bắt công chúa kia một khắc là có một tia chấn động, nguyên lai, like, nữ tử có thể có cái loại này mỹ, như vậy có khi chẳng, thật sự giống như là tiên nhân giống nhau lập tức chất vào người trong ánh mắt. Nguyên bản, nàng là khí mộng toàn váy so nàng đẹp, chính là, đêm đó mộng toàn bị thương kia một khắc, cánh tay huyết lưu thành như vậy, còn vội vã làm vần trung nguyệt trước cấp mộng thần xem, nói thật, kia một khắc, nàng là kính nể nàng. Cũng đối mộng toàn có một chút không giống nhau cái nhìn. Vốn dĩ nàng cùng mộng toàn chính là không thù, biết các ca ca đều thích nàng, cũng bội phục nàng may mắn. Nếu có nhiều như vậy nam tử cũng đồng thời thích chính mình, kia chính mình không biết sẽ ngạo kiểu thành cái dạng gì. Tuy rằng nàng hiện tại là công chúa thân phận, chính là, nàng chưa bao giờ có như vậy đãi ngộ. Đường công tử, không biết đường tiểu thư thương ra sao. Chúng ta hay không có thể đi thăm một chút. Bác công chúa nói, vài vị hoàng tử nghe được nàng nói ra. Trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt đều nhìn về phía Ngọc Thần. Ra tỉ miệng vết thương đã mất trở ngại, lúc này đang ở nghỉ ngơi. Ngộng Thần nói, hắn là không nghĩ nhóm người này hoàng tử đi tỉ tỉ trong viện quấy rầy nàng. Những người này trong lòng cái gì tâm tư, hắn rõ ràng. Hiện tại không ngừng bọn họ biết, toàn bộ kinh thành quý công tử trong giới cũng đã truyền khai, đường đại tiểu thư, thước tha nhiều vẻ, tài mạo song toàn, tiên nhân chi tư, có thể nói kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Các gia công tử đều cầu cha mẹ tới cửa cầu hôn. Đến nỗi các hoàng tử cũng coi trọng đường Ngọc toàn, mọi người đều là nhìn thấu không nói toạc, làm bộ không biết. Chỉ cần đường mộng toàn còn không có vào người hoàng gia, chính là một nữ bách gia cầu, có tự do hôn phối quyền Nga, phương tiện chúng ta đi thăm một chút sau. Ngũ hoàng tử đại tướng phong phạm, cũng không cử những cái đó tiểu tiết, bằng không hắn cũng sẽ không ở mai viên ánh mắt đầu tiên coi trọng nàng liền phải đưa ra chính mình chân quý ngọc bội. Thích, liền phải đi chủ động tranh thủ Cái này mộng thần vừa mới nói ba chữ, đường đại nhân thanh chuyển tới, vài vị điện hạ, tức khác liền buổi trưa, không bằng ở trong phủ dùng cái cơm xoàng lại trở về tốt không. Đường đại nhân muốn là khách khí, quân thần có khác, các hoàng tử tới cửa, nhìn đến giữa trưa, khách khí một chút là cần thiết. Nhưng hắn không nghĩ tới, vài vị hoàng tử công chúa đúng là cầu mà không được đâu. Vậy quay rời thừa tướng đại nhân, vừa lúc ta cũng có một ít về ngày đó ám sát sự tình, hỏi một chút vài vị. Ngũ hoàng tử chắp tay nói. Tuy rằng án tử đã liền như vậy giao cho hoàng đế, chính là, kế tiếp kinh thành an nguy hoàng đế chính là đều giao cho trong tay hắn. Có một số việc, biết nhiều hơn một ít, liền có một phân bảo đảm. Ta đây cùng tỷ tỷ có thể đi tìm đường tiểu thư sao. Bát công chúa nói. Hảo. Đường đại nhân gật đầu, sau đó đối phía sau quản gia nói. Phúc bá, ngươi mang hai vị công chúa đi toàn nhi nơi đó. Phúc bá đáp ứng, cung thân lãnh hai vị công chúa về phía sau viện toàn côi viên đi. 043. Lại xử mưu kế, cung thượng thư phủ, hạnh nhi đóng cửa lại, suốt ruột nói, tiểu thư ta nghe được, hoàng tử cùng các công chúa hôm nay đều đi phủ thừa tướng. Cái gì? Nhưng có nghe được đi là vì chuyện gì? Cung xảo xảo suốt ruột đứng lên, đang ở thê hoa tay quên mất chính méo châm, lần này bị chát ra huyết, nàng đau a kêu một tiếng. Ném ra trong tay đồ vật, nàng bất chấp đau, qua đi nắm chặt hạnh nhi tay gấp giọng lại hỏi, nói chuyện nha, nhưng có điều tra ra là vì chuyện gì? Thực xin lỗi tiểu thư, cái kia không nghe được, chỉ là nhìn đến hiện tại mau giữa chưa còn không co ra tới, phòng trừng là muốn ở phủ thừa tướng dùng nữa. Hạnh Nhi một bên quan sát đến nhà mình tiểu thư, một bên phân tích nói. Phần 29 Cung xảo xảo nghe, tay chặt chẽ lại nắm chặt, Hạnh Nhi đau kêu một tiếng, tiểu thư, đau, đau. Cung xảo xảo ngơ ngác túi đầu nhìn thoáng qua chính mình còn khẩn bắt lấy Hạnh Nhi tay, tách một chút ném ra, lầm bầm nói, không phải là ngũ hoàng tử hướng hoàng thượng thỉnh chỉ đi. Không thể nào, chỉ mong sẽ không. Lúc này cung xảo xảo, sớm đã đã không có ngày xưa lười biếng chấn định, tự nhiên hào phóng. Làm sao bây giờ, hạnh nhi, làm sao bây giờ. Ta thích hắn 10 năm, ta đợi hắn 10 năm, đường ngộng toàn cái kia ma ốm như thế nào có thể cướp đi nàng đâu. Nàng không thể, nàng không thể. Cung xảo xảo lại có điểm si ngốc dường như bắt đầu lẩm bẩm tự nói lên. Hạnh nhi đã khó xử, lại ngơ ngác nhìn chính mình hầu hạ 5 6 năm tiểu thư, chính mình chỉ là cái nha hoàn. Thật sự là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, cũng dò xét không ra lại nhiều nội tình. Chính là giờ phút này nhìn chính mình kia hạng nhất thông minh cơ chí, tự nhiên hảo phóng tiểu thư, lúc này biến thành cái dạng này, nàng trong lòng cũng đồng dạng khổ sở. Đột nhiên nàng nhớ tới nhiều ít ra, đối, tìm đại thiếu gia tới, mấy năm nay, đại thiếu gia cũng biết tiểu thư tâm tư, hơn nữa hắn cũng cố ý vô tình trợ giúp tiểu thư, tin tưởng giờ phút này đại thiếu gia nhất định có biện pháp. Tiểu thư, ngươi đừng nội. Người trước bình tĩnh lại uống một ngụm trà, "Ta đi tìm thiếu gia, thiếu gia khẳng định có biện pháp biết nội tình." Hạnh Nhi kích động bắt một chút cung xảo xảo tay, liền tính toán hướng ngoài cửa chạy tới, lại bị cung xảo xảo kéo lại. "Không được, Hạnh Nhi, lúc này tuyệt đối không thể đi tìm đại ca, bằng không hắn thực mau liền sẽ biết chúng ta làm hắc tam tìm người sát đường ngộng toàn sự tình. Không, tuyệt đối không thể làm đại ca trộn lẫn vào được." Cung xảo xảo lúc này đầu óc thoáng bình tĩnh lại, nàng chạy nhanh ngăn lại Hạnh Nhi đi tìm cung Nghị Hoành kia làm sao bây giờ, tiểu thư? Hạnh Nhi hỏi. Hạnh Nhi, hiện tại bắt đầu, ngươi nghe ta, ta có biện pháp đã biết. Cung xảo xảo hơi chút suy tư một chút, có tuyệt địa phản kích biện pháp. Không, chỉ cần thánh chỉ không hạ, ta liền có cơ hội. Chẳng sợ thánh chỉ hạ, ta cũng muốn cho hắn biết, ta yêu hắn, ta tin tưởng, lấy ta át chủ bài, tuyệt đối sẽ thắng qua cái kia ma ốm. Cung xảo xảo trong miệng lại là lẩm bầm nói. Hạnh Nhi không nói chuyện, tính chờ nàng phân phó. Hành nhi, Ngươi hiện tại đưa ta bái thiếp cấp tống tử phó tròn tròn cùng phạm hỉ mai, liền nói ta tân được một loại hảo trà, thỉnh các nàng qua phủ tới nhóm nháp. Cung xảo xảo nói, liền quay đầu đi trên bàn viết bái thiếp. Là, tiểu thư, hạnh nhi nhất định làm được. Hạnh nhi vô chính mình cũng không hùng vĩ bộ ngực bảo đảm nói. Hạnh nhi đi rồi sau, cung xảo xảo lại suy tư một hồi, xem canh giờ phụ thân đã hạ chiều trở về nhà, liền về phía trước viện đi đến. Trong thư phòng, thượng thư đại nhân đang ở suy tư cái gì? Liền nghe được chính mình bảo bối Nữ Nhi ở ngoài cửa hỏi thị vệ chính mình hay không ở. Trường Tam, làm xảo xảo tiến vào. Cung đại nhân ra tiếng nói. Cung xảo xảo đẩy cửa tiến vào, theo sau đóng cửa lại, bộ dáng đã biến thành một bộ đoan trang hảo phóng bộ dáng. Cung thượng thư tạm thời từ bỏ lại suy tư sự tình ý tưởng, ôn thanh hỏi, ngoan nữ nhi Trần Thương đều hảo sao? Như thế nào lại đây? Cha, đã đóng vậy, không đau. Nói chuyện, đem trong tay đồ vật đưa cho cung thượng thư, cha Đây là hôm nay tương vương phi tông cổ ngân tú cho ta đưa tới mấy năm trả mới, thực hảo uống, ta cho ngài đưa một bao lại đây. Phải không? Thật là cha ngoan nữ nhi, ngươi có tâm. Ngồi đi, ngày ấy chơi còn vui vẻ. Ân, thực hảo, nhưng nữ nhi quá ngu ngốc, cấp cha mất mặt. Nói, cung xảo xảo biểu hiện ra một bộ rất khổ sở bộ dáng, hít hít cái mũi. Ngoan, không có việc gì, này có cái gì mất mặt, ngươi không có việc gì tốt nhất. Cung thượng thư vô vô cung xảo xảo bả vai nhẹ giọng an ủi nói, cha, ta tưởng bên người mang mấy cái ám vệ có thể chứ? cung xảo xảo một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. cung thượng thư nhìn cung xảo xảo, trầm giọng một hồi, thở dài, hảo đi, ngươi lớn, đi ra ngoài cha chúng quy là không yên tâm. lần này sự tiểu, nếu lần sau lại ra cái lớn hơn nữa sự, không phải muốn cha mẹ mệnh sao? cha đem bên người hắc y dìa vệ điều cho ngươi năm người, chính ngươi nhất định phải quý trọng, không đến bạn bất đắc dĩ. này năm người là sẽ không xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cung xảo xảo ăn đã, cha thế nhưng đem chính hắn dùng để bảo mệnh dùng hắc ý y, y. H. vệ cho chính mình năm tên. Ca ca cũng chưa nảy đánh ngộ, giờ khắc này, nàng có điểm do dự, kỳ thật, nàng muốn ám vệ mục đích là muốn cho bọn họ giúp chính mình đi ra ngoài cha sự tình, cũng không phải dùng để theo bên người bảo hộ chính mình. Kiểu như thế nào có thể hành đâu, bọn họ đến bảo hộ cha an toàn. Cha, liền cho ta trong phủ giống nhau hộ vệ chụp cho ta năm cái là được. Cung xảo xảo từ chối nói. Cung thượng thư nghe được nàng từ chối, trong ánh mắt cuối cùng là lộ ra một kia vui mừng cười, cha cho ngươi, ngươi liền mang đi, ở cha trong lòng, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Lúc này, cung xảo xảo không hảo nói cái gì nữa, vậy cảm tạ cha. Ân, trường tam, cấp xảo xảo bên người chọn 5 cái vệ bảo hộ tiểu thư, không đến bạn bất đắc dĩ, bọn họ tận lực không cần xuất hiện trước mặt người khác. Là, chủ tử, ngoài cửa truyền đến trường tam trầm thấp thanh âm, một hồi công phu, Nam gái một thân hắc ý hề, một thân ám trầm chi khí người tiến vào cấp cung thượng thư hành lễ, lại cấp cung xảo xảo hành lễ, xem như nhận tân chủ. Tiếp cận buổi trưa, mặt khác ba người đáp ứng lời mời tới. Cung xảo xảo đang ở trong thư phòng liên hệ viết chữ, ba người cũng liền ở trong thư phòng tùy ý nhìn lên. Các người trước tùy ý xem, bên kia trên kệ sách thư, đều là không tồi thư, các ngươi có thể chính mình lật xem xem, ta một hồi liền luyện xong rồi, hôm nay công khóa xong không được, cha sẽ trách phạt ta. Cung xảo xảo một bên cười đối ba cái nói, một bên tiếp tục viết chữ to. Phó tròn tròn cùng Phạm Hỷ Mai là lần đầu tiên tới cung phủ, đối cung xảo xảo có thể có chính mình thư phòng rất là hâm mộ, thượng thư đại nhân giáo dục phương pháp chính là không giống nhau. Tông tử ưu nhưng thật ra trước kia đã tới một lần, lúc này cung xảo xảo làm các nàng trước đọc sách, trong lòng cao hứng, các nàng tuy rằng từ nhỏ cùng quá tiên sinh học biết chữ, chính là trong nhà căn bản không có mấy quyển có thể cho các nàng xem thư. Các nàng thường xuyên xem trừ bỏ nữ giới cùng nội huấn lại không khác. Lúc này, vài người không khỏi quen biết lời, đi hướng cung xảo xảo kia hai bài tình xảo kệ sách. Khi nhạc đường, Dương mi Thổ Khí, Phượng Nghi Thiên Hạ, Hoa, xảo xảo, cha ngươi làm ngươi xem loại này nam nữ tình yêu thư sao. Phó tròn tròn lúc này cũng không chấn định, cung xảo xảo nơi này thế nhưng có khoảng thời gian trước truyền ồn nào huyên náo hỉ nhạc đường. Thật nhiều người đều nói, kia quyển sách, này đây đã qua đời Vinh Vương cùng Vương Phi năm đó tình sự cải biên Hư, các người biết liền hảo, đừng nói đi ra ngoài, ta cũng liền cất chứa này một quyển. Cung xảo xảo nhìn ba người liếc mắt một cái nói. Di, đây là cái gì? Phạm hỉ mai đột nhiên nghi hoặc nói. Không buồn bốn, phát hiện bí mật. Di, đây là cái gì? Phạm hỉ mai đột nhiên nghi hoặc nói. Mặt khác hai người cho rằng lại phát hiện cái gì hảo thư, cũng cùng nhau thấu qua đi, liền thấy là một sắp giấy vẽ. Phạm hỉ mai nhanh tay đã rút ra, liền thấy là nhân vật họa là một người vai hùng phi phạm, may kiếm nhập tấn nam tử. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, là ngũ hoàng tử. Phạm hỷ mai tay tiện lại phiên mặt khác mấy chương, vẫn là ngũ hoàng tử, thế nhưng là bất đồng quần áo, bất đồng biểu tình, cùng với bất đồng tuổi. Ba người như là phát hiện người khác bí mật giống nhau, trộm nhìn cung xảo xảo liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn là ở túi đầu nghiêm túc viết chữ. Ba người đại khí cũng không dám ứng ra, chạy nhanh đem họa lại nhẹ nhàng thả trở về. Một người cầm quyển sách. Ngoan ngoan ở bên kia cái bàn bên ngồi xuống nhìn lên. Mà vẫn luôn túi đầu viết chữ cung xảo xảo, khỏe miệng lặng lẽ tiểu kiểu, thấy được liền hảo. Từ nay về sau, một thất lặng im, cho đến cung xảo xảo thở phào nhẹ nhõm, Hô, cuối cùng là viết xong. Các người đang xem cái gì thư A, xem như vậy nghiêm túc. Đi thôi, ta rốt cuộc viết xong, chúng ta đi hoa viên nhỏ uống trà nói chuyện phiếm đi. Cung xảo xảo cao hứng nói. Ân ân, hảo, đi thôi. Ba người không tha đem trong tay thư thả lại trên kệ sách, chỉ là lần này tránh đi phóng họa cái kia vị trí. Thật là khó xá, vừa lúc nhìn đến xuất sắc thời khắc. Ba người trong lòng đều thở dài. Các người nếu là thích, có thể mượn trở về xem. Cung xảo xảo cười nói. Không được, về sau có cơ hội lại xem đi. Phó tròn tròn nhưng thật ra cái đầu góc hơi chút hảo một chút, tự tuyệt. Tiếc hảo, đi thôi, hạnh nhi phỏng trừng đã nấu hảo trà chờ chúng ta. Cung xảo xảo nói xong. Đi đầu hướng về ở nàng sân phía đông một mảnh hoa viên nhỏ mà đi. Ba người đi theo cung xảo xảo đi vào nơi đó, không khỏi tán thưởng, cung xảo xảo ra chính là hảo, còn có nhà mình hoa viên nhỏ. Tuy rằng so không được mai viên như vậy đại, như vậy Mỹ, nhưng cái này tiểu vườn thắng ở hoa cỏ cây cối đầy đủ hết, đương nhiên nhiều nhất chính là hoa mai thụ. Bởi vì hoa mai là bắc u quốc hoa. Lúc này, tuy rằng là mùa đông, đã không có kiểu diễm ước át đóa hoa mở ra, chính là... Trong vườn bồn hoa bố cục cùng một ít lúc này lá cây còn lục thụ, cùng hoa mai gian kẹp tôn nhau lên, cái này vườn phạt nhìn, thực mỹ, thực mỹ. Mà ở vườn trung ương, cũng có một cái đình hong gió, lúc này, đình hong gió, hạnh nhi đang ở vội trăng. Nhìn đến bốn người lại đây, vội vàng hướng vài người hành lễ, tiểu thư thủy đã nấu hảo, có thể pha trà. ân hạnh nhi, người đem ta bình thường ăn cái loại này điểm tâm lấy một ít lại đây, chúng ta tỉ muội kết cái tâm sự. Mặt khác người đi cùng mẹ ta nói một tiếng, các vị tiểu thư hôm nay giữa trưa liền ở ta trong phủ dùng bữa đi. Là, tiểu thư, hạnh nhi hành lễ, đi xuống. Cứ như vậy, ba vị tiểu thư ở cung phủ làm khách, thẳng đến buổi chiều giờ thân mới rời đi trở lại nhà mình trong phủ. Ba người đều có một cái cảm giác, thượng thư phủ sinh hoạt, kia mới kêu sinh hoạt, các nàng chính mình ra quá, nay chỉ là kêu nhật tử. Mà ba người cũng luôn là quên không được cung xảo xảo trên kệ sách kia một sấp ngũ hoàng tử bức họa, nguyên lai. Like. Cung xảo xảo thích ngũ hoàng tử, hơn nữa giống như còn rất nhiều năm. Buổi tối, cung xảo xảo lại đem hạnh Nhi gọi vào phụ cận, thấp giọng nói: "Hành Nhi, ngươi đi tìm ngày mai." Hành Nhi gật gật đầu, "Minh Bạch, đi xuống tìm người làm việc đi." Mà ở tướng phủ vài vị hoàng tử cùng công chúa, là giờ mùi rời đi hồi cùng, dọc theo đường đi, huynh muội mấy người trên mặt thần sắc khác nhau. Đã xảy ra cái gì đâu? Trước khi dùng cơm, thừa tướng đại nhân mời vài vị hoàng tử ở thư phòng nói chuyện tiếu, nghị sự Vài vị hoàng tử ở Thừa tướng Đại Nhân trước mặt mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tích cực phát huy, trừ bỏ hắn làm mộng toàn tra, còn có một nguyên nhân, chính là trước mắt Thừa tướng Đại Nhân vẫn là thuộc về Trung Lập Phái, hắn trước mắt còn không có tỏ vẻ ra thưởng thức vị nào hoàng tử, dục tương trợ vị nào hoàng tử, mà trong chiều, lấy có một nửa trở lên người âm thầm đã đứng thành hàng. Xong, chưa chạm hào đội triều thần, số Thừa tướng quan chức tối cao. Lúc này, là tốt nhất tranh thủ cơ hội, mọi người đều ở bên ngoài thượng công bằng cạnh tranh đến nỗi ngầm vậy ai cắt bằng thủ đoạn phần 30 cửu cựu hoàng tử từ đầu đến cuối đều là ở lẳng lặng nghe không phát biểu quá một câu nô luận đại gia cũng đều thói quen chỉ là thừa tướng đại nhân nhìn nhiều liếc mắt một cái cựu hoàng tử nam cung cẩm từ hắn đôi hắn khí chàng thượng cảm giác cái này hoàng tử cũng không phải cái giống nhau hoàng tử chính là hắn chưa từng xuất hiện ở triều thần trước mặt quá trước mắt cũng không có vị nào triều thần hướng hắn quy phục cho nên trước mắt Chủ yếu chính là tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, có khả năng tranh cử vì thái tử. Khả năng, kiểu hoàng tử vẫn là bởi vì hắn mặt đi, đây là thừa tướng đại nhân suy đoán, cũng là thế nhân suy đoán. Ngọng Toàn sân toàn côi viên. Ngọng Toàn cùng tứ cầm đang ngồi ở trong viện ghế trên trò chuyện thiên, nói một ít thú sự, đột nhiên cửa chuyển đến phúc bá thanh âm, đại tiểu thư, tướng ra làm nô tải lánh hai vị công chúa lại đây. Ngọng Toàn quay lại đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt phai nhạt, đứng lên, gật gật đầu, tốt phúc bá. Ngươi đi xuống đi. Nói xong, khẽ gật đầu, hướng tiến vào hai vị công chúa hành lễ. Đường tiểu thư miễn lễ đi, các hoàng huynh ở thư phòng cùng tướng gia nghị sự, chúng ta lại đây nhìn xem ngươi. Thất công chúa thanh âm cũng là nhàn nhạt nói. Hai vị công chúa ở đường Ngộng toàn như vậy ma ốm trước mặt có một kia cảm giác về sự ưu việt, thêm chi nàng lại là đường ngậm thần tỷ tỷ, các nàng trong lòng mừng thầm cái này kinh thành đệ nhất công tử liền sẽ không ở mặt ngoài đắc tội một toàn. Thất công chúa biểu hiện rất có hoàng gia con cái phong phạm mà bắt công chúa liền không giống nhau, nàng Egl tuy rằng cao, nhưng là lá gan đại, tính tình thẳng, khẩu vô đức, cho nên nàng ở bên ngoài thanh danh trước nay chính là muốn nói cái gì nói cái gì, muốn làm cái gì làm cái gì. Lúc này nàng liền lại phát huy nàng nghĩ sao nói vậy ngược tiểu ngốc nết sở trường đặc biệt, Đường tiểu thư, ta xem ngươi tinh thần đầu không tồi, ngày ấy một thứ kỳ thật cũng không nhiều lắm sự đi. Ngộp toàn dừng một chút, không nói chuyện, sắc mặt nhàn nhạt cười một chút. Thất công chúa liền có điểm xấu hổ, bắt muội Như thế nào nói chuyện đâu, đường tiểu thư lúc này tinh thần hảo, chỉ có thể thuyết minh vân thần y tận lực cứu trị, phù hoàng ban cho quý báo dược liệu cũng khởi đến tác dụng. Tuy rằng nàng nói chuyện nhìn như không đả thương người, đều là khen người khác nói, chính là, nàng lời nói đồng dạng chắc tâm, chỉ là chắc không giống bắt công chúa như vậy như vậy rõ ràng. Ngộng Toan thấp thấp thở dài, nay vẫn là thân là hoàng thất con cái cảm giác về sự ưu việt ở quái pha A. Đúng vậy, bái hoàng thượng ban như vậy nhiều dược liệu, Ta cùng ta đệ đệ mới có thể mau mau hảo lên. Ngọc Toàn cấp hai người rót thượng nước trà, cười tủm tìm nói. Một câu đình bảy, bắt công chúa nửa ngày chưa nói ra một câu tới. Các nàng nghĩ là như vậy, chính là từ đường Ngọc Toàn trong miệng nói ra, như thế nào vị như vậy không đối đâu. Các nàng quên mất tam, nam, cựu hoàng tử là lĩnh mệnh tới an ủi đường ra tỷ đệ. Có lẽ không phải đã quên, mà là cố ý mà làm chi đâu. Bất quá, chỉ có thể nói các nàng điểm bối mệnh không tốt, liền tại đây đương khẩu. Sân cửa truyền đến tam hoàng tử giận mắng thanh âm, "Bắt muội, chú ý ngươi lời nói." "Không bố năm, tìm đường chết và mặt, hai p cầu cất chứa, canh hai. Trong viện mấy người nghe được thanh âm chạy nhanh quay đầu, liền nhìn đến cửa thẳng dựng dựng đứng một đám người. Trừ bỏ sở hữu các hoàng tử ngoại, đương nhiên cũng có đường thừa tướng vợ chồng cùng đường Ngọc thần. Đường đại nhân cùng đường phu nhân còn có Ngọc thần, lúc này đều là thanh một khuôn mặt. Bọn họ ở trong thư phòng nghị xong việc, vừa lúc đường phu nhân lại đây cấp vài vị hoàng tử thịnh an. Nghe nói các công chúa đi mộng toàn nơi đó, nói muốn qua đi cấp các công chúa thỉnh cái ăn. Các hoàng tử đề nghị cũng đi xem đường tiểu thư thương thế, người nhiều như vậy, cùng thanh danh không ngại, cho nên đường đại nhân cùng phu nhân gật gật đầu đồng ý, cùng nhau cùng đi lại đây. Trên đường cũng vừa lúc đụng phải lại đây xem mộng toàn đường mộng thần. Đường phu nhân đạm đạm cười, hợp lại chúng ta mộng toàn miệng vết thương khôi phục, vẫn là một loại sai rồi. Có phải hay không nói thích khách thứ hẳn là lại thâm chút đâu? Bắt công chúa! Giống nhau triều thần phu nhân khả năng sẽ kiêng kỵ ở các công chúa trước mặt nói chuyện, chính là đường phu nhân chưa bao giờ sẽ, điểm này liền hoàng thượng đều là thực minh bạch, thậm chí hoàng thượng còn có điểm sợ cái này đường phu nhân đi hắn trong hoàng cung áo, cũng là căn cứ vào như vậy, đường phu nhân thanh minh lan xa, nhưng bắt công chúa càng không tin, cảm thấy bất luận cái gì thần tử ở hoàng gia trước mặt, đều là nô tài. Chỉ có thể nói, tìm đường chết tiết tấu tới vừa văn tốt. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử lúc này hận không thể đi chịu một cái tắt Này không phải trói lọi và mà sao? Bọn họ ba cái là phụng hoàng mệnh tới an ủi Đường gia tỷ đệ, cũng hy vọng Đường thừa tướng có thể xem minh bạch ở bọn họ như vậy thành ý phân thượng, lần này sự tình liền như vậy bất quá, rốt cuộc tra xét ba ngày, không thu hoạch được gì, không nói Đường gia tỷ đệ bị thương, nhưng liền Đường đại nhân ở kinh thành phụ cận bị thích khách đuổi giết, hoàng gia làm giang sơn người cầm lái, cũng lặn lên cho thần tử một công đạo. Này không phải một cái thần tử sự, mà là hoàng gia phải làm cấp trong triều hơn 10 vị trọng thần xem. Bằng không, ai còn dám đi ra cửa vì hoàng thượng bán mạng, mỗi ngày bị thích khách đổi giết, ai chịu được. Vai vị hoàng tử yên lặng nhìn chăm chú vào đường Ngọc Toàn, giai nhân liền ở trước mắt, chính là bọn họ như thế nào cảm giác chính mình ly giai nhân khoảng cách càng ngày càng xa. Liền không nên mang các nàng tới, khi đó cũng là tam hoàng tử nhất thời tư tâm, tạo thành hiện tại cục diện. Hắn cảm thấy mang cái công chúa, bọn họ cũng có lý do đi theo cùng đi xem đường Ngọc Toàn. Có đôi khi, không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo đường tỷ tỷ thực xin lỗi là vận nhi không hiểu chuyện sẽ không nói thương tổn đường tỷ tỷ bắt công chúa vừa thấy vài vị ca ca sắp mặt chạy nhanh cấp mộng toàn xin lỗi chính là túi lầu nàng khoe miệng lại là hơi hơi kiểu kiều không ngại công chúa khách khí ngọng toàn cũng không hướng trong lòng đi ngọng toàn thanh âm nhàn nhạt, nhạt đối bắt công chúa nói chuyện mang lên một tia xa cách không tức giận liền hảo hô bắt công chúa ngẩng đầu cao hứng nhìn mộng toàn liếc mắt một cái quay đầu nhìn về phía tam hoàng tử tam ca đường tỷ tỷ tha thứ ta nói chuyện nàng còn nghịch ngợm thẻ lưỡi vài vị hoàng tử nhìn nàng không thể nề hà trừ bỏ lão cửu liền thuộc nàng nhỏ nhất lại từ nhỏ không có cha mẹ trước kia ngay cả tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng không khỏi nhiều đau nàng một phân tứ hoàng tử lúc này lại đột nhiên ra tiếng bát muội ngươi cũng không nhỏ năm nay hẳn là cùng đường tiểu thư còn có cửu đệ đều là cùng tuổi đi ngươi xem nhân ra hai cái nhìn nhìn lại chính ngươi Trở về nhiều bồi bối nữ giới cùng lễ nghi. Hắn trừng mắt nhìn bắt công chúa liếc mắt một cái. Bắt công chúa nhìn tứ hoàng tử, biểu môi, tam ca cũng chưa mắng ta, tứ ca ngươi lại mắng ta. Trong ánh mắt phiếm ra một tia thủy ý. Ngũ hoàng tử ánh mắt lánh đú u nhìn trước mắt hết thảy, không khỏi tức giận bắt công chúa nói chuyện không trải qua đại não cũng không nghĩ để cho người khác nhìn hoàng gia chê cười, ra tiếng nói, đường tiểu thư cánh tay thượng miệng vết thương khép lại sao. Ngộng toàn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói đã đóng đang ở khôi phục trung. Vậy là tốt rồi, gần nhất chú ý không cần thủy, miệng vết thương tốt mau chút. Tam Hoàng tử lúc này cũng ra tiếng nói là, cảm ơn vài vị điện hạ nhớ thương. Ngọc Toàn Như cũng là một bộ nhàn nhạt bộ dáng không tử ti không tiêu ngạo. Đường phu nhân cùng đường đại nhân ở bên cạnh lẳng lặng nhìn trước mắt những người trẻ tuổi kia chỉ thấy hô động, đột nhiên hiểu rõ, này thật đúng là không gọi chuyện này. Lục Hoàng tử cùng thất công chúa lúc này cũng mặc không lên tiếng. Chỉ có bắt công chúa đôi mắt quay tròn chuyển xem cái này, xem cái kia. Ma Cửu hoàng tử từ tiến vào ngộng toàn sân, liền chưa nói nói chuyện, bắt đầu khi, hắn chỉ là nhìn chằm chằm bắt công chúa xem, trong lòng suy tư nàng ý đồ. Hắn cũng không cho rằng Vương thúc gia này bốn cái hài tử là cái bất lo. Hơn nữa lần đó ở Mai Viên nghe được bọn họ huynh muội bốn người bí mật nói chuyện, càng là đối bọn họ nhiều chú ý lên. Quan sát sau khi, hắn ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cái kia vẫn luôn đạm nhiên nữ tử, hắn tổng cảm thấy Đó là một cái giả heo ăn hổ nữ tử, hắn như thế nào không cảm thấy nàng là dễ dàng như vậy bị thương người. đương Ngọng Toàn cặp mắt kia, hắn tổng cảm thấy nhìn không ra nàng bất luận cái gì cảm xúc, sâu thảm thực. Đồng thời Ngọng Toàn cũng cảm giác được hắn nhìn chăm chú, nàng quay đầu nhìn hắn một cái, cùng đêm đó nhìn đến cửu hoàng tử lại có chút bất đồng, lúc này hắn, một thân nguyệt bạch quần áo, trường thân ngọc lợp, đáng tiếc, trên mặt như cũ mang cái kêu bán diện diện cụ, mà mặt nạ dưới con ngươi, như cũ là như vậy ám trầm. Nhìn thoáng qua, mộng toàn chuyển khai đầu, lại ở trong lòng suy tư người này, thoạt nhìn là thật sự không giống mới 17 tuổi tuổi tác. Kia một thân khí độ, cấp mộng toàn một loại báo kinh phong xương cảm giác, mộng toàn ở trong lòng lắc lắc đầu, có thể là chính mình nghĩ nhiều đi. Trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ, các hoàng tử không biết nói cái gì nữa, đường đại nhân cùng đường phu nhân vẫn là lạnh một khuôn mặt, cái này làm cho vài người càng thêm xấu hổ. Vốn là chủ nhân mời lưu lại ăn cơm, kết quả làm bắt công chúa một câu. Làm cho này cơm còn như thế nào ăn. Tam hoàng tử suy tư một chút, đang muốn nói chuyện, ngũ hoàng tử cho hắn đệ cái nhan sắc, dẫn đầu mở miệng nói, Đường tiểu thương, ngày ấy ở Mai Viên, ngươi nhưng có nhìn đến là người phương nào hướng ngươi phát ám tiêu? Còn có trở về thành trên đường ám sát, ngươi nhưng có phát hiện cái gì sao? Đường đại nhân vừa nghe, nhưng thật ra chưa nói cái gì, rốt cuộc lời này ngũ hoàng tử cũng hỏi qua hắn cùng mộng thần, căn cứ vào ba ngày điều tra không hề kết quả, ngũ hoàng tử luôn là không cam lòng vẫn là muốn bắt đến một ít dấu vết để lại. Ngọng Toàn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, lúc ấy ta nhìn đến tiểu thần kẽ ngã, không biết hắn làm sao vậy, chỉ lo lo lắng hắn, muốn đi xem hắn làm sao vậy, căn bản là không chú ý tới chung quanh có chút hay. Đến nỗi trở về thành trên đường thích khách, ta lúc ấy chỉ lo đỡ Ngọng Thần tránh né, liền thị nữ cùng thị vệ bị thương cũng chưa chú ý tới, chỉ nhớ do những người đó hình như là một thân hắc y gì bảo, mang theo mặt nạ. Ngọng Toàn như là lòng còn sợ hay nói, Ngũ hoàng tử suy tư xem một chút, này cùng đêm đó bọn họ nói giống nhau, xem ra là không có tân phát hiện. Cửu hoàng tử đột nhiên ra tiếng nói, là giống ta như vậy mặt nạ sao. Nói chuyện, hắn hai mắt nhìn chầm chầm ngộng toàn. Ngộng toàn nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, không phải, là cái loại này đen nhánh chỉnh hai mặt cụ, chỉ lộ con mắt, cái mũi cùng miệng. Có thể nhìn ra cái gì tài chất sao? Cửu hoàng tử tiếp tục hỏi. Ngộng toàn lắc lắc đầu. Cửu hoàng tử lại không nói chuyện. Không bốn sáu. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, hai quê cầu cất chứa. Sau lại, đường đại nhân sắc mặt dần dần hoan xuống dưới, rốt cuộc, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử mặt mũi vẫn là không thể hạ, liền không lại bưng không vui, tiếp đón mọi người đi đường ra yến phòng khách dùng bữa. Trong bữa tiệc, đường phu nhân cũng không hề sinh khí, cười khanh khách tiếp đón vài vị hoàng tử cùng công chúa ăn nhiều một chút, chuyện thường ngày, không cần ghét bỏ. Giống như phía trước sự tình không phát sinh quá giống nhau. Ngộng Toàn cùng Ngộng Thần cũng là cùng nhau tiếp đón các hoàng tử cùng hai vị công chúa, rốt cuộc đây là hoàng thất các chủ tử lần đầu tiên ở tướng phủ ăn cơm. Trong bữa tiệc, mọi người dùng cơm quá trình đều là ưu nhã thực, chính là Ngộng Toàn cùng Ngộng Thần cũng là như thế, như thế làm vài vị hoàng tử càng là xem trọng này tỷ đệ hai liếc mắt một cái. Tỷ đệ hai có thể bị phong làm kinh thành đệ nhất công tử cùng đệ nhất mỹ nhân, cũng là danh xứng với thật. Sau khi ăn xong, Ngộng Toàn cùng Ngộng Thần rốt cuộc đều là bệnh nặng mới khỏi, có điểm mệt mỏi. Liền cáo lui các hồi từng người sân nghỉ ngơi. Cửu hoàng tử lượng cơm ăn rất nhỏ, ăn một lát cũng đi ra ngoài tự do hoạt động đi, mọi người cũng không để ý, nguyên bản hắn chính là cái hành xử khác người người, có thể hánh diện ở tướng phủ ăn một bữa cơm, đã là thực không tồi, mọi người cũng không để ý hắn một mình một người rời đi. Liên ở Ngọng Toàn vừa mới về tới chính mình sân chuẩn bị đóng cửa khi, phía sau truyền đến cửu hoàng tử thanh âm, đường tiểu thư, chờ một chút. Phần 31. Ngọng Toàn xoay người kinh ngạc nhìn hắn. Hạng nhất quái gỡ cựu hoàng tử tìm chính mình. cựu điện hạ. Ngọc Toàn như cũ là nhàn nhạt ý cười, không lưng hành lễ. Nguyễn, có không hỏi người sự kiện. Ngọc Toàn vô ngữ, có thể cự tuyệt sao. Không có phương tiện liền tính. cựu hoàng tử nhàn nhạt nói một câu, liền tính toán xoay người rời đi. Ngọc Toàn do dự một chút, vào đi. Tứ cầm, bị trà. Tiến vào toàn côi viên sảnh ngoài phòng tiếp khách, Ngọc Toàn phân phó tứ cầm nói. Là, thiểu thư, Tứ cầm đi xuống. Không biết điện hạ muốn hỏi cái gì? Ngọc Toàn đoán là về ám sát sự còn chưa từ bỏ ý định sao? Vẫn là hắn phát hiện cái gì? Chúng ta trước kia gặp qua sao? Cựu hoàng tử đột nhiên nói này một câu. Ách! Ngọc Toàn không rõ hắn có này vừa hỏi. Không có gì, ngươi nhìn xem ngày đó buổi tối ám sát các ngươi thích khách, có phải hay không đều mang như vậy mặt nạ? Nói chuyện, nam cung cẩm từ tay háo túi lấy ra ngày đó chạm thanh cho hắn kia tờ giấy. Ngọc Toàn tiếp nhận đi nhìn một chút, suy tư một chút. Gật gật đầu, không tuổi, xác thật là cái dạng này. Hảo đi, cảm ơn đường tiểu thư theo thực tướng cáo. Nam cung cẩm đứng lên, lại từ tay háo túi lấy ra một cái tiểu bình xứ. Đây là ta trước kia luyện công bị thương thường xuyên dùng dược, dược hiệu thực hảo, có thể khư sẹo. Đường tiểu thư không ngại thử xem, cánh tay lưu lại vết sẹo liền không hảo. Này, không tốt lắm đâu. Ngộng toàn nhíu nhíu mày, này hoàng gia huynh đệ đều thích đưa người khác đồ vật sao. Bất quá nam cung cẩm này tặng đồ ngự khí so nam cung cách này ngày thái độ khá hơn nhiều, cũng có thể làm người tiếp thu, không phản cảm. Chính là, dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất thần, như thế nào có thể tiếp thu đồ vật của hắn đâu. Cầm, coi như là cảm tạ ngươi giúp ta xác nhận cái này đi, rất quan trọng, cảm ơn. Nam cung cẩm đứng lên, cùng một chút tay, đem tiểu bình xứ đặt ở trên bàn, xoay người liền rời đi. ngậu toàn nhữ mày nhìn nam cung cẩm rời đi thân ảnh, lại nhìn trên bàn bình nhỏ, thở dài. Cái này cựu hoàng tử, thu thập đến về hắn tư liệu quá ít, căn bản là không hiểu biết hắn đến tuột cùng là cái cái dạng gì người, chỉ cảm thấy hắn cho chính mình cảm giác, nhưng thật ra không giống như là tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử như vậy bức nhân. Ngoại giới truyền hắn quay cửa, không cùng người lui tới, truyền hắn từ nhỏ bị hủy dung, cho nên mới vẫn luôn mang mặt nạ, theo lý thuyết, hắn hẳn là một cái tự ti tính tình mới là, hẳn là sẽ không cho người ta chủ động tặng đồ mới đúng chính là giờ phút này làm cung cẩm hành vi lại đánh vỡ Mộng toàn đối hắn sở hữu phân tích cùng nhận tri Ngộng toàn không khỏi lắc lắc đầu chính mình này cưỡng bách chứng tính tình lại tái phát tiêu cửu hoàng tử cùng chính mình có gì căn hệ thế nhưng vì hắn suy tư nhiều như vậy nàng không khỏi âm thầm cười khổ một chút kiếp trước liền thua tại cái này tật xấu phía trên rõ ràng chính mình ký ức xem một lần liền nhớ kỹ công thức cùng khắc số thế nào cũng phải tả xem lại xem kết quả đôi mắt lửa chính mình nhìn lầm rồi một cái số lẻ dẫn phát rồi thực nghiệm nổ mạnh Đem chính mình tạc tới rồi cái này lịch sử thư thượng căn bản là tìm không thấy trong thế giới. tiểu thư, cựu hoàng tử điện hạ đi rồi. Tứ cầm lúc này ra tới. ân tứ cầm, đem cái này thu hồi đi. Mộng toan nhìn thoáng qua, liền biết cái này là vân lao đầu dược, đương nhiên là tốt, nhưng chính mình có càng tốt, trải qua chính mình cải tiến bản. Cho nên, cái này nàng là sẽ không dùng, cũng không thể thường thường mang theo trên người, vạn nhất không cẩn thận bị người nhìn đến là cựu hoàng tử đồ vật vậy có miệng nói không rõ, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, ngậm toàn chính ngủ thưa ngọt, bị tứ cầm đẩy cửa thanh âm đánh thức. Tiểu thư tỉnh. tứ cầm mỉm cười đi tới giúp ngậm toàn lấy sạch sẽ quần áo cấp ngậm toàn đưa qua đi, nhẹ giọng nói, tiểu thư, ta buổi sáng đi ra ngoài nghe được một ít đồn đãi. cái gì? ngậm toàn đầu còn không phải thực thanh tỉnh, mê mê hoặc hoặc hỏi. hôm nay sáng sớm trong kinh thành đều ở truyền, nói là cung thượng thư gia nhị tiểu thư thích ngũ hoàng tử. tứ cầm cười nói. Cái gì? Ngộng toàn lập tức liền thanh tỉnh, trừng lớn mắt, cho rằng chính mình nghe lầm. Là thật sự, tiểu thư, ta chính là chạy vài cái địa phương, nghe xong vài cái phiên bản, mới trở về nói cho ngươi. Còn, thật không thấy ra tới. Ngộ toàn tinh tế suy nghĩ một chút mai viên ngày ấy tình cảnh, thật không phát hiện có như vậy một cái âm thầm chuyện xưa. Có biết là ai truyền ra tới lời đồn đãi? Mấy ngày hôm trước không nghe nói, như thế nào hôm nay mới chảy ra? Ngộng toàn người lãnh đạo tật xấu lại tái phát. Gặp chuyện tổng muốn phân tích nguyên nhân, vì cái gì? Cái này nhưng thật ra không biết, mọi người đều đang nói nghe nói, nghe nói, lại chưa nói nghe ai nói. Tứ cầm nói. tiểu thư, cần phải tra một chút lời đồn đãi ngọn nguồn. Cha, sự ra tất cò yêu, húng chi hôm qua ngũ hoàng tử một đám người mới đến tướng phủ, hôm nay liền chuyển ra như vậy lời đồn đãi, khẳng định không đơn thuần. Ngộng toàn trầm giọng nói. Là, chủ tử. Tứ cầm hành lễ đi xuống. Trước mắt Ngộng toàn làm tướng phủ quý nữ. Là vô pháp thường thường đi ra ngoài, cho nên rất nhiều sự, liền đều là tứ cầm cùng tứ hổ đi chuyên tin. Lãng! Ngộng toàn ngồi ở trường kỷ phía trên, trầm giọng gọi vào.